Chương 631, s y d n i Đại Phát. Chương 631, s y d n i Đại Phát. Bắt đầu. Theo một tiếng đánh bảng t h a n h âm, tiết mục thu lại tiếp tục bắt đầu. Ban nhạc không đóng cửa cùng xí đi đứng tại đơn sơ trước võ đài, vẻ mặt tươi cười đối ống kính nói: Hiện tại chúng ta ngay tại Hàn Quốc Tam Thanh đ n g Nơi này là Hàn Quốc phi thường nổi tiếng một cái văn nghệ tiểu thanh tân quảng trường. Phi thường thích hợp chúng ta tiến hành đầu đường diễn xuất. Hy vọng lần này có thể hấp dẫn đến rất nhiều người xem đến xem. Đương nhiên, nếu như khán giả có thể khẳng khái cho chúng ta diễn xuất khen thưởng, vậy thì càng đồng. Diệp Vị ư ơ n g một mặt đáng thương, vay đầu đối xin đi nói, lần này đều toàn bộ nhờ xin đi rồi. Vừa rồi ta đều nhìn thấy thật nhiều người fan hâm mộ tại vây xem đâu chỗ nào, chỗ nào. Diệp Lão sư quá k i ê n h đường. Xin đi vội vàng xua tay. Được rồi, chúng ta cũng không cần ở đây khách khí, lên đài đi. Diệp Vị ư ơ n g trước ngực treo một thanh guitar, liền dẫn ban nhạc các thành viên đi lên sân khấu. Dương Tiêu Cô ý rơi vào đằng sau, còn rất lịch sự đối xin đi làm ra một cái mời thủ thế. Mà Tiết Mục tổ nhóm vậy bung ra ngoại vi đường danh giới, cho phép vây xem những người đi đường đến trước võ đ i thưởng thức diễn xuất rồi. lập tức, một mực vây quanh ở phụ cận những người đi đường, lập tức liền bọn tới trước võ đài, chỉ có thể d u n g nạp đại khái hai, 300 người tiểu đạo lập tức liền bị chặn lại, c h ậ t như ê m k ố i Các vị cê uốn các bằng hữu, chúng ta là một chi đến từ hoa hạ ban nhạc, gọi là ban nhạc không đóng cửa. Tiếp xuống, chúng ta sẽ cùng xín đi một đợt vì mọi người đưa lên một trận đ ặ c sắp đầu đường diễn xuất, hy vọng đại gia sẽ thích. Diệp vị ương lên đài về sau, liền cầm m ị p rỗ phồn dùng tiếng anh tự giới thiệu mình lên. Mặc dù Hàn Quốc các nghệ nhân, đại bộ phận đều vì thị trường mà học tập tiếng Trung, cơ bản người người thiết yếu tiếng Trung câu thông năng lực. nhưng là Hàn quốc dân chúng bình thường, đối tiếng t r u n g quen thủ độ sẽ không như vậy cao. bất quá kỳ thật đối tiếng anh quen thủ độ vậy rất bình thường. nhưng là không có cách, Diệp Vị ư ơ n g sẽ không tiếng Hàn, cũng chỉ có thể lựa chọn thế giới đ ể nhất đại thông dùng từ tiếng anh rồi. ha ha, ta cảm nhận được nhiệt tình của mọi người rồi. Diệp Vị ư ơ n g hì hì cười một tiếng, bắt đầu quy n ổ i lên hôm nay khách quý xỉ đi. xỉ đi, cùng người đám fan hâm mộ chào hỏi đi. hắn cái này mấy lần tiết mục đi lại đến, cũng coi là càng ngày càng thuận buồn xuôi gió rồi. mình ở Tha Hương nơi đất khách cầu thông không tiện lắm, vậy liền để nước mình nghệ sĩ bên trên chứ sao? c i d nháy một lần con mắt, hướng về phía dưới đài người xem ngọt ngào cười. Mọi người tốt, ta là c i d Hôm nay là đến giúp ban nhạc không đóng cửa diễn x u ấ t bọn hắn mới thật sự là nhân vật chính á nhưng là nàng lời này căn bản không được việc. Dưới đài người xem phải có hơn phân nửa đều là của nàng fan hâm mộ. Tràn ngập sức sống tiếp ứng thanh âm, lập tức chỉnh đề v ă n g lên. c i d i ta yêu ngươi. c i d i Oni, nhanh phát ca khúc mới đi. Sữa bỏ ra rẻ g ì n n ạ ân. Chúng ta yêu ngươi g ì n n ạ ân. Cô l a Sidi o n thật sự quá đẹp. Một bên Diệp Vị ư ơ n g đập đi một lần miệng, ở trong lòng cảm thán. Hàn Quốc tiếp ứng văn hóa vẫn là truyền nghiệp A. Nhìn xem cái này đều nhịp têu gọi, nhìn nhìn lại cái này còn có thể áp vận tiếp ứng tử. Mặc dù hắn căn bản nghe không hiểu những này người Hàn Quốc tại hô cái gì, nhưng là chỉ xem cái này đều nhịp dáng vẻ, cũng đã đầy đủ rung động. Nếu như cái này sẽ các nàng lấy thêm ra một chút thống nhất màu sắc tiếp ứng vật, vậy liền thật sự có Hàn Quốc đánh ca vũ đài hương vị tia rồi. Ai nha, đại gia nhiệt tình như vậy, đều làm cho ta ngượng n ù n g Như vậy tiết mục chuyển ra về sau, hoa hạ người xem còn tưởng rằng ta mời diễn viên nữa nha. Xin đi che miệng, có chút ngượng ngùng nói. nàng ngược lại là thật ngoài ý liệu, không nghĩ tới hiện trường có nhiều như vậy nàng fan hâm mộ. Chủ yếu là nàng cùng ban nhạc không đóng cửa xuất hiện ở Tam Thanh động tin tức tại internet truyền lên truyền bá quá nhanh, đưa tới n á o động lớn. x i n đi fan hâm mộ sao có thể bỏ lỡ trường hợp này? Như vậy, ta chưa hết cho đại gia hát một bài ca n o a i nuối chợt đi. Một bài ta năm ngoái album mới chủ đánh ca pha lên dạy đưa cho đại gia. x i n đi đồng dạng là tống nghệ lão thủ, khống chế bầu không khí phương diện này cũng là rất chuyên nghiệp. Nhưng là lúc này ban nhạc không đóng cửa là thật không biết diễn tấu x y n đi ca k h n g rồi. Không quan hệ mắt tổ đã rất sớm trước đó chuẩn bị xong nhạc đỉnh. đơn giản hàn huyên vài câu về sau, nàng liền cầm m ì tổ phồn bắt đầu hát lên bản thân ca. Một bài dễ nghe, k h y n h n ư ớ n g ngọt ngào phong cách âm nhạc, từ xin đi trong miệng hát ra. Diệp Vị Ưương cùng các đội hưu đứng tại sân khấu góc quất, trên mặt nụ cười nhìn xem nàng diễn xuất. Nói thật, một khi một loại ngôn ngữ bản thân nghe không hiểu về sau, chỉ cần ca khúc giai điệu so sánh bức thay lời nói, nghe vào trong t h a i đều sẽ cảm giác phải là một bài tốt ca. Lần này xin đi hát cái này thủ pha lê dạy Diệp Vị Ưương nghe cũng cảm giác rất nhẹ nhàng n g n à o có một loại hài lòng nhẹ nhõm cảm giác. Nói thật, hắn vẫn thật thích loại này, nghe không hiểu ca từ âm nhạc n g thụ. trước kia hắn khi còn bé đại khái 12-13 tuổi thời điểm đi lúc yêu bởi vì không biết tiếng anh cho nên nghe rất nhiều tiếng anh ca đều là cảm giác giai điệu êm hay ca sĩ hát phi thường có cảm giác tiết tấu rất gốc sau đó liền sẽ đặc biệt thích nhưng là đâu đợi đến hắn lớn rồi hiểu tiếng anh về sau lại đi nghe những cái kia giai điệu rất tuyệt tiết tấu rất khóc đen sợ ca khúc sau hắn liền bị những cái kia tràn đầy nữ nhân tiền tài diệp tử v ợ t h ơ é s ca tử cho thật sâu chấn kinh rồi kia ca tử thật là thật không có dinh dưỡng cũng quá thấp kém rồi Hoàn toàn phá hủy ca khúc nguyên bản trong lòng hắn lưu lại mỹ hảo ấn tượng. đương nhiên, cũng không phải sở hữu ca đều là dạng này. Cũ n g có một chút hắn khi còn bé cảm thấy dễ nghe tiếng anh ca, đang nhìn qua ca từ về sau, càng thích ví dụ. Nhưng là những cái kia ca từ cùng âm nhạc giai điệu thật sự trâu ngựa không liên quan đ e n sợ ca khúc vẫn là cho diệp vị ương nhỏ yếu tâm linh tạo thành không thể xóa nhòa thương tích. Hiện tại hắn nghe đến mấy cái này, bản thân cảm thấy giai điệu rất tuyệt, phi thường hấp dẫn hắn ngoại ngữ ca khúc về sau, một chút đều không muốn muốn tìm ra ca từ phiên dịch, tìm hiểu một chút bài hát này tại hát cái gì. Liên giữ lại loại này ấn tượng đầu tiên vẻ đẹp. không phải rất tốt mà một bài diệp vị ương căn bản nghe không hiểu pha lê dày hát xong hắn lập tức sẽ đưa lên nhiệt tình tiếng vỗ tay phi thường dễ nghe không hổ là Hàn Quốc cấp bậc quốc bảo nữ ca sĩ thật sự hát rất tuyệt dưới đài khán giả vậy hưng phấn hô to lấy xì đi danh tự thường trương khuôn mặt nhỏ rất kích động thật cũng không là bởi vì xì đi ca hát mà kích động cái này thủ pha lê dày xem như xì đi hai năm này nóng bỏng nhất ca tất cả mọi người tại trên TV nhìn qua xì đi live diễn xuất hoặc là đánh ca vũ đài lần này kích động như thế chủ yếu là bởi vì diệp vị ương khích lệ x n đi rồi diệp vị ương là ai hiện tại toàn cầu nóng bỏng nhất ban nhạc không đóng cửa chủ sướng là trung nhị anh bang ữ đỉnh tiêm âm nhạc người chế tác được vinh dự trước mắt nhạc lưu hành đàn ưu tú nhất nhạc sĩ xin đi là hắn cái thứ nhất công khai khích lệ Hàn Quốc ca sĩ ai b ố n bỏ năm lên đây coi là không tính là bị diệp bị ương nhận rồi thực lực ý tứ kia xin đi có thể bị diệp bị ương đều nhận rồi thực lực có đúng hay không đại biểu trình độ của nàng phóng tới trên quốc tế cũng là thuộc về đứng đầu ngoa o cái này đối trong xương cốt bản thân liền có một loại tự ti tính cách người Hàn Quốc quả thực trong đầu cao c h i ệ u tốt a xin đi về sau đi hoa đều đi. trở thành cái thứ nhất đi hướng thế giới Hàn Quốc nữ ca sĩ xin đi ngươi sẽ hợp tác với ban nhạc không đóng cửa sao á á á ngộ ảo hợp tác muôn xuất hiện sao chương 632 để sân bãi táo bạo lên chương 632 để sân bãi táo bạo lên nếu như Diệp Vị Ưng nghe hiểu được tiếng Hàn hắn tuyệt đối sẽ đối hiện trường những này xin đi fan hâm mộ bảnh tướng r phát biểu cảm thấy im l ặ n g hợp tác với ban nhạc không đóng cửa trở thành cái thứ nhất đi hướng quốc tế Hàn Quốc ca sĩ ngươi ở đây nghĩ cái dám ăn đâu bất quá rất đáng tiếc hắn không biết tiếng Hàn cho nên đối mặt với g i ớ i đ ạ i người xem các loại tiếng la, hắn cũng chỉ có thể đáp lại mỉm cười đáp lại. Không chỉ là hắn, đ i ệ u đ i ể m cùng Dương Tiêu bọn hắn, tất cả đều một mặt mỉm cười nhìn hắn giả, không ngừng vứt tay chào hỏi. Cái này liền để hiện trường người xem, đặc biệt là xin Đi f a n hâm mộ, càng thêm kích động. A vẫn là xin Đi so sánh lý trí, cầm b ị p rỗ phồn đội và nói: đây là Ban nhạc Không đóng cửa lần đầu tiên tới Hàn Quốc A, Ta cũng là mới quen bọn hắn, hy vọng hôm nay có thể cùng Ban nhạc Không đóng cửa một đợt hoàn thành một lần k h á i t r á diễn xuất như vậy. Tiếp xuống. ban nhạc không đóng cửa đến cho chúng ta mang đến. bọn hắn nóng này toàn hướng cầu hấp dẫn ca khúc đi. v ô n xuống mịt ổ phồn, xin đi dùng tiếng trung đối Diệp Vị ư n g bọn hắn nói. Diệp lão sư, đến tiên các ngươi n h à nhùi bài. Diệp Vị ư n g tiếp nhận mịt ổ phồn, ban nhạc không đóng cửa cùng xin đi trao đổi vị trí. Khúc cũ, theo đồ. Xe un các bằng hữu, buổi chiều tốt. Vừa rồi xin đi hát phi thường dễ nghe. Chúng ta cũng vì đại gia chuẩn bị dễ nghe âm nhạc. Đầu tiên, một bài n ạ tủ dành đưa cho lại r a Không có quá nhiều nói nhảm cùng hũ động. Ban nhạc không đóng cửa gọn gàng dứt khoát liền bắt đầu biểu diễn lên. hết thể giao cho âm nhạc, dùng âm nhạc đến nói chuyện, tràn đầy kích tình cùng dốc bạo liệt cảm nã tù d i n lập tức liền dẫn bạo không khí hiện trường. thật sự nói, bài hát này bất kể là ở đâu cái trường hợp bên trên, chỉ cần hát ra tới, tuyệt đối có thể lập tức để hiện trường người xem đều hí lên. mười phần có sức mạnh cảm n ộ âm, còn có kia tiết tấu kịch liệt nhịp trống, quả thực là t h ô i hóa nhiệt huyết thiết yếu pháp bảo. dĩa, diễu d i ễ nã tù d i ậ n đây chính là thiên tính của n g ư ờ i gây ra. li bin a lại c ộ d h tại tàn khốc cạnh tranh bên trong sinh tồn. d u gõ thở ta so c ộ t ngươi muốn học lấy trở nên lãnh khốc cứng rắn. d ê ạ d ị ê u ê à nà tủ dịnh. Đúng vậy đây chính là thiên tính của ngươi. Diệp Vị ư ơ n g gầm h é t giống giận. Đinh Hai n h ấ c góc c ồ n g b ả o tiếng ca, x â m l ấ n lấy mỗi một cái hiện trường người xem l ố tai, h đốt đến nổ tung âm nhạc. Cho dù là bên đường bên trong quán cà phê những khách nhân, đều có thể rõ ràng nghe tới. Không tự chủ đi theo lễ hội âm nhạc tấu d ậ t chân. d c âm nhạc l ê nhiễm tính, thật là sở hữu loại hình âm nhạc bên trong no. Một, dù sao tình ca cần cảm động lây, nhưng là d ố ca khúc, chỉ cần ngươi là người, vậy liền có thể cảm nhận được âm nhạc bên trong nhiệt huyết cùng lực lượng, cả người kích tình đều sẽ bị âm nhạc điều động. một chút tự x ư n g là là có thân phận người, không hứng thú cùng truy tinh người thông đồng làm vậy, chạy đến bên đường trước võ đài gạt ra tham gia náo nhiệt. Tại bên đường trong quán cà phê ra vẻ bình tĩnh nhìn xem lập tập thương vụ nhân sĩ nhóm. đang nghe được cái này thủ nạ t ụ d â n ê ề sau, dù là lại đối ban nhạc không đóng cửa không có hứng thú, bài hát này giai điệu vậy tràn ngập trong đầu của bọn hắn, đuổi đi không tiêu tan. đi theo lễ hội âm nhạc tấu g ậ t đầu, d ậ m chân, ngâm ngang người, không phải sối. rất nhiều nguyên bản đúng là căn bản không biết ban nhạc không đóng cửa, thậm chí đều không chú ý ngành giải trí, cả ngày vội vàng sự nghiệp, công tác. vì cổ phiếu tốc độ tăng mà nhọc lòng thương nghiệp các tinh anh cũng đều t ò mò nơi tay bên cạnh trên máy vi tính, thò tay lục xoát n ổ i l ê n chi này ban nhạc. bởi vì một ca khúc, liền thích một cái ban nhạc. đây là chuyện rất bình thường. đặc biệt là ban nhạc không đóng cửa lý lịch, còn truyền kỳ không tầm thường. khi bọn hắn xem hết ban nhạc không đóng cửa lý lịch về sau, lại yêu ngạo hòa thành cao người, cũng không thể không đối ban nhạc không đóng cửa không đến 3 năm liền đi tới quốc tế tuyến đầu cái này truyền kỳ trải nghiệm mà tham v ọ cường giả luôn luôn sẽ đối với đồng dạng lợi hại cường giả cùng chung trí hướng. những này thương nghiệp các tinh anh đều mở ra âm nhạc phần mềm. chú ý ban nhạc không đóng cửa, chuẩn bị tìm thời gian nghe một chút bọn họ ca. đương nhiên, ở nơi này chút thương nghiệp c á c tinh anh trong mắt, đây cũng không phải là truy tinh hành vi, đây chỉ là bọn hắn đối một cái nổi danh ban nhạc thượng t h ứ c mà thôi. Ân, dù sao khẳng định không phải truy tinh. Một bài nạ tụ d ì n h có thể nói là t r i ệ t để để hiện trường khán giả hít lên rồi. Mặc kệ trước đó bọn họ có phải hay không ban nhạc không đóng cửa fan hâm mộ, chí ít hôm nay qua đi, bọn hắn tuyệt đối sẽ chú ý ban nhạc không đóng cửa. khóc, chi này ban nhạc quá khóc rồi. Người châu á cũng có thể hát Âu Mỹ người da trắng phong cách âm nhạc. chắc không được ban nhạc không đóng cửa có thể ở US a như vậy nổi danh, bọn họ âm nhạc thật sự làm quá tuyệt vời. Nếu như đại Hàn dân quốc cũng có thể ra một vị cùng thế giới nối tiếp nhạc sĩ là tốt rồi. Ai, sở vị tại t nước Mỹ sau khi xuất đạo, nước Mỹ chủ lưu truyền thống cũng không có đưa tin, căn bản chính là đi độ cái kim mà thôi, còn dám thổi mình là quốc tế nữ đoàn, cũng không cảm thấy ngại. Thật hẳn là để sở vị những cái kia sẽ chỉ đối ống t í n h k h o e khoang d á n g người dây chuyển sản xuất nữ đoàn đến xem, cái gì mới gọi chân chính quốc tế hoa âm nhạc. Khán giả cảm thán cảm thán, chủ đề liền lại lệnh đến rồi nhà mình giới âm nhạc bất tranh k í trong chuyện này rồi. giống như mặc kệ quốc gia nào người đều có thể như vậy nhìn thấy quốc gia khác nhân tài ưu tú lúc đều sẽ đối nhà mình cảm thấy bất mãn bất quá bọn hắn thảo luận là một chút cũng không ảnh hưởng tới sân khấu bên trên ban nhạc không đóng cửa dù sao đều nghe không hiểu hát xong nạ tụ d u n về sau diệp vị ương cảm giác thân thể ấm không ít cuối tháng 10 seoul đã tiến vào cuối thu bên ngoài khí ôn khả không cao lúc này tại sân khấu bên trên chạy rồi chạy nhảy lên về sau thân thể của hắn mới ấm lên cái này thủ nạ tụ d ầ n chẳng những là ấm chàng ca tương tự cũng là diệp vị ương dùng để ấm người tử tiến vào diễn xuất trạng thái ca hả một bài mười phần kình bạo nhiệt huyết ca nghe x o n g đại gia có cảm giác hay không đến thân thể ở mắt à dù sao ta là toàn thân đều khô nóng lên rồi diệp vị ương cầm mì tổ phồn tiếp tục rèn sắc khi còn nóng n ó i một bài tiếng anh dốc còn hoàn toàn không đủ đâu tiếp xuống lại cho đại gia mang đến một bài hoang ngữ dốc ca khúc để chúng ta bật hết hỏa lực táo bạo lên sơn hải đưa cho đại gia câu nói sau cùng diệp vị ương là dùng tiếng c h u n g nói lần này thu lại mang theo âm nhạc đi lữ hành đối với lam kình đại tới nói cũng là mang theo muốn mượn nhờ ban nhạc không đóng cửa lực ảnh hưởng đến truyền bá hoang ngữ âm nhạc ý tứ cho nên làm kình đài hy vọng ban nhạc không đóng cửa tại tiết mục thu lại thời điểm, có thể nhiều hát một hát tiếng trung ca, để càng nhiều người ngoại quốc nghe tới cùng hiểu rõ hoa ngữ âm nhạc. đây cũng là cái này ngăn tiết mục chế tác ý nghĩa một trong, để trong nước người xem cảm nhận được dị quốc lữ hành m ị lực, cũng làm cho dị quốc đại chúng có thể càng nhiều hiểu rõ đến hoa ngữ âm nhạc. diệp vị ương đối với lần này, tự nhiên là phi thường v u i lòng. lúc đầu bọn hắn liền muốn mượn nhờ cái này ngăn tiết mục tuyên truyền từ đỉnh cùng tên el bum điện từ đâu. ta nhìn, ngây thơ chính ta, xuất hiện ở, không có ta trong chuyện. chờ đợi, ta đáp lại. một cái vì sao đến t ậ n đây nguyên nhân Diệp Vị ư ơ n g hơi hít mắt lại hai tay ôm mỉm ổ n phồn tình cảm mười phần đầu nhập hát lên cái này thủ tại hoa hạ được vinh dự đệ nhất tăng tức h dốc c a khúc tăng đến cực hạ chính là đốt chương 633, nhẹ nhõm chương 633, nhẹ nhõm hắn hiểu được hắn hiểu được ta không cho được thế là quay người hướng trên núi đi đến hắn hiểu được hắn hiểu được ta không cho được thế là quay người hướng biển cả đi đến Diệp Vị ư ơ n g mang theo tiếng khóc nức nở n ộ âm chấn hiện trường sở hữu người xem tê cả da đầu mặc dù có hơn p h â n nửa hiện trường người xem đều nghe không hiểu tiếng trung, không biết diệp vị ương cụ thể tại hát cái gì, nhưng là bài hát này loại kia tang đến bạo, nhưng lại đến cùng nhóm lửa lên âm nhạc không khí, bọn hắn hay là có thể cảm nhận được âm nhạc bị lực chính là như vậy, không cần ca từ, chỉ là thông qua giai điệu cũng có thể hướng người nghe truyền đạt bài hát này muốn biểu đạt cảm xúc, mà ở sức cuốn hút cái này một h ố i sơn hải bài hát này vốn chính là tốt cấp bậc. tiếp trước, hoa thần vũ phiên bản sơn hải tại du tuyết bên trên, vậy lấy được phi thường cao lượng truyền phát. bên mông nhiều cái vốn nghe không hiểu tiếng trung người ngoại quốc, à o ạ o đều vì hắn biểu diễn l like a nhấn lại. mà Diệp Vị ư ơ n g diễn sướng cũng không kém hắn bao nhiêu, lại thêm ban nhạc không đóng cửa bản thân danh khí tăng thêm. Cái này thủ Sơn Hải tại Seoul đầu đường hát bang lấy được hiệu quả cực kỳ tốt, đại phát, không hổ là quốc tế cấp bậc ban nhạc, thật lợi hại. Có người biết cái này thủ tiếng trung ca kêu cái gì sao? Mặc dù nghe không hiểu, nhưng là thật tốt nghe à? Ngại cổ, đây chính là quốc tế ban nhạc lớn thực lực sao? Sắp thực nghiền ép Hàn Quốc bản thổ b a n nhạc gà. Tốt có cảm giác rung động một ca khúc, nghe xong toàn thân đều nổi da gà, bài hát này tuyệt đối nói một rất rung động cố sự. Sơn Hải, tựa như là gọi cái tên này đi. các n g ư ờ i có thể lên âm nhạc phần mềm lục soát một lần. đây là ban nhạc không đóng cửa nổi danh nhất tiếng trung ca một trong. trước đó ban nhạc không đóng cửa tại trên quốc tế bạo lửa về sau, bởi vì bọn họ tiếng anh ca cũng không nhiều nguyên nhân, cho nên có rất nhiều đối bọn hắn rất tò mò Âu Mỹ fan hâm mộ, liền chủ động đi hiểu rõ ban nhạc không đóng cửa hoa ngữ ca khúc. lại thêm Âu Mỹ một chút chủ lưu âm nhạc truyền thông, vậy làm như có thật hướng đại chúng ảm mộ một lần bọn hắn cho rằng ban nhạc không đóng cửa dễ nghe hoa ngữ ca. cho nên rất nhiều người ngoại quốc đối ban nhạc không đóng cửa hoa ngữ ca cũng là có chỗ hiểu rõ. sơn hải bài hát này. vốn là tần số cao xuất hiện ở các loại đề cử ban nhạc không đóng cửa hoa ngữ ca bảng danh sách bên trong. lại thêm bài hát này xem như ban nhạc không đóng cửa số lượng không nhiều mấy thủ, không cần nghe hiệu ca từ cũng có thể hoàn chỉnh cảm nhận được âm nhạc m ị lực một ca khúc. cho nên bài hát này ở nước ngoài nổi tiếng vẫn là vô cùng không tệ. hiện trường có không ít người Hàn Quốc đều nghe qua bài hát này, ảo ảo hướng bên cạnh hỏi thăm người xem giới thiệu bài hát này. hoa ngữ ca cũng không phải là thật sự liền so cái khác giới âm nhạc lưu hành ca kém rất nhiều, chỉ là một mực đều thiếu quyết một cái có thể dẫn dắt quốc tế giới âm nhạc ca sĩ. thông tục mà nói. chính là thiếu khuyết một cái lợi hại chốt hàng người. hiện tại ban nhạc không đóng cửa bạo l ử a về sau, xem như bổ sung khối này thiếu khuyết, tại ban nhạc không đóng cửa tự mình chốt hàng bên dưới. hoa ngữ âm nhạc đang cố gắng đi ra ngoài. bước đầu tiên, đương nhiên là văn hóa đ ồ n g nguyên, đều là nho gia văn hóa vòng nhật hàn cùng với đông nam á thị trường rồi. gen sắc khi còn nóng, diệp vị ương lập tức liền lại hát mấy thủ hoa ngữ ca. xe đạp ngày nắng đuổi theo giấc mơ thở ban đầu kẻ không lý tưởng không đau lòng ta của ngày xưa xứ thanh hoa. ban nhạc không đóng cửa trực tiếp tới cái sáu đầu tiếng trung ca liên dưỡng. nhưng mà hiệu quả nhưng không có cực kỳ tốt. Xe đạp ngày nắng ta của ngày xưa sứ thanh hoa loại này cần kết hợp ca tử mới có thể chân chính nghe hiểu ca khúc mỹ l ự ca. Tại không biết tiếng trung Hàn Quốc người xem trong mắt liền lộ ra rất bình thường. duy nhất khả năng thu hoạch được không sai tiếng vọng đúng là ngày nắng dù sao bài hát này giai điệu thật sự rất vô địch. Mà kia thủ bị trong nước phụng làm Trung Quốc phong thần khúc sứ thanh hoa lại tại xe un gặp lệnh, hiện trường người xem tiếng vọng rất là bình thản. ngược lại là ở trong nước danh tiếng cùng nhân khí hoàn toàn không sánh bằng sứ thanh hoa kẻ không lý tưởng không đau lòng cùng đuổi theo giấc mơ thở ban đầu thu được không sai tiếng vọng, dẫn tới hiện trường người xem liên miên thét lên. không có cách, dốc ca khúc tại sức cuốn hút khối này ưu thế thật sự rất lớn. điều này cũng làm cho Diệp bị ương xác định, hoa ngữ ca muốn ra khỏi vòng tròn, thật sự không thể dựa vào ca từ viết tốt, vẫn phải là dựa vào giai điệu khối này. về sau ban nhạc không đóng cửa bước phát triển v ớ i hoa ngữ a l b u m vẫn là được nhiều t u y n một chút giai điệu tốt ca a chính là chỗ này loại ca, tại hoa ngữ giới âm nhạc, thật sự rất ít. liên tục hát mấy bài hát về sau, Diệp bị ương vậy cảm giác có một ít mệt mỏi, cầm lấy mịp r ỗ p h n liền quy nổi lên một mực tại bên cạnh xem náo nhiệt khách quý. hô, liên tục hát 8 đầu ca, thật sự hơi mệt chút. tiếp xuống. để mỹ lệ xin đi tiểu thư cho đại gia đưa lên một chút dễ nghe â m nhạc đi xin đi n g h i ê n g đầu cười một tiếng đi đến đài nhận lấy mỹ tổ phồn nhiệt tình đối khán giả nói ban nhạc không đóng cửa diễn xuất phi thường đặc sắc cái này khiến ta áp lực thật lớn nha đại gia cho ta một chút cổ vũ được không xin đi rất có e cờ một phen lập tức d ẫ n phát nhiệt tình của các khán giả la lên xin đi ngươi là tuyệt nhất xin đi xin đi chúng ta thích ngươi xin đi dùng tay tại trên lỗ tai làm một cái quyết đại âm thanh tư thế n g h ư ê n hai lắng nghe một hồi tiếng hoan hô về sau mới hài lòng nói cảm ơn đại gia như vậy âm nhạc tiếp tục, đừng có ngừng được không? Một bài U E N I đưa cho đại gia, vẫn là vui sướng quốc phong. x i n đi tại sân khấu bên trên đi theo âm nhạc nhảy nảy n h o ó t bắt đầu hát lên bản thân hai chuyên chủ đ á n h ca. Đi theo âm nhạc, nàng thuần thục nhảy lên rất có r u n g động cảm lưu hành múa. Sân khấu bên cạnh, Diệp Vị Ương cầm suối nước khoáng hùng hục ù n g n g ụ c đổ mấy khẩu về sau, vừa cười vừa nói, cảm giác Hàn Quốc ca sĩ, bất kể có phải hay không là tổ hợp, khiêu vũ đối bọn hắn tới nói đều là kiến thức cơ bản à? May mà chúng ta là ban nhạc, không phải nếu để cho chúng ta khiêu vũ lời nói, toàn được biểu diễn gấu chó c ọ â y đ i ệ u Đỉnh tức giận vũ một cái diệp bị ương cánh tay. Các ngươi là gấu chó cọt â y ta cũng không phải, ta sơ trung học qua ba lê. Nha, ngài còn có cái này kinh nghiệm à? Dương Tiêu ngạc nhiên nói. đ i ệ u đ ì n h bắp ý nói, nguyên bản mẹ ta là muốn cho ta đi vũ đạo lộ tuyến đâu, chính là ta sau này lên trường cấp 3 về sau, phát hiện mình càng thích nhạc cụ, mà không phải khiêu vũ, sau này mới cố gắng kiểm tra học viện âm nhạc. Kinh bác An cười hắt hắt, vậy lần sau có rảnh, cho đoàn người biểu diễn một cái cái k i a cái gì hồ thiên nga thôi, để chúng ta chấn kinh chấn kinh. Nhờ ngươi bảo bối đoạn lê cho ngươi nè, đừng đến tìm ta. điệp đỉnh c h n mắt, tức giận nói, nàng chính là khẩu h í bên dưới mà tôi cũng nhiều ít năm không c ó t ừ n g k i ê u vũ, động tác đều quên không sai bì lắm, đi đâu n h ả y xuống. Mọi người nhìn sân khấu bên trên xin đi biểu diễn, cười cười nói nói, tâm tình rất là nhẹ nhõm. Một lần thì lạ, hai lần thì quen. Trải qua Mado cùng Tokyo thu lại về sau, hiện tại ban nhạc không đóng cửa đối với mang theo âm nhạc đi lưu hành tiết mục cũng coi là thành thạo điều lệ rồi. Đều chuẩn bị một chút, một hồi còn muốn cho Cun đám fan hâm mộ đưa lên kinh hỉ lễ bắt đầu. Hôm nay có thể hay không cầm tới đủ nhiều lộ phí, có thể liền nhìn bài hát này rồi. Chương 634, người cô độc Chương 634, người cô độc xin đi tại sân khấu bên trên nhảy nhảy n h ó t n h ó t hát bốn bài hát để hiện trường người xem cuối cùng có một loại bọn hắn tại Hàn Quốc cảm giác không phải trước đó ban nhạc không đóng cửa vẫn luôn tại hát tiếng Anh cùng hoa ngữ ca thật sự cho bọn hắn một loại đang nhìn ngoại quốc diễn xuất cảm giác a không đúng bọn hắn vốn chính là đang nhìn người ngoại quốc diễn xuất xin đi hát bốn bài hát về sau sân khấu lại lần nữa trả lại đến rồi ban nhạc không đóng cửa trên tay khách quý nha khẳng định sức nặng không thể so sánh nhân vật chính còn nặng hơn h ô i nghỉ ngơi mười mấy phút ban nhạc không đóng cửa. lần nữa cho đại gia mang đến bọn họ kinh điển hoa ngữ ca cùng ngay tại Âu Mỹ nóng nảy tiếng Anh ca. Bất quá đang nghe nhiều về sau hiện trường khán giả bao nhiêu trong lòng đều cảm giác có chút kém chút ý tứ. Bình thường Hàn Quốc ca sĩ nếu như đi nước ngoài diễn xuất, t ỉ như đi Nhật Bản, Hoa Hạ hoặc là nước Mỹ bắt đầu diễn sướng hội, kia đều sẽ hát một chút nơi đó ca khúc. Xí đi năm ngoái đi Hoa Hạ bắt đầu diễn sướng hội thời điểm liền hát ban nhạc không đóng cửa ca đầu. Đây là một loại phản hồi ngoại quốc fan hâm mộ ủng hộ hay bi. Ở trong mắt người Hàn Quốc đây cũng là một chuyện rất bình thường. nhưng là ngoại quốc ca sĩ đến Hàn Quốc tới trình diễn bình thường cũng rất ít biết hát tiếng Hàn ca. Bất kể là Bắc Mỹ một t u y ế n siêu sao vẫn là Nhật Bản thần tượng tổ hợp đều là chỉ hát chính bọn Hàn ca. Hiện tại ban nhạc không đóng cửa đến Hàn Quốc diễn xuất hát nhiều như vậy ca, nhưng là cũng không có tiếng Hàn ca. Cái này liền để hiện trường khán giả có chút tiếc nuối. Nói thật, quốc gia nào người không hy vọng ngoại quốc minh tinh tới trình diễn thời điểm vì chính mình chuẩn bị nơi đó ngôn ngữ ca đâu? Đây là một loại bị người coi trọng cảm giác. Tất cả mọi người dùng mang theo ánh mắt mong đợi nhìn về phía sân khấu bên trên ban nhạc không đóng cửa. Mặc dù biết độ khả thi phi thường thấp. như vậy một cái quốc tế ban nhạc lớn không có lý do chuyên môn để lấy lòng Hàn Quốc cái này một ít cái thị trường thậm chí ban nhạc không đóng cửa căn bản trước kia liền không có tới qua Hàn Quốc lần này cũng là đến g h i chép một cái hoa hạ tống nghệ tiết mục mà thôi nhưng là đại gia vẫn có một tia tưởng niệm b ạ n nhất đâu đối mặt các loại ánh mắt mong đợi Diệp Vị ư ơ n g mặc dù không có cùng khán giả tiến hành bất luận cái gì ngôn ngữ giao lưu nhưng lại thần kỳ đọc hiểu bọn hắn ý nghĩ một bài sủi gà hát xong về sau Diệp Vị ư ơ n g một bên thở hơi một hẹn một bên dùng tiếng Anh cùng khán giả hô động nói thông qua đại gia ánh mắt ta giống như đọc hiểu một chút cái gì. Không nghĩ tới, chúng ta tỉ mỉ chuẩn bị lễ vật, đã bị đoán được. Nghe hiểu được tiếng anh khán giả, lập tức tinh ngạc bị m ệ g lại. Chẳng lẽ? Không sai, vì lần này đầu đường diễn xuất, chúng ta ban nhạc chuyên môn vị C un các bằng hữu chuẩn bị một bài tiếng Hàn ca. Mặc dù ta tiếng Hàn không tốt lắm, nhưng là bài hát này là chính ta p h ổ nhạc. Diệp Vị Ưng ơ cười hì hì vạch trần cái ngạc như này. Hắn có thể tuyệt đối sẽ không thừa nhận bài hát này ca từ là chính hắn viết. Một phương diện, hắn xác thực sẽ không tiếng Hàn A. Một cái sẽ không tiếng Hàn người. mấy ngày viết ra một bài tiếng hàn ca, cái kia cũng quá bất hợp lý, mượn cớ đều không địa phương tìm. một phương diện khác, bài hát này ca từ thật sự quá nước miếng. cao e cờ mà nói, liền là phi thường có chúng độc tính. diệp vị ương cũng không hy vọng hắn kim bài viết lời người bản g hiệu, nên ở bài hát này lên. phương văn sơn đi cho các loại nữ đoàn biết mấy thủ ngụm nước ca h ậ u cũng không có thiếu bị treo chọc tuổi già khó giữ được. có đúng hay không đổi tại khoản loại hình cho nên diệp vị ương là tuyệt đối sẽ không thừa nhận bài hát này ca từ là chính hắn viết. nhưng là muốn b i ệ chuyện một cái viết lời người cũng không dễ dàng. còn tốt bây giờ là thời đại internet. Liêu Vân t ì n h hỏi tới, Diệp Vị Ương liền lấy hắn tại trên mạng biết một cái Hàn Quốc nhạc sĩ vì mực ớ qua loa t ắ t trách trở về. Lại thêm lúc đầu Liêu Vân t ì n h cũng không có truy vấn ngọn nguồn ý nghĩ, Hàn Quốc thị trường vậy không ở kế hoạch cầu đồng chủ yếu trọng tâm bên trên, lúc này mới xem như bỏ qua cái này góc dạng. Mặc dù ca từ không phải do ta biết, nhưng là ta vì bài hát này nghiêm túc học tập như thế nào hát tốt. Đây là ta lần thứ nhất hát tiếng Hàn ca, nếu như phát âm có chỗ nào không đúng, hy vọng đại gia nhiều bao dung nha. Cảm tạ. Một câu cuối cùng cảm tạ Diệp Vị ư n là dùng tiếng Hàn nói, đây càng để hiện trường khán giả vui mừng. không biết tiếng anh người vội vàng trung q u n hỏi diệp vị ương mới vừa nói cái gì mà những cái kia nghe hiểu người xem cũng là kích động tại hướng bốn phía không ngừng cáo chi lấy nghe xong ban nhạc không đóng cửa muốn biểu diễn tiếng h à n ca đại gia lúc này là thật đều triệt để kích động a a a ban nhạc không đóng cửa thối cao chờ mong chờ mong muốn chính là chỗ này loại được coi trọng cảm giác như vậy một bài người c ô độc đưa cho đại gia mang theo nặng nề cảm giác nhưng lại lại có mãnh liệt chúng độc tính giai điệu dốc cấm nhạc vang vọng ở sân khấu bên trên cái này thủ mặc dù ca từ đơn giản một chút nhưng là biên khúc hay là vô cùng ưu tú của cả lưu hành tính cùng chúng độc tính có thể nói là điện hình c a c ó c dốc là riêng một ngọn cờ chỉ có Hàn Quốc vòng âm nhạc mới có thể chơi một loại phong cách dốc ưn đương nhiên trừ người Hàn Quốc quốc gia khác trên cơ bản không đem loại phong cách này xem như dốc bình thường đều là phân loại làm bóc lưu hành người cô độc a người cô độc a người cô độc a người cô độc a không có khúc nhạc dạo trực tiếp đem đ i ệ m khúc bố trí trước Diệp Vị Ưng một bên giấm lên điệu nhảy cờ l ắ kỵ chạy chậm một bên hát lên cái này nạp lần đầu đẩy chúng độc tính tiếng h a n ca nhìn xem nhìn xem ta Khỏe mạnh nhìn ta hai mắt xem đi. Một chút nếu như dịch thẳng thành tiếng Trung sẽ có vẻ phi thường tiếng thông tục tiếng Hàn ca tử. t r à n ngập cảm giác tiết tấu cùng thoải mái mùi vị từ Diệp Vị ư ơ n g trong miệng không ngừng p h n ra. Bất quá những này ở trong mắt Diệp Vị ư ơ n g phi thường tiếng thông tục ca tử, nghe tới hiện trường người xem trong l ỗ hai về sau, nhưng lại làm cho bọn họ lập tức hít lên đến. Bài hát này mặc dù không ngừng tại hô to người cô độc ca người cô độc ga nhưng là chỉnh bài hát tiết tấu phi thường cường liệt, biên khúc cũng rất hoa lệ, căn bản nhất điểm cũng không có cô độc hư vị. Tựa như n g nguyệt t i ê n kia thủ thương tâm người đừng nghe chậm ca một dạng. cái này thủ người cô độc cũng là tại biểu đạt người cô độc đừng nghe thương cảm ca ý tứ người cô độc à, người cô độc à, cách dằm dọan dằm c ạ c h rồi điểu người cô độc à, người cô độc à, cách dằm dọan dằm c ạ c h rồi điểu không ngừng lặp lại chúng độc tính giai điệu cùng ca từ cùng với kia khiến người nghe song tựa như cùng theo rung đầu lắc não cách dằm dọan dằm c ạ c h rồi điểu lại phối hợp thêm diệp vị ương vì bài hát này chuyên môn học tập một đoạn ngắn điệu nhảy cơ lập kịch chạy chậm phối hợp thêm hắn tại sân khấu bên trên không ngừng lay động vòng eo cái chủ loại kia mùi t h n h cảm giác một loại độc thân cũng muốn trắng đêm cùng hoàn âm nhạc không ngừng cảm giác lập tức liền lên đến rồi tiếng hàn ca có một cái hết sức rõ ràng đặc điểm chính là h c ký ức điểm bộ phận lại không ngừng tuần hoàn, điệp khúc sẽ có rất nhiều đoạn, tranh thủ có thể làm cho người nghe tại một ca khúc thời gian bên trong liền sâu đậm ghi nhớ bài hát này phần m ấ u chốt nhất, đặt tới tẩy não bộ phận. đây cũng là vì cái gì ca v a một mực được vinh dự chúng độc tính cực mạnh âm nhạc, hơn nữa có thể tại châu á an sạch nguyên nhân, không cần phải hiểu ca từ, chỉ cần nghe một lần, liền có thể ghi ở trong lòng, đồng thời bất tình lính liền sẽ tại nhảm chán thời điểm đột nhiên tiến vào não hải. tỷ như dì gì gì gì baby baby baby y hoàn nỗ bố đi nỗ bố đi bút rượu mà cái này thủ người cô độc tương tự có được vô cùng vô cùng có thể làm cho người chúng đ ộ c k kĩu điểm diệp vị ương cầm mì tổ phồn, đung đưa thân thể, đi theo tẩy não giai điệu, không ngừng mà cao giọng hát. người cô độc à, người cô độc à, cách g ằ m giọng g m cách rồi điệu chương 635, hàn quốc fan hâm mộ quả thực quá có tài hoa rồi. chương 635, hàn quốc fan hâm mộ quả thực quá có tài hoa rồi. người cô độc à, người cô độc à, cách g i m g ọ n g g m cách rồi đ i ệ tại diệp vị ư n g từng tiếng tiết tấu tẩy não, ca từ đồng dạng tẩy não điệp khúc phủ lên phía dưới. hiện trường khán giả rất nhanh liền hoàn toàn bị âm nhạc kéo theo, đi theo hắn dây r u i lên. Cái này thủ người cô độc nói nó là dốc ba, cái kia cũng quá mẹ nó không biết xấu hổ. Nhưng là bài hát này ở kiếp trước Hàn Quốc giới âm nhạc chính là bị định nghĩa vì dốc. Ân, lưu hành dốc cũng là dốc à? Nhưng là lấy diệp vị ương ánh mắt đến xem, bài hát này căn bản rồi cùng dốc không dính nổi bên cạnh, hoàn toàn chính là một bài mang theo một điểm dốc nguyên tố ca pop ca khúc. Chính thống không thể lại chính thống Hàn Quốc tẩy não phong cách lưu hành ca. Bất quá tại tẩy não lưu hành ca cái này một hồi, bài hát này vẫn là rất ưu tú. Dù sao cũng là để cê bợ lụ xuất đạo liền cầm xuống đánh ca vũ đài đệ nhất danh, đồng thời quét ngang Hàn Quốc các lớn lễ trao giải người mới thưởng tác phẩm. Chứ đừng q u ả n ca vọc âm nhạc đến cùng có được hay không, có hay không âm nhạc tính. Chỉ ít tại ca vọc phong, phong cách bên trong, người cô đ ộ c đây là một bài phi thường lưu tú ca khúc. Lại nói, ca vọc có thể ban d ộ i châu Á, nhất định là có h ắ n ư u điểm n h à không phải không có khả năng để Hàn Quốc nhiều như vậy thần tượng đoàn thể thành công ra biển. Đây chính là hoa ngữ giới âm nhạc cũng không có làm được sự tình đâu. Một bài phi thường có thể làm cho người Hàn Quốc thích đường đường chính chính ca vọc ca khúc. Từ Diệp Vị ư ơ n g trong miệng hát ra tới, lập tức để hiện trường khán giả hưng phấn chết rồi. Hoa nha, đây là ca pop, tuyệt đối là ca pop. Diệp Vị ư ơ n g còn có nghiên cứu ca pop. Quả nhiên, Đại Hàn dân quốc âm nhạc, dù là quốc tế đứng đầu âm nhạc sáng tác người, cũng là muốn học tập. Ca pop tại trên quốc tế lực ảnh hưởng cũng không tệ lắm. A a đây là cái thứ nhất nếm thử ca pop phong cách ngoại quốc ca sĩ đi. Hơn nữa còn làm tốt như vậy, cái này thủ người cô độc quá tuyệt vời. Nếu như ban nhạc không đóng cửa bên trên âm nhạc ngân hàng đánh ca, tuyệt đối có thể ngay cả cầm mười mấy xung quanh quán q u â n sở hữu hiện trường người xem nghe tới ban nhạc không đóng cửa biểu diễn tiếng hàn ca khúc mới không phải đơn giản bên trong dịch hàn mà là hoàn toàn dựa theo hàn quốc giới âm nhạc lưu hành phong cách mà chế luyện âm nhạc lúc lập tức đều toàn bộ trong đầu cao chiều loại cảm giác này không thua gì một cái hoa hạ người nhìn thấy một cái Âu Mỹ đỉnh cấp ca sĩ tại đến hoa hạ diễn xuất thời điểm hát một bài chính hán sáng tác trung quốc phong ca khúc loại kia dân tộc cảm giác tự hào loại kia đối với mình quốc gia âm nhạc có thể được quốc tế lớn ca sĩ công nhận đồng thời học tập cảm giác tự hào trực tiếp tất cả đều kéo căng rồi. càng đứng sách, lúc đầu người Hàn Quốc tiểu quốc quả d â n đáy lòng vẫn có một loại p h ứ c cảm tự ti, hận không thể tại t r ê n quốc tế thêm ra âm thanh. hiện tại Diệp Vị ư ơ n g lễ vật này đưa tới, quả thực thỏa mãn bọn hắn sở hữu lòng hư b i n h rồi. dù là ban nhạc không đóng cửa đưa lên chính là một bài rất rất rưởi, chỉ có thể nói là sức sẹo phòng theo học tập ra tới ca vọc ca khúc, bọn hắn đều có thể che giấu lương tâm đem ca thổi t h ư tiên. đúng chi, lần này ban nhạc không đóng cửa đưa lên vẫn là một bài c ầ m tới Hàn Quốc giới âm nhạc, cũng có thể xem như yếu tố ca v c ca khúc. còn đến mức nào? không h ổ là quốc tế đứng đầu nhất nhạc sĩ một trong a, Diệp Vị ư ơ n g thật sự thật lợi hại. trên thế giới này còn có cái gì phong cách âm nhạc là hắn nắm giữ không được sao trước kia ta đối cái này hoa hạ ban nhạc không có hứng thú nhưng là từ hôm nay về sau ta chính là cái này ban nhạc tự trung phiên rồi quả thực quá có tài hoa đại phát nghe xong cái này thủ người cô độc về sau hiện trường khán giả lập tức liền móc ra điện thoại di động kích động tại mạng xã hội bên trên bắt đầu vì ban nhạc không đóng cửa đưa lên cầu v ồ n g cái r ắ m nói thật cái này thủ người cô độc thật không tính là gì nhiều ưu tú ca dù sao diệp vị ư ơ n g cảm thấy cũng chính là phổ phổ thông thông một bài ca vọt mà thôi nhưng là ở nơi này chút người xem phát biểu bên trong. còn kém không có đem Diệp bị ương thổi thành thế giới ngưu b ứ c nhất nhạc sĩ rồi chỉ vì hắn vì Hàn Quốc người xem chuẩn bị một bài bản thân soạn nhạc tiếng Hàn ca loại tình huống này thật là Diệp v ị ương bạn bạn không nghĩ tới hắn nghĩ tới rồi bản thân hát bài hát này có thể sẽ để hiện trường người xem phi thường kinh hỉ cũng sẽ để bọn hắn rất kích động bởi vì tại Nhật Bản hắn liền đã thể nghiệm qua loại chuyện này rồi nhưng là không nghĩ tới đại gia sẽ như vậy nhiệt tình hắn mặc dù nghe không hiểu tiếng Hàn nhưng là có thể nhìn thấy hiện trường người xem à o à o móc ra điện thoại di động kích động đánh chữ gửi tin tức g á n v ẻ càng là bởi vì không biết cho nên hắn nghi ngờ hướng Xin đi hỏi, khán giả đều ở đây hô cái gì đâu? Xin đi che miệng cười nói, người xem đều ở đây khen các ngươi lợi hại đâu? Nói ngươi không hổ là quốc tế đứng đầu âm nhạc người chế tác, phong cách nào ca đều có thể viết ra tới, viết ca vọc vậy dễ nghe như vậy. Cái này thủ người cô độc là bọn hắn năm nay nghe qua nhất nghe tốt cả vọc ca khúc. Diệp Vị ư ơ n g kéo lên h ỏ i miệng, xấu hổ cười một tiếng. Loại này cùng tuổi sẽ không để cho hắn có bất kỳ thoải mái cảm giác, sẽ chỉ có một loại muốn chạy m ồ hôi cảm giác bài hát này chính là ta tiện tay cho đùa tác phẩm, không có bao nhiêu lợi hại. Ku ku ku. khán giả quá khen. x i đ i nghịch nậm h á y mắt, buồn cười nói: Diệp Lão sư có ý tứ là, ngươi tiện tay tác phẩm, đều có thể so đại bộ phận Hàn Quốc nhạc sĩ lợi h ạ nhà. Diệp Vị Ưương vội vàng khoát k h á t tay, không phải ý tứ này, là khán giả cao thổi phồng, ta nhận lấy thì ngại a. x i n đ i cười haha, ha, không tiếp tục tiếp tục khảo vấn Diệp Vị ư ơ n g rồi. Nàng xem như chuyên nghiệp nhạc sĩ, tự nhiên là hiểu được người cô độc bài hát này hàm kim lượng như thế nào. Không thể nói không tốt, nhưng là vậy không gọi được là cái gì có một không hai Hàn Quốc giới âm nhạc ca, chỉ có thể nói là coi như ưu tú. Hàn Quốc giới âm nhạc. một năm có thể xuất hiện 5-6 đầu loại trình độ này ca, cũng không có đến rất chân quý trình độ. nhưng là suy xét đến diệp vị ương là người ngoại quốc, trước kia chưa có tiếp xúc qua ca vào tâm nhạc, đây là hắn lần thứ nhất viết ca vào ca khúc, liền có thể làm được trình độ này. vậy liền thật sự rất lợi hại rồi. diệp lao sư ngài vẫn là quá khiêm đường. cái này thủ người cô đọc thật sự rất t h êm h a y rất thích hợp xem như chữa thương thần khúc đâu. đoán chừng tiếp xuống một năm, rộng đại hàn quốc người trẻ tuổi tại thất tình bề sau đều sẽ xuất ra bài hát này đơn khúc tuần hoàn. xi đi cười h ắ h ắ nạo bán nói, cái này thủ người cô đọc sinh ra hiệu quả. cùng thương tâm người đ ừ n g nghe chậm ca cơ hồ giống nhau như lúc phi thường thích hợp rộng rãi thất tình đ á m người hàn quốc chúng mê ca hát có thể thích bài hát này kia chính là ta vinh hạnh rồi diệp vị ương cười gật gật đầu cầm lấy m ị p r ổ phồn một lần nữa mặt hướng còn tại kích động khắp nơi gửi tin tức khán giả các vị người xem bằng hữu cái này thủ người cô độc là chuyên môn đưa cho hàn quốc mê ca nhạc ca khúc hy vọng đại gia thích cùng hài lòng như vậy kế tiếp còn là để xin đi đến cho đại gia tiếp tục mang đến dễ nghe tiếng hàn ca khúc đi diệp vị ương lần nữa đem sân khấu t m chỗ xin đi hôm nay ban nhạc không đóng cửa nhiệm vụ cơ bản đã hoàn thành tiếng trung ca hát, tiếng anh ca v ậ y hát, cuối cùng muốn tặng cho hàn quốc mê ca nhạc ca khúc v ậ y hát, nhiều vô số được hát gần 10 bài hát rồi. lần này đầu đường diễn xuất, cũng nên phải kết thúc rồi. chương 636, cái gì gọi là ca pop h à m kim lượng a gì vợ g chương 636, cái gì gọi là ca pop h à m kim lượng a gì vợ g xin đi tiếp tục lên lại, vì hiện trường khán giả mang đến dễ nghe ca khúc. nhưng là hiện trường khán giả, cũng đã vô tâm đi nghe xịn đ i mỹ r ư ợ u tiếng ca rồi. bọn hắn tất cả đều đang nhìn không chớp mắt nhìn chằm chằm điện thoại di động, tại internet bên trên điên cuồng thổi ban nhạc không đóng cửa đâu. Một bài người cô độc hoàn toàn chinh phục những này hiện trường người xem. Thật cũng không là bài hát này nghe hay bao nhiêu, mặc dù bài hát này xác thực cũng không tệ lắm, nhưng là càng làm cho bọn hắn kích động. Là ban nhạc không đóng cửa loại này coi trọng Hàn Quốc mê ca nhạc h a y bi, để bọn hắn cảm động. Trước đó kỳ thật có rất nhiều nước ngoài ca sĩ, cũng không còn ít đến Hàn Quốc diễn xuất. Bao quát bên trên các loại âm nhạc tiết mục loại hình cũng đã có, nhưng là những cái kia nước ngoài ca sĩ đều là đến tuyên truyền bản thân e l b u m mới chủ đánh ca, hát đều là tiếng Anh ca hoặc là tiếng Nhật ca, cho tới bây giờ cũng sẽ không ra cái gì tiếng Hàn ca. tại toàn bộ quốc tế ngành giải trí trong lịch sử, liền không có cái nào nước ngoài nổi danh ca sĩ đến Hàn Quốc đi ra tiếng Hàn ca sự tỉnh phát sinh. đương nhiên, những cái kia 18-19 t ư tuyến tiểu ca sĩ không tính. chỉ cần là tại trên quốc tế có nổi tiếng ca sĩ, mặc kệ quốc gia nào, đều xưa nay sẽ không đem ánh mắt phóng tới Hàn Quốc. dù là Hàn Quốc ngành giải trí phi thường vững định, ca v ọ c vang dội châu Á nhưng là Hàn Quốc ngành giải trí bản thân vẫn luôn thật không thụ quốc tế chủ lưu chào đón. ban nhạc không đóng cửa là cái thứ nhất chuyên môn vì Hàn Quốc mê ca nhạc viết tiếng Hàn ca, hát tiếng Hàn ca quốc tế một tuyến ban nhạc. chỉ là cái này một phần m ặ t mũi. cũng đã làm cho hiện trường Hàn Quốc khán giả hưng phấn không thôi rồi. loại kia được coi trọng cảm giác, thật là ấm áp. không để ý tới sân khấu bên trên ngay tại tòa giam ỹ lực xin đi. khán giả ảo h ả o đều lên mạng cho ban nhạc không đóng cửa thổi lên cầu đồng cái r ắ m m ê n ông nhiều vốn là đang chăm chú xin đ i cùng ban nhạc không đóng cửa đầu đường ghi chép tống nghệ tình huống đám dân mạng. vừa nghe nói ban nhạc không đóng cửa cho đại gia mang đến một bài t ỉ m ỉ chuẩn bị tiếng hàn ca, mà lại khúc vẫn là Diệp Vị ư ơ n g tự mình b i ế t ah Hàn Quốc Inter nghe lập tức n ổ tung. ban nhạc không đóng cửa cho chúng ta Hàn Quốc fan hâm mộ sáng tác bài hát, Diệp Vị ư ơ n g trong lòng có ta. Đây mới thật sự là quốc tế ban nhạc lớn mới có khí độ a. Quả nhiên vẫn là sinh ra ở châu Á ca sĩ mới biết được chúng ta Hàn Quốc tầm quan trọng. Không hổ là toàn bộ châu Á ủng hộ ban nhạc không đóng cửa. Về sau ta chính là ban nhạc không đóng cửa fansca đời rồi. Có hay không hiện trường video a. Rất muốn nghe bài hát này a. Nghe hiện trường người xem nói bài hát này cực kỳ tốt nghe. Tất cả mọi người đối cái này thủ ban nhạc không đóng cửa đưa cho Hàn Quốc mê ca nhạc ca khúc sinh ra hưng ơ thú nồng hậu. Hiện trường khán giả ngược lại là cũng có một số người đương thời móc ra điện thoại di động thu âm một bộ phận hiện trường live. Đại bộ phận đều là Diệp Vị ư ơ n g hát đến một nửa về sau mới bắt đầu thu lại. Nhưng là bởi vì đương thời ca hát thời điểm, không khí hiện trường hịt đến bạo. Trên cơ bản trong video khán giả la lên thần, đều che lại sân khấu bên trên Diệp Vị ư ơ n g tiếng ca. Ghi chép đến trong điện thoại di động về sau, âm sắc cầm ý không tầm thường, muốn nghe tới Diệp Vị ư ơ n g tiếng ca cũng không dễ dàng. Hơn 10 hiện trường c ơ m đập video, rất nhanh liền xuất hiện ở Hàn Quốc Inter n e t bên trên, đồng thời cấp tốc trở thành bạo khoản hot s e r i e Dù là trong video Diệp bị ương tiếng ca hoàn toàn bị các loại tiếng kêu to che lại, nhưng là đám dân mạng vẫn như cũng nhiệt tình một lần lại một lần phát ra video, muốn cố gắng nghe rõ ràng bài hát này. Khoan hãy nói, tẩy não đ i ệ p khúc bộ phận vẫn là phi thường hiển hay. Người cô độc à, người cô độc à, cách dằm d ọ n dằm cạch rồi n i ể u mười phần có chúng độc cảm hung, rất nhanh liền tẩy đến Hàn Quốc bạn trên mạng nào rồi. Cái này ca pop cứ bị, có thể rất hợp d ạ n d à y rồi. Bốn là đối với mình nước mình ca pop phong cách phi thường tự tin, cảm thấy ca pop tương lai tuyệt đối sẽ dẫn dắt thế giới lưu hành âm nhạc chào lưu Hàn Quốc đám dân mạng, lập tức liền bị đâm chọn dễ điểm. Kết quả là, thổi ban nhạc không đóng cửa, l i ề n c h ẳ n g khác gì là thổi ca pop. Cái này một bậc giá công thức, rất nhanh liền bị rộng đại Hàn Quốc bạn trên mạng trò chơi rõ ràng rồi. k h á lắm, đây chính là cho người Hàn Quốc bắt đến một cái mở ra lối riêng thổi ca pop góc độ rồi. Quốc tế đại siêu sao cũng muốn hát ca dao k pop. Như thế vẫn chưa đủ chứng minh ca pop hàm kim l ộ sao? Ca pop chính là thế giới đứng đầu nhất lưu hành âm nhạc phong cách một trong. Internet bên trên, các loại tinh thần cường đại người Hàn Quốc tất cả đều bắt lấy ban nhạc không đóng cửa cùng ca pop của tuổi. ở tại bọn hắn trong miệng, ban nhạc không đóng cửa đã không phải là thế giới đỉnh tiêm ban nhạc một trong, cái kia một trong trực tiếp liền bị trừ đi. Ban nhạc không đóng cửa chính là thế giới cao cấp nhất, có danh khí nhất ban nhạc, mà bọn hắn có thể diễn sướng ca vọc ca khúc, diệp vị ương có thể viết ca vọc t ừ khúc, vậy đã nói rõ ca vọc ở thế giới đứng đầu nhất ban nhạc chủ sướng cùng nhạc sĩ trong mắt, cũng là rất đáng được nghiên cứu cùng học tập âm nhạc phong cách. cái này logic vô cùng chính xác. lập tức, ban nhạc không đóng cửa liền trở thành ca vọc nhân vật đại biểu, mặc dù bọn hắn chỉ hát một bài ca c ca khúc, hơn nữa còn không có phát chính thức đơn khúc. đây chính là người Hàn Quốc chỗ kinh khủng. hết t h ể có thể để cho bọn hắn kéo tới một chút xíu quan hệ đồ vật đều sẽ bị trắng trợn phụ lên quyết đại. bất quá đây hết t h y diệp vị ương bọn hắn tạm thời cũng còn không biết đâu, đã bị ca tụng là thế giới đệ nhất ban nhạc ban nhạc không đóng cửa. hiện tại ngay tại sầu một vấn đề. lần này c un đầu đường diễn xuất liền muốn kết thúc rồi. bọn hắn có thể làm đến bao nhiêu lộ phí a? tại sỉn đi lại lên đài hát 2 bài ca kết thúc công việc sau. lần này đầu đường diễn xuất còn kém không nhiều hoàn thành. sỉn đi cùng ban nhạc không đóng cửa cộng lại hát nhanh 20 bài hát, đã diễn xuất hơn một canh giờ, tương đương với mở nửa c h à n g nhiều buổi hòa nhạc rồi. tiện t r ư ờ n g khán giả có thể nói là một lần nghe xong cái thoải mái khu khu cụ các vị người xem các b ằ n g h ư u mỹ diệu thời gian luôn luôn ngắn ngủi một cái chớp mắt chúng ta diễn xuất liền đã đi tới hồi cuối cảm tạ đại gia có thể nghe xong chúng ta ban nhạc không đóng cửa cùng x n đi diễn xuất như vậy nếu như đại gia thích xế chiều hôm nay chúng ta cho đại gia mang tới biểu diễn k i a xin mọi người cho chúng ta diễn xuất đưa lên một phần khen thưởng nếu như các ngươi cảm thấy chúng ta diễn xuất không tốt không đáng các ngươi dùng tiền tia đại gia tự nhiên là không dùng cầm một xu tiền trực tiếp rời sân là được nhưng là nếu như đại gia cảm thấy chúng ta diễn xuất coi như không tệ, muốn ủng hộ một chút chúng ta, mời tại dưới võ đài phương cái hộp thư lớn này bên trong, đầu nhập các nguyên nguyện ý ra phiếu tiền. Đại gia không dùng không có ý tứ, cũng không cần dáng t r ố n g đỡ. Một ngàn hàn tiền cũng là ủng hộ, một vạn hàn tiền vậy c h ê ít. Diệp vị ương cầm m ị p rồ phồn ngay tại sân khấu bên trên bá bá lên, nôn n g ữ hết sức có kích động lực. Tiết mục tổ đạo diễn bội vàng để phiên dịch kêu gọi, mỗi cái người xem một mình nhiều nhất chỉ có thể cho hai vạn hàn tiền k h e thưởng, không thể hơn hai vạn hàn tiền. b ằ n g không, liên ban nhạc không đóng cửa người này khí, bọn hắn có thể cầm tới tiền. sợ rằng không chỉ là để bọn hắn giàu du mà là xa hoa du rồi. Hiện trường khán giả cũng rất n g h ệ tình. Ban nhạc không đóng cửa đều hát ca da oké bọc ca khúc, còn có cái gì dễ nói? Đây là bọn hắn không trả tiền liền có thể nghe được sao? Không có một cái người xem, có ý tốt thật sự mùa thu tiền đều không móc, liền trực tiếp rời đi. Lại thêm Hàn Quốc lại không có phổ cập di động thanh toán vẫn là lấy tiền giấy tiền mặt làm chủ. Cho nên mỗi cái người xem trên thân đều mang không ít tiền đâu. Hạn mức cao nhất chỉ có thể cho hai bạn. Không cần nói. Kéo căng. Chương 637. tiết mục cuối năm chương 637, t i ế t mục cuối năm chúc mừng ban nhạc không đóng cửa thưa thất tiếng vỗ tay từ tiết mục tổ nhân viên công tác trên tay b ă n g lên rất h i ể n nhiên tại lấy ra một bài tiếng hàn ca và ca khúc về sau ban nhạc không đóng cửa hấp kim năng lực căn bản là vô địch rồi tiết mục tổ yêu cầu hiện trường người xem hạn mức cao nhất chỉ có thể cho hai vạn hàn tiền k h c h thưởng thế là mỗi một cái người xem đều thầm chấp nhận nhất định phải cho hai vạn hàn tiền một bài người cô độc hiện trường liền đã đáng giá hoa cái này hai b ạ n hàn tiền rồi hết thảy 321 vị hiện trường người xem lấy ra tiền khen thưởng ban nhạc không đóng cửa cái này liền chính là 642 b ạ n Hàn tiền rồi, tương đương với hơn 34,000 n h không n n g m i ờ bờ. cái này có thể so sánh tại Nhật Bản thời điểm, lộ phí còn nhiều hơn. đại khí dân chúng Hàn quốc nhóm, tại bất luận cái gì dính đến dân tộc vinh dự cảm cái này một khối trên sự tình, thật sự không lời nói. bao quát tại hoa hạ ca sĩ trước mặt biểu hiện ra tài lực cái này một khối, không có chút nào mang hàng ổ. lại nói, lúc đầu hai bạn Hàn tiền sẽ không bao nhiêu tiền, cũng chính là một bữa cơm tiền mà thôi. chuyển đổi thành giờ m bờ, đại khái 100 khối nhiều một điểm. s e u n dân chúng. có thể là một trăm khối đều không bỏ ra nổi đến chủ sao? Nhìn thấy đại gia nô n ư ớ c tấp nập đem tiền nhét vào trong dương l ú c Diệp Vị ương miệng đều nhanh cười nước ra rồi. Tiên tăng nhiều, bọn hắn tại Hàn Quốc bên này du lịch lại càng dễ chịu a. Sau đó, tiết mục tổ thống kê ra cùng sở hữu 642 b vạn hàn tiền l ú c càng làm cho ban nhạc không đóng cửa lâm vào q u ồ n g hoan bên trong. c ú c ú c ú c ú lại đều sẽ là một lần hạnh phúc du lịch a. Yên vui công viên vui chơi, chúng ta đi yên vui công viên vui chơi đi. Trong nước con chuột công viên vui chơi đều đi ngán, nhìn xem Hàn Quốc bên này công viên vui chơi là cái dạng gì. Đi đi đi, ngày mai sẽ xuất phát. đ i ệ u đỉnh tràn đầy phấn khởi liền an bài nổi lên ngày mai du lịch kế hoạch. So với đầu đường diễn xuất vẫn là vui v ù a càng có thể làm cho nàng giữ bước tinh thần đối mặt a. Tiết mục tổ đạo diễn dở khóc dở cười nhìn xem ban nhạc không đóng cửa tràn đầy phấn khởi trò chuyện ngày mai nên đi chỗ nào chơi. Ra hiệu quay phim tổ có thể kết thúc thu âm. Đạo diễn tiến lên trước, vừa cười vừa nói, Diệp l a o sư, các vị l a o sư, tiếp xuống Hàn Quốc lữ hành quay xong về sau, chúng ta tiết mục quay chụp liền tạm thời trước đã qua một đoạn thời gian. Hy vọng lần này Hàn Quốc lữ hành có thể cho đại gia mang đến một cái quái chá hồi ức. lần này mang theo âm nhạc đi lữ hành cũng không phải là một lần thu lại x o n g là trước thu lại một nửa, sau đó lại thu lại một nửa khác chỉ là ma d o nhật bản, hàn quốc cái này ba chạm thu lại số định mức liền đã đủ tiết mục tổ biên tập thành 6 kỳ tiết mục vì có thể để cho tiết mục mau chóng truyền ra tiết mục tổ chuẩn bị trước thu cắt ra mấy kỳ tiết mục sau đó liền ngay lập tức đi đệ trình chờ qua thẩm xác định truyền ra ngày phát sóng về sau ban nhạc không đóng cửa lại đi thu lại bộ phận sau dù sao cũng liền còn thừa lại ba cái lữ hành địa điểm lại đi chép cái 10 ngày liền có thể hoàn thành vậy liền mất v ả mọi người. Diệp Vị ư ơ n g cười gật gật đầu, hướng tiết mục tổ cảm tạ một phen. Mọi người cùng nhau xuất ngoại ghi chép tiết mục, cùng chung gần 10 ngày cũng không dễ dàng. Bao nhiêu là một phần tình nghĩa. Sau đó ba ngày, ban nhạc không đóng cửa tại Hàn Quốc lớn chơi đặc biệt chơi một phen. Bất quá chủ yếu vẫn là đều ở đây Seoul cái này một bên, cũng không có đến Hàn Quốc nội danh b ấ t sản các cái khác thành thị chơi. Chủ yếu là Hàn Quốc cái này bên cạnh đi, ra Seoul cũng không có cái gì khác chơi vui cảnh điểm. Khả năng có một ít địa phương thích hợp nhỉ biển, nhưng là cũng không thể đại biểu Hàn Quốc văn hóa đặc sắc. Giống cảnh phúc cung, đức thọ cung cái gì, chí ít vẫn là đặc sắc kiến trúc. Ban nhạc không đóng cửa cơ bản tại Hàn Quốc chủ yếu mấy đại cảnh điểm, còn có loại kia phim Hàn cờ h o l q u ẹ t h ẻ điểm đều đi dạo một vòng. Chủ yếu là b i n y muốn đi, đại gia đương nhiên liền đều sủng ái là rồi. Khỏe mạnh tại Hàn Quốc chơi ba ngày, quay chụp một đống lữ hành tài liệu về sau, ban nhạc không đóng cửa liền chuẩn bị thu thập hành lý, dẹp đường trở về phụ. Ngày mùng ngày 3 tháng 11 ban đêm, Hàn Quốc yên vui khách sạn, ban nhạc không đóng cửa phòng lớn bên trong, tất cả mọi người ngay tại dọn dẹp hành lý của mình, vì buổi sáng ngày mai trở về làm lấy chuẩn bị. v à n h Bạch một tiếng tiếng vỗ tay hấp dẫn ánh mắt của mọi người. đi vào cửa đến liêu vân tỉnh, cười híp mắt nói, thông tri đại gia một tin tốt tốt. năm nay tiết mục cuối năm lần thứ 6 liên bài, các ngươi sẽ tham gia. một tuần sau, liên bài liền sẽ bắt đầu. Tết Xuân liên hoan hội đêm, hoa hạ long trọng nhất thịnh đại nhất một cái trực tiếp hội đêm. mặc dù mấy năm gần đây tiết mục cuối năm tỷ lệ người xem cùng danh tiếng càng ngày càng tệ rồi, nhưng là tiết mục cuối năm vẫn là đêm 30 ban đêm sở hưu gia đình thiết yếu tiết mục, coi như không nhìn cũng muốn đặt ở bên kia làm bối cảnh âm nhạc dùng. năm nay tiết mục cuối năm kỳ thật sớm tại tháng 7 thời điểm, liền đã hướng ban nhạc không đóng cửa phát ra mời. đương nhiên. tiết mục cuối năm là không có gì thông cáo phí cho. ngược lại là có một bút phí dịch vụ 3 0 n 0 à thối. bất quá có thể tham gia tiết mục cuối năm người, không người là hướng về phía tiền đến. tại nhận được tiết mục cuối năm mời về sau, liễu vân tình không chút do dự liền thay ban nhạc không đóng cửa đáp ứng. bất quá tháng 7 thời điểm c h ừ xác định bên dưới ban nhạc không đóng cửa sẽ tham gia, đồng thời định ra rồi hai bài biểu diễn khúc mục về sau. tiết mục cuối năm tiết mục tổ l i ề n rốt cuộc không có liên lạc qua ban nhạc không đóng cửa bên này. một trận, bởi vì trong nước ngoài nước sự tình các loại quá bận rộn nguyên nhân, ban nhạc không đóng cửa đều quên cái này nửa chuyện. hiện tại tháng 11, t h i ế t mục cuối năm tiết mục tổ lại liên hệ với bọn họ này mới khiến bọn hắn nhớ tới mình còn có một cái tiết mục cuối năm mới đâu bởi vì các ngươi là ca m ú ố loại tiết mục không phải ngôn ngữ loại tiết mục cho nên trước 6 vòng diễn tập cùng thẩm tra cũng không có thông chi đến vòng thứ sáu sở hữu tiết mục muốn liên hợp diễn tập lúc này mới thông chi đến rồi chúng ta liêu vân tình cười hướng ban nhạc không đóng cửa giải thích lên tiết mục cuối năm tiết mục thẩm tra là rất phức tạp một việc cần đi qua tầng tầng kiểm tra diễn tập liên bài thậm chí là không đến ra sân diễn xuất trước đó cũng có thể bị đánh chết rơi Trước kia liên suất h i qua, tiết mục cuối năm bắt đầu trước 2 giờ, lâm thời lại đánh chết rơi mất một cái tiết mục tình huống. Từ 6-7 m b ả ệ n bắt đầu tiết mục thu thập, đến năm một tháng một lần cuối cùng liên bài, tốn thời gian cần hơn nửa năm thời gian chuẩn bị. Bất quá đây là đối với ngôn ngữ loại tiết mục tương đối thống khổ sự tình. Ca múa loại tiết mục, đặc biệt là ca hát tiết mục, tại tiết mục cuối năm xét duyệt phương diện vẫn tương đối lỏng. Dù sao ca hát v i ệ c này đi, đều là hát lão ca, thẩm tra cũng chính là thẩm tra một lần ca tử, không có khả năng giống tiểu phẩm như thế, còn muốn đổi đến đổi đi. Tiết mục cuối năm ca khúc loại tiết mục. Cuối cùng chỉ cần quyết định bên trên vẫn là không lên là được. Mà ban nhạc không đóng cửa, lấy bọn hắn bây giờ nhân khí, hiện nhiên là không có khả năng bị tiết mục cuối năm tiết mục tổ đánh chết rơi. Thậm chí phía trước mấy lần diễn tập đều không cần diễn tập rồi. Cho tới bây giờ muốn tiến hành lớn lên bài, tiết mục tổ mới bắt đầu thông chi bọn hắn tới tham gia. Đây cũng là một loại mười phần trọng lượng cấp đ ã i ngộ rồi. Lưu Vân Tình ôm n g ợ c nói, lần này sau khi về nước, đại gia nghỉ ngơi mấy ngày, sau đó chúng ta liền bay kinh thành tham gia tiết mục cuối năm diễn tập. Diệp Vị ư n g mấy người đều tràn đầy phấn khởi gật đầu, không có vấn đề. Đây cũng là bọn hắn lần thứ nhất tham gia tiết mục cuối năm đâu. Tiết mục cuối năm đối hoa Hạ Minh Tinh ý nghĩa là 10 phần đặc biệt. Dù là trở thành nổi danh thế giới ban nhạc, nhưng là Diệp Vị ư ơ n g bọn hắn vẫn là có một ít cảm xúc mạnh trướng. Chương 638, phóng viên, cuối cùng cho ta bắt được các ngươi rồi. Chương 638, phóng viên, cuối cùng cho ta bắt được các ngươi rồi. Ngày 12 tháng 11, năm 2024 tiết mục cuối năm lần thứ 6 á u diễn tập, đồng thời cũng là lần thứ nhất lớn liên bài, sắp tại đài truyền hình trung ương bắt đầu. nói thật, từ khi thế hệ trước tiểu phẩm các diễn viên lục tục no ngoe đều không lên tiết mục cuối năm về sau, tiết mục cuối năm lực hấp dẫn liền dần dần thấp xuống. Không chỉ là ban nhạc không đóng cửa bọn này thế hệ thanh niên, kỳ thật từ chín ít đời này bắt đầu, thích xem tiết mục cuối năm người lại càng đến càng ít. Nhưng là đâu, mặc dù tiết mục cuối năm tại đại gia trong suy nghĩ lực ảnh hưởng càng ngày càng nhỏ, mà dù sao tiết mục cuối năm là một đã là mấy chục năm hội đêm hoạt động, một đời một thế hệ mỗi cuối năm đều là nhìn xem tiết mục cuối năm lớn lên. Đến bây giờ. mặc dù mọi người đều không thích xem tiết mục cuối năm, tại 30 Tết ban đêm phần lớn đều là ông điện thoại di động tại các loại b ằ n g lưu trong nhóm đoàn h ư n g bao. nhưng là trên TV Tết Xuân liên hoan hội đêm là nhất định phải mở ra, mà lại thanh em còn muốn mở tối đa, không phải không có tiết mục cuối năm bối cảnh ô cảm giác cũng không có cái gì năm bị. mà truyền thông giới đối tiết mục cuối năm cũng là vẫn luôn phi thường chú ý hàng năm tiết mục cuối năm sẽ có người nào tham gia đều sẽ trở thành giải trí các truyền thông chủ đề nóng chủ đề. mà mỗi lần đài truyền hình trung ương diễn tập lúc bắt đầu đều sẽ hấp dẫn một đám truyền thông tại đài truyền hình trung ương cao ốc trầm xuống thủ chính là vì thu hoạch được tham gia diễn tập minh tinh một tay tin tức mặc dù nói tham gia diễn tập cùng tiết mục thẩm tra minh tinh cuối cùng không nhất định liền thật sự sẽ leo lên tiết mục cuối năm sân khấu nhưng là có thể tới tham gia diễn tập minh tinh kia cũng là đại lão a đều là nhân khí hoặc là địa vị cực cao minh tinh chính bọn hắn chính là hành tẩu chủ đề cùng nhiệt độ a có thể đập tới thân ảnh của bọn hắn liền có thể làm mối thể nhóm mang đến nhiệt độ cùng điểm kích lượng số 12 cùng ngày ban nhạc không đóng cửa liền ngồi máy bay bay hướng tinh t h à n h đ à i truyền hình trung ương đối ban nhạc không đóng cửa tới nói cũng không lạ lắm. Diệp Vị ư ơ n g là tới tham gia qua quốc phòng truyền sướng người ban nhạc không đóng cửa cũng tới tham gia qua một kỳ. Đại gia xem như bạn cũ. Nhưng là tiết mục cuối năm diễn tập cùng thẩm tra loại đại sự này vẫn là rất để bọn hắn kích động. Bất quá l i ê u Vân Tình lén lút đã cho bọn hắn xuyên thấu qua ngọn nguồn rồi. Ban nhạc không đóng cửa là thuộc về loại kia dự định thẩm tra diễn tập thời điểm chỉ cần đi cái quá trình là được sẽ không bị đào thải. Tiết mục tổ vậy không có khả năng đem ban nhạc không đóng cửa cái này hoa hạ duy nhất đi ra biên giới quốc tế siêu sao ca sĩ cự tuyệt ở ngoài cửa. năm nay tiết mục cuối năm nhất ổn, liền muốn thuộc bọn hắn ban nhạc không đóng cửa rồi, cho nên bọn họ kích động là dễ dàng cùng nhảy cơn cái chủ loại kia kích động, không có chút nào lo lắng bất an. rơi xuống đất kinh thành về sau, ngồi công ty an bài xe, ban nhạc không đóng cửa cùng Liễu Vân Tình một đoàn người liền đi trước đài truyền hình trung ương đài truyền hình. trên đường đi, Liễu Vân Tình đều nói r ô n g dài lấy không ngừng căn dặn bọn hắn, tại diễn tập thời điểm, nhìn thấy cái khác được mời khách quý l ú c phải chú ý lời nói và hành động, phải có phân thức, muốn kiêm t ố n một điểm loại hình nói. ban nhạc không đóng cửa mặc dù nói hiện tại danh khí thật sự không cần nói. nhưng là hoa hạ người vẫn là kính giả yêu trẻ tôn kính tiền bối mà có thể tham gia tiết mục cuối năm các khách quý trừ mấy cái đồng dạng là lần thứ nhất tham gia đại tân sinh bên ngoài còn dư lại phần lớn đều là tại trong vòng 10 phần có địa vị lao tiền bối mặc dù ban nhạc không đóng cửa cũng không phải là không thể đắc tội bọn hắn nhưng là thật sự không nhất thiết phải thế người trẻ tuổi khiêm tốn một điểm không phải chuyện xấu liêu vân tình liền sợ diệp bị ương bọn hắn bởi vì nhân khí quá phát hỏa mà dẫn đến bảnh t r ư ớ n g muốn chết không đem đại tiền bối nhóm để b à o mắt như vậy có thể cũng quá tự đại c ù n vọng bất quá nàng đây cũng là hoàn toàn quan tâm sẽ bị loạn rồi. Diệp Vị ư ơ n g bọn hắn căn bản cũng không phải là loại tính cách này người. Mấy người bọn hắn cũng lời phản bác cái gì, một đường cứ như vậy ân ân a a thuận miệng ứng phó l ê u v â n Tỉnh. n h à Minh Vị này người đại diện, cái gì đều tốt, chính là mỗi lần vừa đến mấu chốt cùng trọng yếu thời điểm, luôn luôn sẽ hóa thân láo mụ tử, lại n h ả i không ngừng. Diệp Vị ư ơ n g bọn hắn cũng sớm đã thói quen. Tại l ê u v â n Tỉnh lại n h ả i âm thanh bên trong, hơn một giờ về sau, đại gia rốt cục đã tới đài truyền hình trung ương cao úc, mang theo khăn q u n cổ, khẩu trang, mũ, làm xong võ trang đầy đủ về sau, ban nhạc không đóng cửa đ á m người liền xuống xe. lối đầu liền hướng lấy đài truyền hình trung ương đại môn bước nhỏ nhanh xông, nhưng mà cũng không có cái gì dùng. Ban nhạc không đóng cửa đặc thù quá rõ ràng rồi. Năm người, bốn nam một nữ. Trên cơ bản hơi đ ố i ngành giải trí có một chút hiểu rõ người, ngay lập tức đều sẽ nghĩ đến là ban nhạc không đóng cửa. Huống chi vây xem tại đài truyền hình trung ương cổng các ký giả truyền thông, bọn hắn còn chưa đi hai bước đâu, liền bị không biết từ chỗ nào đột nhiên nô ra một đống phóng viên cho hoàn toàn bao vây lại rồi. Thật là đột nhiên liền nô ra loại kia. Lúc xuống xe, Diệp Vị ư y ê còn đặc biệt quan sát một lần. Xác định đài truyền hình trung ương tổng căn bản không có phóng viên truyền thông bóng người, nhưng là khi bọn hắn đi tới cửa lúc, lại một lần liền bị một đống phóng viên vây quanh rồi. Ban nhạc không đóng cửa đây là lần thứ nhất được mời tham gia tiết mục cuối năm, không biết tâm tình của các ngươi là dạng gì, có cái gì nghĩ đối mọi người nói sao? Diệp lão sư, ban nhạc không đóng cửa tiếp theo chương hoàng n a l b u m đã bắt đầu chuẩn bị sao? Trong nước mê ca nhạc các bảng h ữ u đều đã trở trông g ò n con mắt rồi. Diệp lão sư, ngài vì chu thính biết h ẹ o lỗ đã liên tục đoạt được nước mỹ đ i b ộ bảng ca khúc lưu hành bảng t tuần quán quân, đối với lần này ngài có cái gì muốn nói? c h ú Thính Lão sư tiếp nhận truyền thông nước ngoài phỏng vấn lúc nói, ngài là trong lòng nàng ưu tú nhất nhạc sĩ, rất chờ mong ban nhạc không đóng cửa tiếp xuống mang tới tiếng anh ca khúc mới, cho nên ban nhạc không đóng cửa sau đó phải trước rèn sắt khi còn đóng tuyên bố tấm thứ hai tiếng anh e l b u m s a o v ạ i đ i n h Lão sư, ngươi là chủ h á b o w s a o mới tuyên bố sắp đến, tâm tình bây giờ như thế nào? Lần này được mời t i ế t m ụ c cuối năm, ban nhạc không đóng cửa sẽ vì cả nước khán giả mang đến ca khúc mới sao? Những ký giả này giống như là người thấy mùi máu tươi cá mập bầy một dạng, các loại vấn đề đổ gặp xuống liền hướng ban nhạc không đóng cửa đám người đi qua. Trên cơ bản mỗi một cái thành viên. đều ít nhất bị đã hỏi tới ba cái trở lên chủ đề. Lần này liền đem bọn hắn làm có chút bể đầu sứt c h á n trong lúc nhất thời cũng không biết hẳn là trả lời thế nào, có nên hay không trả lời. Còn tốt, ở nơi này cái hỗn loạn thời khắc, phía sau bọn họ bảo mẫu xe bên trên, tài xế đồng ca cùng trợ lý Quan Thanh, còn có công ty an bài bọn bảo tiêu, lập tức liền lao xuống, chen vào trong đám người, h ộ tống ban nhạc không đóng cửa, c h ậ t v ậ t hướng đài truyền hình trung ương đại sảnh đi đến. Cảm ơn, cảm ơn các vị phóng viên bằng hữu quan tâm. Bất quá ban nhạc không đóng cửa hiện tại muốn đội vàng đi tham gia liên bài. Đại gia dàn xếp một lần, chờ một lát liên bài kết thúc rồi đón thêm thụ phỏng vấn. Quản thanh dùng sức gào t h t lớn, không ngừng mà ra hiệu các ký giả truyền thông nhường r a nói tới. Đài truyền hình trung ương tên tuổi vẫn là dùng rất tốt, lại thêm quản thanh vậy đáp ứng rồi, một hồi diễn tập sau khi kết thúc sẽ tiếp nhận đại gia phỏng vấn. Các phóng viên tự nhiên cũng sẽ lý giải phối hợp, à o à o dưới bước cho ban nhạc không đóng cửa nhường r a một con đường. Cảm ơn, cảm ơn. Diệp vị ương bọn hắn chắp tay trước ngực, một lần hướng phối hợp các phóng viên cảm tạ, một bên vội vàng bước nhanh hướng đài truyền hình trung ương đi vào trong, nhanh chóng liền vọt vào đ ạ i truyền hình trung ương lớn quần cực lầu một đại môn. xông vào đài truyền hình trung ương về sau, diệp bị ương lòng vẫn còn sợ hai nói, hồ, trong nước các phóng viên vẫn là thật dễ nói chuyện. quản thanh núi bay, nếu là không có đáp ứng bọn hắn một hồi tiếp nhận phỏng vấn, vậy coi như sẽ không dễ nói chuyện. đi thôi, đi trước diễn tập. một hồi còn phải trở về ứng phó những ký giả này đâu. chương 639, tiết mục cuối năm khúc mục chương 639, tiết mục cuối năm khúc mục tiến vào đài truyền hình trung ương cao ố c về sau, liền có đài truyền hình trung ương nhân viên công tác tiến lên vì ban nhạc không đóng cửa bọn hắn ra đường. ngồi thang máy bên trên lầu 6 sau đó lại bảy h ặ c tám g i ở lầu 6 đi v n g một lúc sau. bọn hắn liền đi tới lần này tiết mục cuối năm tiết mục diễn tập diễn truyền bá sảnh khá lắm một tiếng diễn truyền bá sảnh phóng tầm mắt nhìn tới tất cả đều là gương mặt quen mà lại hiện trường tình quang có thể so với hàng năm trao giải hội đêm cấp bậc sở hữu đến diễn tập các khách quý đều là ban nhạc không đóng cửa nghe nhiều nên thuộc diễn viên cùng ca sĩ giống như là mấy năm gần đây lực khiêng hải kịch giới được vinh dự hiện tại hoa hạ hải kịch điện ảnh lão đại đ ả túc b ắ phái tướng thanh giới trước mắt nóng nhất nội danh nhất tướng thanh biểu diễn nghệ thuật a t h m thường nhạc cùng hắn cộng tác h u ấ n sau đó còn có thật nhiều vị hàng hiệu ca sĩ, kế hoạch cầu vòng dưới cờ Lý Tông Cảng cũng ở đây, đang cùng Bá Khiêm hai người tụ cùng một chỗ nóng t r ò chuyện đâu, chỉ chưa thấy lấy Chu Thính, có thể là bởi vì nàng ở nước ngoài thông cáo quá nhiều, hành trình quá vẹn toàn đi, lại thêm có ban nhạc không đóng cửa cái này ở nước ngoài nhân khí cao hơn đỉnh cấp mặt mũi áp trận, Chu Thính b ắ n g mặt giống như cũng không còn ảnh hưởng gì, Diệp Vị ư ơ n g bọn hắn đơn giản quét mắt một vòng hiện trường về sau, cũng nhanh bước tiến tới Lý Tông Cảng bên kia, toàn trường rồi cùng hai người bọn họ quen thuộc nhất, không hướng cái này góp hướng cái nào góp, nhà. h ó được có thể nhìn thấy chúng ta quốc tế ban nhạc lớn một m ặ t a vẫn là đài truyền hình trung ương mặt mũi lớn a kết quả một tiền tới lý tông cảng kia treo tức lời nói liền lập tức băng lên rõ ràng tất cả mọi người là cùng công ty nghệ sĩ nhưng là trong công ty bây giờ là căn bản không nhìn thấy các ngươi a trong công ty những người mới ký rồi công ty một hai năm đều không gặp được các ngươi c á i này trụ cột một lần ta đều x c h những hải tử kia khó qua không ít đều là hướng về phía các ngươi mới ký kế hoạch cầu vồng đây này diệp vị ương bất đắc dĩ thở dài tông cảng ca ngươi đây chính là trận tròn mắt nói lời bịa đặt. Mấy tháng trước chúng ta đều thường xuyên hướng công ty chạy đầu. đ i ệ p Đình e l v u n mới vừa mới quay xong không bao lâu. Rõ ràng là chúng ta trong công ty không có gặp người mới đúng. Lý Tông Cảng cười ha ha một tiếng, k h o á t k h o á t tay bỏ qua cái đề tài này, không nói cái này. Diệp Lão Sư, Diệp Đại Tài Tử, ngươi thật tiên bị a. Chu Thính lại lấy được một bài người viết tốt ca, hiện t ạ i ngay tại trên quốc tế đại sát tứ phương đâu. Chủ yếu là vừa vặn, Chu Thính tỷ vừa vặn tìm ta yêu cầu bài hát, ta lại vừa vặn có một thủ rất thích hợp nàng ca, liền cho nàng rồi. Diệp Vị Uyên lại nuối a y nữ khí hết sức muốn a n đòn, nghe được Lý Tông Cảng m i n răng. kéo l ộ bài hát này hơi đổi mấy cái từ, ta cũng có thể hát à, cũng rất phù hợp ta ca đường, làm sao không gặp n g ư ơ i trùng hợp viết cho ta à? Lý Tông thịnh ra vẻ tức giận nói. Diệp Vị ư ơ n g cười hắc hắc, cô ý chọc giận hắn nói, ngươi cũng không còn hỏi à? đương thời nếu là ngươi trước hỏi, không c h ừ n g bài hát này liền cho ngươi chứ sao? k h á lắm. Lời này là thật để Lý Tông cảng khí đến rồi. Hắn ban tín bán nghi quan sát Diệp Vị ư ơ n g một hồi lâu, mới mười phân hối hận nói, sớm biết ta liền không muốn mặt một chút, đương thời mặt d ạ n mày dày tới tìm ngươi một ca. Vậy ta hiện tại lại mời, còn ba. Diệp Lão sư, thưởng ta một ca khúc đi. ta cũng nghĩ qua thoáng qua một cái quốc tế siêu sao nghiện. kết quả, diệp vị ương lại một mặt tiếp nối nói, tông c à n ca, thật ngại à, liền kia một ca khúc, đã cho chu thính tỷ, ta hiện tại cũng không có khác tác phẩm à. không ra trò đùa, trước mấy ngày lấy bộ bên trên một đống người tìm ta yêu cầu bài hát, ta còn chuyên môn phát ra một đầu đ y bộ làm sáng tỏ đâu. hiện tại chúng ta ban nhạc quang đội vàng tiếp xuống eo b u m mới, thật không có công phu cho người khác sáng tác bài hát rồi. chu thính tỷ kết thủ, là trước kia liền viết xong tồn c ó tới, không thích hợp làm chúng ta ban nhạc hát, liền cho nản rồi. lời bố bên trên một đống ca sĩ Diệp Vị ư ơ n khi vọng tìm hắn yêu cầu bài hát sự tình, đương thời Lý Tông Cảng cũng là chính mắt thấy. Diệp Vị Ương phát đầu kia lầy bố hắn vậy nhìn rồi, cho nên đối với Diệp Vị Ương lời nói này, hắn vẫn rất tin tưởng. đáng tiếc, quá đáng tiếc, Lý Tông Cảng một mặt hối hận không ngừng lắc đầu, gọi thẳng đáng tiếc. Hiện tại Chu Thính Bởi vì héo lò bài hát này là thật đi ra biên giới rồi, mặc dù chỉ có cái này một bài tác phẩm tiêu biểu, nhiệt độ khả năng vô pháp một mực duy trì, nhưng là một chiêu t ơ i ăn cắp trời, tại giới âm nhạc là rất thường gặp sự tình. Chỉ là dựa vào cái này một ca khúc. Chu Thính trí ít cũng có thể tại Âu Mỹ thị trường lượn 2 năm, về sau còn tình t o ả n g sẽ bị nâng lên, có thể nói là thật sự phá vòng rồi. Cái này nhưng làm Lý Tông càng ao đ ớ hỏng rồi. Không chỉ là hắn, đứng ở bên cạnh nghe xong hai người nói chuyện trời đất Bá Kiêm, h vậy một mặt hâm mộ nói, Chu Thính vận khí là thật tốt. Lần sau Diệp Lão sư nếu là có cái gì dư thừa ca, hai chúng ta lão huynh đệ không che à? Chúng ta có thể hát, thật sự có thể. Đón Bá Kiêm h kia tràn ngập ánh mắt mong đợi. Diệp Vị Ương nhàn nhạt mỉm cười, lần sau nhất định. Đến như cái này lần sau là lúc nào, vậy cũng không biết rồi. Dù sao Diệp Vị ư ơ n g gần nhất là không quá muốn cho ngoại nhân sáng tác bài hát rồi. Có công phu này, nhiều thổi phồng một chút đỉnh, nàng không thâm sao. Phù sa không lưu r u ộ người ngoài mà. Mấy người tụ cùng một chỗ, tán gẫu chút trong vòng b á c q u á i lại hàn huyên trò chuyện lần này tiết mục cuối năm cái gọi là nội tình tin tức, thuận tiện thưởng thức một chút cái khác khách quý diễn tập hiện trường, ngược lại là vậy coi như hài lòng. Bất quá nhàn nhã như vậy nửa giờ sau, đài truyền hình trung ương nhân viên công tác lại tìm ban nhạc không đóng cửa. Ban nhạc không đóng cửa, đến v i ê n các ngươi diễn tập rồi. Diệp Vị ư ư n g nuốt xuống trong miệng n h n học đường. h a ái hướng nhân viên công tác gật gật đầu về sau, liền mang theo các đội viên liền đi hướng thẩm tra phòng. Nói là thẩm tra phòng, kỳ thật chính là một cái cỡ nhỏ một điểm sân khấu. Tại sân khấu bên cạnh, ngồi một đám phụ trách năm nay tiết mục cuối năm đạo diễn tạo thành viên, từng cái niên cấp cũng không nhỏ rồi. Nhìn xem trong đó một vị âu phục d à y da, mang theo mắt kính, địa trung hải hết sức rõ ràng đại thúc Diệp Vị Ương ở trong lòng ám đạo. Chắc không được hiện tại tiết mục cuối năm càng ngày càng không bị người trẻ ưa thích. Như vậy một đám hoàn toàn theo không kịp thời đại chào lưu các lãnh đạo xét duyệt ra tới tiết mục cuối năm, có lẽ sẽ phù hợp bọn họ thẩm mỹ. lại không thể phù hợp hiện tại người tuổi trẻ thẩm mỹ a các vị dưới sự lãnh đạo buổi chưa tốt chúng ta là ban nhạc không đóng cửa đối mặt diệp vị ương bọn hắn chào hỏi những này các lãnh đạo chỉ là s ắ c mặt bình tĩnh gật gật đầu bắt đầu các ngươi biểu diễn đi hoặc xác thực rất có lãnh đạo phái đoàn a diệp vị ương có chút không quá thích h ư ớ n g gật gật đầu cẩm mỹ rộ phồn liền hát lên lần này tiết mục tổ yêu cầu ca khúc sứ thanh hoa cùng đuổi theo giấc mơ t h ở ban đầu cái này hai bài hát một bài là đại biểu trung quốc phong ca khúc một bài thì so sánh dốc lòng đều rất phù hợp tiết mục cuối năm chủ đề không có cách, tiết mục tổ đạo diễn tìm luận ban nhạc không đóng cửa ca, cũng không có tìm tới một bài vui mừng ca khúc, cũng không thể để bọn hắn lên đài hát hỉ hoặc là như thế sinh hoạt 30 năm a. sứ thanh hoa xem như khai phát trung quốc phong ca khúc mới khơi dòng ca, không thể nghi ngờ là nhất định phải bên trên tiết mục cuối năm ca đơn. tiếp trước châu k i ệ t luân cũng tới tiết mục cuối năm hát qua bài hát này, mà đuổi theo giấc mơ t h ở ban đầu thì thuộc về rất phù hợp bây giờ phân đấu giá trị quan, là cần phát dương một loại tinh thần, cũng rất thích hợp tiết mục cuối năm. chương 640 t e o m ớ i đã xây cặp văn kiện rồi. chương 640 t e o mới. đã xây c ặ p văn kiện rồi chương 640, t r b ố m e mới đã xây c ặ p văn kiện rồi hai bài quen đến không thể quen đi nữa c a đối ban nhạc không đóng cửa tới nói quả thực là xe nhẹ đường quen rồi mà lại bọn hắn là ban nhạc cũng không có cái gì vũ đạo biểu diễn chính là riêng phần mình đàn tấu bản thân nhạc cụ sau đó diệp vị ương vững vàng đem ca hát xong là được phạm sai lầm là không thể nào sai lầm đuổi theo giấc mơ t h ở ban đầu cùng sứ thanh hoa hai bài ca cộng lại cũng bất quá 8 phút không đến liền hát xong rồi diệp vị ương tự nhận là hắn phát huy vẫn là thật không tệ mặc dù không có vượt xa bình thường phát huy nhưng là chí ít không có biểu diễn hát sự cố, mà dưới đài thẩm tra tổ các lãnh đạo xem ra biểu lộ cũng đều còn có thể, không ngừng tại gật đầu bỗ tay, đối ban nhạc không đóng cửa biểu hiện vậy coi như thật hài lòng. đặc biệt là sứ thanh hoa bài hát này một hát lên, mỗi một cái lãnh đạo trên mặt đều mang một chút ý cười. bài hát này bên trên tiết mục cuối năm có thể quá tuyệt vời, phát dương hoa hạ văn hóa vẻ Đẹp a. tiết mục cuối năm đạo diễn một trong chắc nước biển, cũng chính là ngồi ở dưới đ ạ i tiết mục cuối năm tiết mục thẩm tra tổ vị trí trung tâm, cái kia đầu h ó i nam tử trung niên, vô cùng hài lòng nói, không sai, hát rất tốt, sau khi trở về lại nhiều luyện một chút. Bảo trì chỉ lại trình độ này liền rất tốt rồi. Không hổ là trên quốc tế đều biết tên ban nhạc, nghiệp vụ trình độ xác thực rất cao. Chúng ta Hoa Hạ có thể ra một cái quốc tế nổi tiếng ban nhạc, là Hoa Hạ Chi Quang A. Chắc nước trên biển bên dưới thật lòng quan sát ban nhạc không đóng cửa s ố mắt về sau. Cười còn nói thêm, lần này là các ngươi lần thứ nhất bên trên tiết mục cuối năm, có thể có hai bài k a r a k đã là phá lệ an bài rồi. Hy vọng các ngươi có thể không phụ trở mong, vì người xem các bảng h ữ u mang đến đặc sắc diễn xuất. Đương nhiên, ta tin tưởng các ngươi nhất định sẽ làm được rất tốt. Các loại khích lệ lời nói, từ trong miệng của hắn nói ra. Diệp Vị ư ơ n g lúc này mới cảm giác đúng b ị rồi. Vừa rồi mấy vị lãnh đạo đều không nói một lời, đối bọn hắn cũng rất bình thản, để Diệp Vị ư ơ n g q u á i không thể đứng. Hiện tại đây mới là bình thường nha. Diệp Vị ư ơ n g liền vội vàng cười nói, cảm tạ các lãnh đạo tín nhiệm cùng ủng hộ, chúng ta ban nhạc nhất định cố gắng hướng khán giả bảy biện ra hoàn mỹ sân khấu, sẽ không lãng phí cái này quý b á o tham gia tiết mục cuối năm cơ hội. Thật m ra trong tổ duy nhất cái kia nữ đạo diễn che miệng cười khẽ, đối cái khác người mà nói khả năng quý giá, nhưng là các ngươi ban nhạc hẳn là tương lai cũng sẽ không thiếu quyết tiết mục cuối năm mời rồi. Còn hy vọng các ngươi đừng lên nhiều lắm l ạ i ngán. Ban nhạc không đóng cửa chỉ cần có thể bảo trì lại bây giờ cái này n h â n khí, thậm chí đều không cần bảo trì, lùi bước đến Châu Á nổi tiếng trình độ, kia đều sẽ mỗi năm bị tiết mục cuối năm mời tới biểu diễn. Dù sao quốc tế ca tay, trước mắt hoa ngữ giới âm nhạc liền một nửa, kia nửa cái là Chu Thính nhất định nhất định, chỉ cần tiết mục cuối năm mời chúng ta, có ngăn kỳ lời nói khẳng định đều sẽ tới tham gia. Diệp Vị ư ơ n g lễ phép hồi đáp, hắn lần này đúng là tràn đầy phấn khởi tới tham gia tiết mục cuối năm, nhưng là thật đến cảm thụ một lần, kỳ thật cảm giác cũng liền có chuyện như vậy, thậm chí tiết mục cuối năm cũng không thể thật hát. bọn hắn hôm nay tập luyện chủ yếu vẫn là cho các lãnh đạo nhìn hiệu quả, đến lúc đó trực tiếp tiết mục cuối năm thời điểm sẽ không thật hát. Ngay cả nửa mở mạch cũng không có, trực tiếp thả thu lại tốt tiếng ca. Dù sao hiện trường biểu diễn vẫn có như vậy một chút xíu khả năng xảy ra chỗ sơ suất, đặc biệt là ban nhạc hiện trường biểu diễn, bạn nhất đạn sai hoặc là dẫm sai nhiều chống rồi. Mặc dù khả năng phổ thông người xem nghe không hiểu, nhưng là chịu tội âm nhạc chuyên nghiệp giáo dục người vẫn là có thể nghe được, đến lúc đó tại internet bên trên như vậy một nghị luận, tiêu tiết mục cuối năm hoàn mỹ cũng sẽ bị phá hư. cho nên ban nhạc không đóng cửa lần này là xác định vững chắc không thể hiện trường diễn xuất trực tiếp thả ghi chép tốt phiên bản là được, mà lại vì khác nhau vẫn chưa thể trực tiếp cầm phòng thu âm phiên bản, bọn hắn được vì tiết mục cuối năm ghi chép một cái bản cung cấp đặc biệt 4. Hiện tại người xem đều học t i n h trực tiếp cầm phòng thu âm phiên bản là lừa gạt không đi qua, được đến một cái hiện trường phiên bản mới được. cho nên à, loại này lời nói giống tuyết tiết mục cuối năm tiết mục tham gia một lần thỏa mãn một lần lòng hư vinh cùng tò mò cảm là được. thật làm cho Diệp Vị ư n g mỗi năm đều tới tham gia, vậy hắn cũng là không vui, có công phu này còn không bằng về nhà bồi người nhà đoàn biên đâu. t i ể p đ i bọn hắn ý nghĩ đoán chừng cũng đều là như vậy. lại nói, ban nhạc không đóng cửa cũng không kém điểm này. tiết mục cuối năm lộ ra ánh sáng lượn. g tại diệp bị ương lễ phép tính trả lời đạo diễn về sau, liền nghe tiết mục cuối năm đạo diễn nói tiếp, được, các ngươi trước về đi, các ngươi tiết mục không có vấn đề, có thể dùng. cảm ơn các ngươi diễn xuất. phía sau còn có những tiết mục khác muốn thẩm tra đâu, các đạo diễn có thể cùng ban nhạc không đóng cửa trò chuyện hai câu hứa hẹn chỗ tốt liền đã không tệ. diệp bị ư n g mấy người lần nữa hướng các lãnh đạo nói lời cảm tạ một lúc sau, liền theo nhân viên công tác một đợt đi trở về. sau đó hôm nay sẽ không bọn hắn chuyện gì. chờ nửa tháng sau đạo diễn tổ xác định rõ đệ nhất bản tiết mục diễn x u ấ t thời gian xác định ban nhạc không đóng cửa tiết mục g a n bại ở đâu cái đoạn thời gian về sau bọn hắn được lại đến tiến hành hiện trường sân khấu diễn tập về sau đại khái lại diễn tập cái năm sáu lần tiết mục cuối năm cũng liền chính thức bắt đầu rồi rất phiền phức nhưng là cũng coi là một lần đặc biệt thể nghiệm diệp vị ương mấy người đi theo nhân viên công tác lần nữa trở lại diễn truyền bá sau phòng đại chuẩn bị cùng lý tông cảm cùng bá khiêm bọn hắn chào hỏi sau liền rời đi rồi nhưng là khi bọn hắn đánh xong kêu gọi chuẩn bị muốn đi lúc diễn truyền bá phòng trong hậu trường cái khác các khách quý không ít đều lấy ra điện thoại di động. cười hì hì đi tới Diệp Vị ư ơ n g mấy người bọn họ trước mặt lộ ra trên màn ảnh mã 2 triệu Diệp Lão Sư Lưu Cái Mẹ Trác kết giao bằng hưu thôi về sau sẽ còn một đợt diễn tập đâu Lưu Cái Mẹ trả thuận t tiện liên hệ ban nhạc không đóng cửa ca rất k h ô n g t ệ thêm cái phương thức liên lạc đi về sau có cơ hội hợp tác bất kể là diễn viên vẫn là ca sĩ lại hoặc là tướng thanh biểu diễn nghệ thuật ra tất cả đều xông tới muốn cùng Diệp Vị ư ơ n g bọn hắn thiết lập cái liên hệ đứng núi chịu sao đúng là vị kia trong nước nóng bỏng nhất tướng thanh diễn viên thẩm t ừ n h ạ c rõ ràng là cái nói tướng thanh khôi hài cả nhưng lại tầm một em 9 2 b á c dáng đứng tại Diệp Vị Ương trước mặt, Bưu Hán cảm đ ậ p vào mặt, nói thế nào cũng là nghiệp nội đồng hành, về sau không chừng còn có cơ hội giao thiệp, mà lại kế tiếp còn muốn một đợt tập luyện tiết mục đâu, Diệp Vị ư n g cũng không tốt c ự tuyệt bọn hắn. Thế là ngắn ngủi 500 phút, Diệp Vị ư ơ n n cùng b ư n h ắ n liền tăng thêm hơn 30 vị trong vòng đồng hành nghệ trát. Đây cũng là bọn họ h ệ trát hảo hữu quyết trương nhanh nhất một lần. Người sống trên đời luôn luôn không thể tránh được đối nhân xử thế, đều tăng thêm a. Về sau thường liên hệ ha. Diệp Vị ư y ê trên mặt bọn họ chất đống tiểu dung, chủ động đều tăng thêm những này khách quý h ệ t r t về sau. mới rốt cục là bị bỏ qua. Thuật h i ệ n điện thoại di động cầm đều lấy ra, lại thêm hôm nay còn rất thú vị. Diệp Vị ư ơ n g liền lại thuận tay biên tập một đầu đẩy b ộ phát ra. Người tại đài truyền hình trung ương, ngay tại tập luyện. Người bù phía dưới, còn định vị đài truyền hình trung ương cao ố c Vừa gửi đi ra ngoài không đến 5 giây, bình luận cùng lai liền đã xoát đến Diệp Vị ư ơ n g xem không tới rồi. Hơn ngàn đầu bình luận, đại bộ phận đều là tại khấn hắn, một phần nhỏ thì là kiên trì đang thúc ụ c hắn hoa n g a l b u mới mê ca nhạc Diệp l ã Sư, l b u mới đâu. Tiết mục cuối năm cái gì, thật sự không trọng yếu, chúng ta cần Elbun mới. Như là loại này bình luận. bị Hù Diệp Vị Ưương tay đều run lên mấy lần. Chúng Me ca hát thật sự rất có thể t h ú ố c rùa. Chọn một cái số like cao nhất bình luận. Diệp Vị Ưương hồi phục một câu. Nhanh, Elbu mới đã tiến vào mới xây cặp văn kiện bước này. Chương 641, t i ế p nhận phỏng vấn 1. Chương 641, t i ế p nhận phỏng vấn một. Ban nhạc không đóng cửa lần thứ nhất tiết mục cuối năm thẩm tra diễn tập. Mặc dù xem như kết thúc rồi, nhưng là bọn họ lần này đài truyền hình trung ương hành trình còn không có kết thúc. Đài truyền hình trung ương c ổ n g k h a một đồng phóng viên cũng còn chờ lấy bọn họ đâu. Ban nhạc không đóng cửa lần thứ nhất tham gia tiết mục cuối năm. đây chính là một cái đại nhược điểm phóng viên làm sao có thể bỏ qua mà lại trước đó đều đáp ứng rồi tiếp nhận phỏng vấn một cửa h i này là chạy không khỏi rồi Diệp Vị ư ơ n g bọn hắn tại Đồng Ca cùng quả thành còn có đài truyền hình trung ương nhân viên công tác bảo vệ dưới yên chỉ vẫn là đi ra khỏi đài truyền hình trung ương vừa nhìn thấy bọn hắn những cái kia v â y quanh ở bên ngoài các phóng viên nháy mắt liền s ô n g tới vây lại Diệp Vị ư ơ n g mấy người bọn hắn còn chưa kịp nói cái gì đó lao nhau các loại vấn đề liền từ những này xem ra đều có chút điên cuồng phóng viên trong miệng điệp điệp mà ra. hai ba mươi vị phóng viên cùng nhau nói chuyện, thậm chí đều để bọn hắn nghe không rõ ràng tại hỏi cái gì. Kết quả là Diệp Vị ư ơ n g chỉ có thể đưa tay h ô lớn. Các vị phóng viên các b ằ n g h ữ u mời đều trước a n t í n h một chút. Các ngươi như thế nhiều người một đợt phỏng vấn, ta điều này cũng trả lời không đến a. Liên tục giống to hai ba lượt về sau, hiện trường các phóng viên mới qua loa tỉnh táo một chút, tiến t í n h trở lại. Miễn cưỡng khống chế lại tình h u ố n g hiện trường về sau, Diệp Vị ư ơ n g lau lau mồ hôi chán. Ở nơi này bảy phóng viên vòng vây bên dưới, hắn toàn thân đều nóng đổ mồ hôi. Đây chính là tháng 11 kinh thành a. Diệp Vị ư ơ n g cao giọng hô. các vị phóng viên các b ằ n g h ữ u các ngươi nhân số nhiều lắm, mà lại rất nhiều người vấn đề đều là không sai biệt lắm. chúng ta nếu là từng bước từng bước trả lời lời nói, không biết cần hồi đáp tới khi nào rồi. không bằng như vậy, chúng ta ngẫu nhiên trả lời năm vị phóng viên đặt câu hỏi, mỗi cái phóng viên chỉ có thể hỏi một vấn đề, năm cái vấn đề đã đủ các ngươi viết xong mấy quyển bản thảo rồi. như vậy thuận tiện các ngươi, vậy thuận tiện chúng ta. các phóng viên nghe xong lời này, mặc dù có chút không vui lòng, nhưng là cũng đều còn tính là có thể tiếp nhận. ban nhạc không đóng cửa có thể tiếp nhận phỏng vấn là tốt lắm rồi. bọn hắn một mực nói nhau nhau cũng không phải chút chuyện. mấy cái tương đối cỡ lớn truyền thông lẫn nhau đánh mấy cái ánh mắt liền từ a k ờ giải trí đầu tiên hỏi vấn đề Diệp Lao s ư tiếp xuống ban nhạc không đóng cửa phát triển trọng tâm sẽ là Âu Mỹ thị trường sao dù sao Âu Mỹ giới âm nhạc càng thêm thành trụ mà lại lực ảnh hưởng lớn hơn về sau ban nhạc không đóng cửa sẽ dần dần giảm bớt hoang ự âm nhạc phát ra càng nhiều đem tinh lực đặt ở tiếng Anh ca khúc bên trên sao đi lên vấn đề thứ nhất liền có một ít bén nọ rồi Diệp Vị ư ơ n g mỉm cười lắc đầu kiên định phủ nhận nói đương nhiên không có khả năng chúng ta ban nhạc dù là tại trên quốc tế lấy được lớn hơn nữa thành công cũng sẽ không quên chúng ta là từ hoa hạ đi ra ban nhạc hoa ngữ thị trường hoa hạ phan hâm mộ mới là chúng ta ban nhạc hạch tâm cơ bản bản chúng ta sẽ không nặng bên này nhẹ bên kia hoa ngữ âm nhạc và tiếng anh âm nhạc đối ban nhạc không đóng cửa tới nói là đồng dạng trọng yếu mà lại đại gia cũng không cần cảm thấy âu mỹ âm nhạc liền làm sao làm sao lợi hại kỳ thật âu mỹ giới âm nhạc cũng có rất nhiều không dễ nghe âm nhạc a hoa ngữ giới âm nhạc vậy đồng dạng có rất nhiều ưu tú tố tốt cả a mặc dù âu mỹ giới âm nhạc càng thêm thành thục nhưng là cũng không đại biểu liền thật sự so hoa ngữ giới âm nhạc ưu tú rất nhiều tiếp xuống chúng ta công tác trọng tâm chính là mới hoa ngữ a l b u m hiệu điện Elbum địa tử chính là một cái trước đưa cho trong nước fan hâm mộ tiểu lễ vật. cái này Tiểu Bảo liệu lập tức k hơi dậy nhiều tiếng hô kinh ngạc. Diệp Vị ư ơ n g thủ lộ ra bên dưới trương tân a l b u m là hoa ngữ a l b u m một cái đầu đầu để m ụ c đã bị các ký giả truyền thông nghĩ kỹ rồi. một cái đến từ sổ h ữ u phóng viên lập tức đ ổ i theo hỏi, k h a ban nhạc không đóng cửa a l b u m mới sẽ tại lúc nào tuyên bố đâu. trong nước mê ca nhạc các b ằ n g h ữ u đều đã c h ở trông mỏi con mắt rồi. Diệp Lão sư thuận tiện tiết lộ một chút sao? Diệp Vị ư ơ n g nhìn về phía cái này đặt câu hỏi nữ p h ó n viên. trên mặt ngược lại là vẻ mặt tươi cười nhưng là trong miệng cũng rất h i ệ n thực không tiện nha đừng nói cái gì thời điểm bàn bố Elbu mới khúc mục hiện tại cũng vẫn là t r ố n g giống đâu diệp vị ương hoàn toàn là tại ă n nói lung tung bất quá hắn chắc chắn sẽ không trực tiếp nói như vậy mà là nói nghiêm túc lần này Elbu mới sẽ là lưu hành cùng dốc gồm cả một tấm a l b u tranh thủ làm được để thích lưu hành cùng dốc người nghe các bằng hữu đều có thể hài lòng đương nhiên đối với chúng ta ban nhạc tôi nói cũng sẽ là một cái mới nếm thử cũng sẽ nếm thử một chút trước đó cho tới bây giờ chưa thử qua khúc phong từ xuất đạo bắt đầu chúng ta ban nhạc kỳ thật đều một mực tuân theo một cái xây đội lý niệm, đó chính là không hy vọng bị dán lên cố hữu nhãn hiệu. chúng ta xưa nay không lấy lưu hành hoặc là dốc vẫn là dân giao loại hình đơn nhất phong cách, đến định nghĩa chúng ta ban nhạc. chúng ta ban nhạc không đóng cửa, là một chi phong cách nào đều nguyện ý cùng hy vọng đi đến thử ban nhạc. cho nên, xin mọi người rút bộ trước đó đối với chúng ta ban nhạc c n tượng, đến đối đ ã i tiếp xuống eo buôn mới đi. Diệp vị ương lời này ngược lại là vô cùng tự tình. ban nhạc không đóng cửa, ít nhất là ở trong nước khẳng định không đi được đơn nhất phong cách. bởi vì Diệp Vị Ưng không có khả năng bỏ qua k i ế p trước nhiều như vậy, ưu tú ca khúc lưu hành k h ô n g hát, cái kia cũng quá đáng tiếc, mà lại nói lời nói thật, tiếp trước hoang ữ dốc, tại thế kỷ mới thật sự nhanh chóng đ i ê u tàn rồi. Nếu như lấy tiêu chuẩn của hắn, khả năng nhiều nhất chỉ có thể chỉnh hợp ra hai, ba tấm được cho đều là tinh phẩm dốc eo vun, về sau muốn lại tiếp tục bảo trì đang sống dạng này tiêu chuẩn, sợ rằng vô pháp làm được rồi. Tốt, tinh phẩm hoang ữ dốc, thật sự cứ như vậy hai ba i thủ, hát xong sẽ không có, không giống tiếng anh dốc. Diệp Vị ư ơ n n có thể xuất ra rất nhiều đến, giống Thương Hoa cùng n Quần cùng trọng lượng lượng cấp ban nhạc dốc ca khúc, hắn đều còn không có lấy ra đâu, có rất nhiều tồn kho. Mà hoa ngữ giới âm nhạc khối này vẫn là phải dựa vào một số nhỏ tinh phẩm độc lập dốc ca nhạc, cùng phần lớn hoa ngữ kinh điển lưu hành, tài năng chịu được đ ư ợ n g Diệp Vị ư ơ n n dừng một chút, cuối cùng nói: Ta tin tưởng, lần này hoa ngữ chuyên tập mới sẽ để cho người nghe các bằng hữu thích. Như thế có tự tin lời nói, tự nhiên là đưa tới các ký giả truyền thông tiếng v ỗ t a y Bây giờ hoa ngữ giới eo nhạc có lực lượng tại a l bun mới ngay cả ảnh cũng còn không thấy thời điểm, liền nói có lòng tin để người nghe thích. cũng chỉ có ban nhạc không đóng cửa rồi, mà lại bọn hắn còn không có cái gì có thể phản b ắ t điểm. dù sao Diệp Vị ư ơ n g xuất đạo đến nay, còn không có thất thủ qua. từ trên tay hắn ra tới c cả tất cả đều phát hỏa. đây cũng là một cái c h u y ê n kỳ. vậy xin hỏi v ạ i đ ì n h Lão sư, ngươi là chủ H á t Elun mới tuyên bố sắp đến, tâm tình bây giờ như thế nào? thấy Diệp Vị ư ơ n g trả lời dọn nước không o ọ n các phóng viên liền đem thế công chuyển hướng điểm. hiện tại điểm cũng là đám dân mạng chủ đề nóng chủ đề, lại không có mấy ngày, nàng là chủ H Elun điện tử điểm liền muốn tại tam đại số lượng bình đài đem bán rồi. Ba bài hát MV đoạn ngắn báo trước, hai ngày trước đều thả ra. Mặc dù mỗi cái đoạn ngắn đều chỉ có hơn 10 giây được k h ú c nhưng là bất kể là sát phá lang vẫn là tình yêu của chúng ta lại hoặc là người mỉm cười. Cái này ba bài hát ca khúc đều là loại kia một giây liền có thể hấp dẫn người lố thai. m ẹ n m ẹ n chỉ là hơn 10 giây thử nghe, liền đã để đại bộ phận nhìn qua MV báo trước các thính giả khẳng định. Lần này t i ệ p đ i ề a e l b u m ca khúc tuyệt đối sẽ kinh diệm giới âm nhạc. Cái này năm bài hát nhất định sẽ cùng ban nhạc không đóng cửa trước đó ban bố ca khúc một dạng bạo lửa. Diệp Vị Hương xuất phẩm hẳn là tinh phẩm lời nói, lần nữa lấy được nghiệm chứng. ở nơi này toàn mạng đều ở đây chờ mong cái này album online thời điểm các ký giả truyền thông đều phi thường tò mò ệ u định bản thân giờ phút này là dạng gì tâm tình dù sao đây là nàng lần thứ nhất làm chủ hát tương tự là rất đặc biệt một lần trải nghiệm chương 641 tiếp nhận phỏng vấn 2 chương 641 tiếp nhận phỏng vấn 2 bị đặt câu hỏi đến đ i n m có chút khẩn trương run run một lần nít hổ mới chậm rãi nói tâm tình bây giờ nhà khẩn trương liền có một loại cảm giác không chân thật giống như là thi đại học sau khi kết thúc chờ đợi ra thành tích cái loại cảm giác này khẩn trương trong mang theo một chút chờ mong lại có một chút không dám đối mặt, sợ đại gia không thích, sợ thành tích không vừa ý người. dù sao hiện tại tâm tình vô cùng phức tạp, rất khó dùng mấy câu nói rõ ràng. đ i ệ p đ ì n khuôn mặt nhỏ nhắn biểu lộ rất phức tạp. đây là nàng lần thứ nhất lấy chủ sướng thân phận đến đối mặt ban nhạc không đóng cửa e l u m mới tuyên bố. khi nàng chân chính đứng ở vị trí này về sau, mới phát hiện nguyên lai like trước kia Diệp Vị Ưng thừa nhận áp lực như thế lớn. nàng chỉ là chủ sướng, đều không phải cái này e l u m từ h ú c sáng tác người, đều đã cảm giác cá cả l e a n d e r càng tới gần Elune em bán, lại càng ngủ không ngon, mỗi ngày thấp thỏm không được. mà Diệp Vị ư ơ n g trước kia chẳng những là chủ sướng, còn xử lý a l u n từ khúc sáng tác. Áp lực này đến bao lớn a? Trước kia chưa từng có làm qua chủ sướng, căn bản không cảm giác được chủ sướng phong quang sau lưng có bao nhiêu không dễ dàng địa phương. Hiện tại thật sự thử qua về sau, ta phát hiện vẫn là tay c ấ y bộ nhẹ nhõm một chút, cũng càng thêm bộ i phục vị ư ơ n g h ắ n thật sự yên lặng làm rất nhiều chuyện, tiếp nhận rất nhiều áp lực. Diệp Đình nói nói, hốc mắt đều có một chút từng đỏ. Trước kia ban nhạc không đóng cửa phát e l u mới thời điểm, Diệp Vị ư n g chưa từng có biểu lộ ra khẩn trương cùng thấp thỏm cảm xúc. Ngược lại mỗi lần đều là ban nhạc tinh thần trụ cột. trái lại không ngừng an ủi cùng thư giãn các thành viên tâm tình cẩn trương lần thứ nhất phát hoa ngữ a l bum lần thứ nhất phát tiếng nhật a l bum lần thứ nhất phát tiếng anh a l bum mỗi lần tất cả mọi người là khi nhìn đến hắn tỉnh táo cùng đáng tin đáng mẻ ở hắn an ủi cùng điều tiết bên trong tâm tình tài năng bình tĩnh trở lại đ i ệ u đình rất khó tưởng tượng ngay lúc đó diệp vị ương đáy lòng thừa nhận áp lực lớn còn có thể trái lại an ủi bọn hắn cái này cỡ nào khó à thật là không ở chỗ đó không lo việc đó lần này là chủ hát tuyên bố a l bum mới đ i ề u đ ì n lớn nhất cảm thụ cũng không phải là nhiều vui vẻ cùng kích động Ngược lại là càng thêm đối Diệp Vị ư ơ n g tin phục cùng s ù m g bái. Hy vọng lần này Elbum mới có thể làm cho Đại Gia thích đi. Cuối cùng, Diệp Đi vẫn là cười vì chính mình cố động cố gắng lên một lần. Vậy dẫn tới các ký giả truyền thông tiện ý tiếng cười. Ném đi ban nhạc không đóng cửa danh khí kỳ thật d ư i đỉnh cũng chính là một người 20 tuổi ra mặt tiểu nữ hài. So hiện trường đại bộ phận ký giả truyền thông niên kỷ đều nhỏ hơn nhiều. Mọi người nhìn cũng có một loại nhà bên nữ nhi sắp trưởng thành cảm giác. Cố lên, Diệp Đi ngươi rất tuyệt, lần này Elbum mới nhất định sẽ bán chạy. Có Diệp Lão sư viết lời so nhạc, nhất định có thể lừa. mấy cái niên cấp tương đối lớn, mình cũng có rồi đứa nhỏ phóng viên, nhịn không được lên tiếng lớn tiếng hướng định khích lệ vài câu. Cảm ơn, cảm ơn mọi người. Sau đó, các phóng viên lại vây quanh ban nhạc không đóng cửa hỏi ba cái chủ đề. đơn giản chính là lần thứ nhất bên trên tiết mục cuối năm diễn tập cảm giác như thế nào, đối với mình tiết mục có lòng tin hay không, có thể hay không hát ca khúc mới loại hình vấn đề. tự nhiên, ban nhạc không đóng cửa nhất định là nắm lấy tiết mục cuối năm tiết mục tổ tốt một bữa khen, mọi người cùng nhau thương nghiệp lẫn nhau thổi một lần. đương nhiên, có hát hay không ca khúc mới vấn đề này, bọn hắn là không thể trả lời. mặc kệ hát vẫn là không hát đều phải hướng người xem bảo mật cuối cùng tại các phóng viên mập mờ Diệp l a o sư từ xuất đạo đến nay người còn không có đi ra chuyện xấu muốn hỏi một chút ngươi có bạn gái sao vấn đề bên trong ban nhạc không đóng cửa ngồi lên rồi bảo mẫu xe nguyên bản vấn đề này đã vượt qua trước đó Diệp Vị ư ơ n g đáp ứng năm cái đặt câu hỏi bất quá trước lúc rời đi Diệp Vị ư ơ n g vẫn làm mở cửa sổ lớn tiếng hồi đáp đừng hỏi hỏi chính là không có tại ký giả truyền thông một mảnh cười vang bên trong Diệp Vị ư ơ n g quay lên cửa sổ xe bảo mẫu xe chậm rãi khởi động ở ban nhạc không đóng cửa rời đi đ ạ i truyền hình trung ương Quay cửa xe lên về sau, Diệp Vị ư ơ n g như chút được gánh nặng nói, hồ, vốn cho là bọn hắn sẽ hỏi một chút rất xảo trá vấn đề đâu, không nghĩ tới còn rất dễ ứng phó. Tới đón bọn họ Liễu Vân Tình cười ha ha, không rõ bạch Diệp Vị ư ơ n g vì sao lại nghĩ như vậy. Các ngươi có thể có cái gì xảo trá vấn đề hỏi, nhân khí cao, lại không có cái gì điểm đen, bình thường cũng không còn cái gì chuyện xấu lộ ra ánh sáng, dạng gì vấn đề đối với các ngươi tới nói tính xảo trá. Lại nói, hôm nay các ngươi là tới tham gia tiết mục cuối năm diễn tập, ký giả truyền thông vẫn là muốn suy tính một chút cái này chủ đề, chắc chắn sẽ không hỏi một chút kỳ kỳ quái quái vấn đề. được thôi, Diệp Vị ư ơ n g đập đi một lần miệng, hơi có chút t i ế g bối, hắn còn tưởng rằng các phóng viên sẽ hỏi hắn, có đúng hay không cùng Chu Thính có cái gì siêu lưu nhị g quan hệ đâu, không phải làm sao lại cho Chu Thính biết tiếng Anh ca, mà lại bài hát này còn đem nàng nâng đ ỏ thấu thấu dọn. Bất quá không nghĩ tới, các phóng viên hoàn toàn không có hỏi cái này gốc dạng, nhiều nhất chính là hỏi hắn đối Chu Thính tại nước Mỹ bạo đỏ có ý nghĩ gì. Diệp Vị ư ơ n g thở dài, có chút bất đắc dĩ nói, ai, hôm nay đều cùng các phóng viên ngả bài, xem ra bên dưới Trương Hoa Nữ a l b u m thật sự muốn nâng lên an bài rồi. Liêu Vân t ì n h cũng có chút đau đầu. trên thực tế kế hoạch cầu vòng không có ý định nhanh như vậy liền cho ban nhạc không đóng cửa an bài xuống chương tân a l b u m bọn hắn trước tiên cần phải đem đang sống cùng 21 lấy được nhân khí tiêu hóa một lần nói đơn giản chính là bắt đầu diễn sướng h ộ i kiếm b ộ n tiền a đại bộ phận ca sĩ kỳ thật đều là ra một tấm a l b u m mở một lần cả nước tuần diễn sau đó lại bước phát triển mới a l b u m thậm chí có chút quá phận đều là ra xong một tấm a l b u m về sau mở 2-3 lần tuần diễn mỗi lần hát mười mấy trận về sau mới có thể bước phát triển mới a l b u m kế hoạch cầu vòng đối ban nhạc không đóng cửa sang năm an bài kỳ thật chính là một năm tròn buổi hòa nhạc mà lại là toàn cầu toàn diễn, từ Châu Á đến Âu Mỹ đều phải hát. Đầu năm đến cuối năm, có 2 a t m trận buổi hòa nhạc, bình quân xuống tới không đến nửa tháng liền muốn hát một trận, vô cùng khảo nghiệm bọn hắn thể lực cùng tinh lực. Còn tốt ban nhạc không đóng cửa trẻ tuổi, hoàn toàn là chịu được được. Nhưng là trong một bận rộn buổi hòa nhạc trong hành trình, sẽ rất khó lại cắm t i ế n một tâm a l b u m mới chuẩn bị. Còn tốt, ngươi chưa hề nói a l b u m mới cụ thể lúc nào tuyên bố, nói chỉ là bên dưới a l b u m là hoa ngữ a l b u m mà thôi. Cho nên chỉ cần ngươi bên dưới bun là hoa ngữ a l b u m là được, còn lúc nào tuyên bố, rồi nói sau. Liêu Vân Tình vút vút xuống núi. Dầu dĩ nói, sang năm thật sự là Chen không ra sắp xếp thời gian à? Chương 642, 28 trận buổi hòa nhạc. Chương 642, 28 trận buổi hòa nhạc sang năm, đại gia vẫn là muốn lấy buổi hòa nhạc làm chủ. Mê ca nhạc đám fan hâm mộ hiện tại quá thiếu khuyết buổi hòa nhạc loại này có thể khoảng cách gần nhìn thấy các ngươi cơ hội. Thu định, sang năm ít nhất phải ở trong nước mở 12 trận, Châu Á mở 4 trận, Âu Mỹ mở 12 trận, hết thảy 28 trận buổi hòa nhạc. l ê u Vân t ì n h rất khẳng định cùng ban nhạc không đóng cửa nói bọn hắn sang năm n bài. mặc dù không có dương khôn 32 trận buổi hòa nhạc khoa trương như vậy, nhưng là 28 t r ậ n buổi hòa nhạc cũng đã rất m ạ n h rồi. Bình quân xuống tới mỗi tháng đều muốn mở hai trận nhiều hơn 10 ngày liền muốn mở một trận. lại thêm ban nhạc không đóng cửa thời gian nghỉ ngơi, chuyển đổi sân bãi lúc hành trình thời gian, buổi hòa nhạc sân khấu dựng thời gian, buổi hòa nhạc tuyên truyền thời gian. trên cơ bản sang năm 1 ộ t năm t r ọ n bọn hắn cũng đều là tại bắt đầu diễn s ư ớ n g hội trên đồ rồi. đừng nói bất thời gian tiến hành e l b u m mới sáng tác cùng t r u y n phát, liền ngay cả bất thời gian bên trên tống nghệ tiết mục khả năng đều không không. sắp xếp hành trình muốn chính xác đến giờ. không có khả năng lại làm e l b u mới. l ê u Vân Tỉnh để Diệp Vị ư ơ n g sớm làm bỏ ý niệm này đi. Cũng không phải kế hoạch cầu v ồ n g rơi vào tiền trong mắt, nhất định phải ban nhạc không đóng cửa mở như thế nhiều buổi hòa nhạc. Mà là sự nổi tiếng của bọn họ, làm cho ban nhạc không đóng cửa nhất định phải mở như thế nhiều buổi hòa nhạc. Lúc đầu ban nhạc chính là so sánh coi trọng hiện trường diễn xuất, lại thêm ban nhạc không đóng cửa toàn cầu nhiều như vậy fan hâm mộ. Tất cả mọi người trong mòn con mắt muốn xem ban nhạc không đóng cửa hiện trường biểu diễn. Buổi h o a nhạc là một lừa x é m lông mày chuyện, lấy ban nhạc không đóng cửa lừa nóng độ. bọn hắn chỉ là ở trong nước, một năm đều có thể mở hơn 20 trận buổi hòa nhạc, đồng thời trận nào cũng đều ngồi đầy. Một trận buổi hòa nhạc bất quá mấy bạn người có thể nhìn, mười trận cũng mới mấy trăm ngàn người. Toàn bộ hoa hạng, nói ít cũng phải có hơn 10 triệu người nguyện ý mua vé đến xem ban nhạc không đóng cửa buổi hòa nhạc. Chớ nói chi là cái này 28 t r ậ n vẫn là toàn cầu tuần diễn, vậy càng là cực độ c ũ n g không đủ cầu. 28 t r ậ n đã là kế hoạch cầu vòng rụt lại co lại an bài rồi. Thật muốn suy xét kiếm tiền lời nói, kế hoạch cầu v n g thậm chí có thể an bài 40 trận, mà lại tăng gấp bội phương pháp cũng rất đơn giản. ban nhạc không đóng cửa hai trận liên sướng là được. Mỗi đến một tòa thành thị đều liên tục mở hai trận buổi hòa nhạc, nhẹ nhàng như vậy liền có thể tăng gấp đôi nữa trận thứ, mà lại kế hoạch cầu đông tin tưởng, coi như hai trận liên sướng, vé vào cửa cũng sẽ cung không đủ cầu. Chỉ là như vậy làm, quá lộ chi ban nhạc không đóng cửa thể lực, rất có thể đem bọn hắn thân thể mà chết. Vị ương, 28 t r ậ n buổi hòa nhạc đã là công ty suy tính cả người của các ngươi an toàn về sau, an bài hợp lý nhất phương án hắn rồi. Dù vậy, các ngươi cũng cần hơn 10 ngày liền mở một trận, mà lại vượt ngang toàn cầu, từ Paris đến Washington lại đến Sydney, Singapore. Seoul, Tokyo. Đây đã là cực hạn. a l b u m mới sự tình vẫn là chờ năm sau lại cân nhắc đi. Liêu b â n t ỉ n h m ờ i phần thật lòng tại hướng Diệp Vị Ương Trần Thuật lợi hại. Diệp Vị Ương im lặng lắc đầu. Liêu tỷ, ta cũng không nói sang năm muốn phát a l b u m mới a. Chính là cùng các ký giả truyền thông Hàn Huyên trò chuyện chúng ta e l b u m mới phương hướng mà thôi. Ngươi xem những thứ khác ca sĩ, mỗi năm đều cùng truyền thông nói mình muốn phát e l b u m mới, nhưng là mỗi năm đều không tu sửa a l b u m bóng người. Ngân phiếu không nha, tất cả mọi người sẽ mở. Ân, Diệp Vị Ương thật không có nội hàm bị kia nhiều lần đều thuyết minh năm nhất định phát e l b u mới. nhưng là mỗi năm đều chỉ cố lấy vợ con nóng đầu giường cùng uống trà sữa, chu tổng thế giới này cũng không có chu tổng vị này đại thần. Nhưng là ý tứ vẫn là rất rõ ràng. hắn chỉ là giống như chu tổng, cho các ký giả truyền thông mở một cái ngân phiếu khống mà thôi. lần sau nhất định, lần sau nhất định. được thôi, ngươi đừng váng đầu lại viết một đống ca, sau đó tại buổi hòa nhạc bên trên hát là được. liêu vân tình thở dài vẫn là không yên lòng dặn diệp ò d vị ương một câu. mới xuất đạo lúc đó, diệp vị ương có thể rất ư a thích gây chuyện rồi, thỉnh p h o n g liền viết một bài ca khúc mới. và ban nhạc các thành viên lặng lẽ meo meo tập luyện một lần, sau đó bất tình l ì n h liền sẽ tại lễ hội âm nhạc hoặc là cái gì trường hợp công khai hát ra tới. t r ê u đến liêu b â n tình lại phải cho hắn chui lít kết thúc công việc. diệp v ị ương ngượng ngùng cười một tiếng, liên nguyên bảo đảm nói, không có, chắc chắn sẽ không. hắn cũng coi là ngã một lần khôn hơn một chút, loại kia đồ nhất thời thoải mái cảm sự t ì n h chắc là sẽ không làm. hừ, liêu b â n tình ôm ngực hừ một tiếng, việc này cũng coi là đi qua. lại nói, lần này toàn cầu của các ngươi lưu động buổi hòa nhạc, phải gọi cái gì chứ? liêu vân tình đột nhiên nhớ tới việc này, lại mở miệng nói ra. lần này tuần diễn có thể được lấy một cái b a n g rội danh tự đây là các ngươi lần thứ nhất toàn cầu tuần diễn là đặt vững địa vị một lần tuần diễn nhất định phải phối hợp một cái tốt tuần diễn danh tự tuần diễn danh tự a diệp vị ương đ u ố t ve m một chút cái cằm quay đầu nhìn về phía các đội hưu các ngươi có cái gì ý nghĩ không nô đại vĩ cùng tinh bác a n liếc nhau hai người đều thuộc về ăn nói bụng về loại hình có thể nghĩ ra tên gì à, tất cả đều lắc đầu ngược lại là dương tiêu tràn đầy phấn khởi lập tức nói tiếp thanh xuân không đóng cửa thế nào lại có chúng ta ban nhạc danh tự lại chỉ ra chúng ta rất trẻ trung quan trọng nhất là câu nói này rất không a diệp vị ương suy nghĩ một lần, k h o a n hay nói, thanh xuân k h ô n g đóng cửa lưu động buổi hòa nhạc nghe vẫn là khá hay à? liêu vân tình vậy công nhận gật gật đầu, danh tự này không sai. đại gia không có ý kiến lời nói, vậy ta liền lên báo công ty, lần này tuần diễn liền tạm định cái tên này. không có vấn đề. diệp đỉnh cung nô đại vĩ bọn hắn đều gật gật đầu, miệng đồng thanh nói. liêu vân tình cười khúc khích, phất phất tay, được, về quảng phủ đi. tiếp xuống các ngươi còn có thể nghỉ ngơi mấy ngày. chân quý đi, xa năm liền không có bất luận cái gì kỳ nghỉ rồi. cùng ngày, đội vàng đến kinh thành ban nhạc không đóng cửa. lại vội vàng rời đi kinh thành, trở lại quảng Phủ. Sau đó mấy ngày, bọn hắn xem như tạm thời không có chuyện gì rồi. v ấ t quá sau năm ngày, điều đình e b u m liền sẽ chính thức tại ban nền tảng âm nhạc lớn lên cung. Mặc dù cái này eo b u m n là a l buôn điện tử, đại gia cũng không cần làm quá nhiều bận rộn tuyên phát công tác. Nhưng là đến lúc đó vẫn là sẽ an bài mấy cái đánh ca vũ đài. Cùng hắn nói là đánh ca vũ đài, chẳng bằng nói là cho đám fan hâm mộ thưởng thức một chút hiện trường phiên bản d g vẻ. Ban nhạc không đóng cửa bây giờ là thật không thiếu lộ ra ánh sáng lượng. Cũng chính là lần này là đ i đ n h lần thứ nhất làm ban nhạc chủ sướng. được cho nàng nhiều một chút chủ sướng thể nghiệm cảm giác. Đội thành nếu như là Diệp bị ương phát ca, hắn đoán chừng đánh liên tục ca vũ đài đều chẳng muốn đi. Phát đến internet bên trên coi như được rồi, còn muốn nhiều như vậy làm gì? Lúc nào gặp qua Châu Kiệt Luân vì album mới, mỗi ngày chạy các loại tống nghệ tiết mục tuyên phát cùng biểu diễn a. Hiện tại ban nhạc không đóng cửa q u a lâu rồi cái kia cần cầu mãi fan hâm mộ mua album dài đoạn rồi. Toàn bộ hoa h ạ g đối âm nhạc có hứng thú, bình thường hiểu rõ lưu hành âm nhạc người, đều sớm chín tất ban nhạc không đóng cửa rồi. Đến như những cái kia đối lưu hành âm nhạc không có hứng thú, hoặc là không tâm tư chú ý người. Ban nhạc không đóng cửa làm lại nhiều tuyên truyền, cũng không hề dùng. Ca khúc mới tuyên truyền cái này một hồi, cơ bản đã không dùng lại hao tâm tổn trí đi làm. Lần này vì Diệp Ngao b u n chuyên môn bên trên đánh ca tiết mục đánh ca, khả năng chính là ban nhạc không đóng cửa một lần cuối cùng bên trên đánh ca tiết mục. Lại về sau, loại này đánh ca tiết mục hẳn là mời không đến ban nhạc không đóng cửa rồi. Trừ phi ngày nào ban nhạc không đóng cửa hết thời đến ngay cả một t u y ế n ca sĩ cũng không bằng rồi. Nhưng là Diệp Vị ư ơ n g cảm thấy, loại chuyện này hẳn là rất không có khả năng phát sinh. Hết thời, đây là đang vũ nục Diệp Trung Hoa tiểu khúc kho kiếp trước đó v ậ t người nắm giữ vị ư ơ n g a. Chương 643, Diệu đỉnh, đỉnh Online. Năm 2023, ngày 16 tháng 11. Tại dạng này một cái bình thường thời kỳ, ban nhạc không đóng cửa số lượng f n d tại 10 giờ sáng, không có bất kỳ cái gì phô thiên cái điệu tuyên truyền, cứ như vậy thông thường lên cung rồi. đương nhiên, người bù các loại bình đài bên trên vẫn làm cơ bản nhất tuyên phát dọn. 9 giờ sáng thời điểm, Diệu Đỉnh cá nhân người bù bên trên xuất hiện một đầu mới b ắ t văn. Do ta đảm nhiệm chủ sướng ban nhạc không đóng cửa mới FBD lại có một canh giờ liền muốn lên trống. tâm tình của ta phi thường thấp thỏm cùng kích động, đặc biệt là chúng ta ban nhạc có được diệp vị ương vị này ưu tú đến không nói lời nào đủ để hình dung hắn chủ sướng, ta càng là cảm thấy mình có rất rất nhiều không đủ. Ta cho tới bây giờ không nghĩ tới, nguyên lai like ta cũng có thể làm chủ hát, ta cũng có thể đứng tại chính giữa sân khấu cho đại gia ca hát. là vị ương không ngừng cổ vũ, đưa cho ta d ũ khí, ta mới dám bước ra một bước này. đ i ề u đ i ể h chính là ta giao ra bài thi, mặc dù khả năng đ ắ p không phải như vậy mà mỹ, nhưng là đã là ta dốc hết toàn lực nỗ lực kết quả rồi. kỳ thật đương kim a l u n điện tử hiện đại đã có rất ít người đi mua thực thể a l u m coi như mua. Đại gia trong nhà cũng đều không có máy CD đến phát hình. Bây giờ nghe chủ nhóm, sớm đã thay đổi nghe ca nhạc quen thuộc, dùng điện thoại di động, máy tính, ai h á t hết thể có thể di động điện tử sản phẩm tới nghe ca. Cho nên lần này đi nghe album, cũng không có phát hành thực thể phiên bản. đương nhiên, album nội dung vẫn là hoàn toàn như trước đây hết sức ưu tú. Vị ương v i ế t ca đều vô cùng dễ nghe. Mặc dù đây là ta lần thứ nhất là chủ hát thân p h ậ n nhưng là ta cảm thấy mình làm vẫn là rất đồng. Hy vọng đại gia có thể thích cái này album. Đầu này bảy b ổ đang phát ra về sau. liền nhanh chóng bị ban nhạc không đóng cửa thành viên khác nhóm c h u y ề n phát, ban nhạc không đóng cửa cùng kế hoạch cầu đ ồ n g ấy b ộ chính thức cũng đều cùng nhau c h u y ề n phát. hiện tại bất kể là ca sĩ vẫn là diễn viên đều lưu hành tại chính mình tác phẩm chiếu lên hoặc là lên khung thời điểm đến một tiên cảm động lòng người nhỏ viết văn, sau đó chờ tuyên truyền kỳ sau khi kết thúc lại đến một tiên tự ta cảm động cáo biệt viết văn. diệp vị ương là không yêu làm trò này đ ồ bật, nhưng l à q v i ế t đ ị n h dù sao cũng là lần thứ nhất làm chủ h á t bất kỳ cái gì một điểm có khả năng sẽ đối với eo b u n lượng tiêu thụ tạo thành chính diện ảnh hưởng sự tình, nàng đều nguyện ý làm, cho nên nàng vậy viết một phong nhỏ viết ă n đối với nội dung, Diệp Vị Ương không đánh giá. nhưng là hắn c h u y ể n phát thời điểm vẫn là nói ra đ ờ i miệng. cái này a l u m 5 bài hát, đều là của ta tinh hoa tác phẩm, bỏ lỡ sẽ rất đáng tiếc. lời này vậy không tính giả. Phi Nhi giàn nhạc bốn đời đầu biểu làm, thế nhưng là cử đi Phi Nhi giàn nhạc tại cái kia chúng thần hôn chiến n i ê n đại, cũng thành công chiếm cứ một chỗ cắn rủi. đồng thời một trận có trở thành hoa ngữ ngày đầu tiên đoàn khí thế. lại thêm một bài đồng dạng bờ u g sát phá lang. cái này trương cho đ ị n h chế tạo a l b u m hàng kim lượng thật sự không có chút nào thiếu. thậm chí chỉ xem lưu hành t í n h có thể sẽ so đang s ố n g a l u n càng cao hơn. Dù sao đang sống bên trong quá nhiều cứng rắn dốc ca, thụ chúng nhất định là không có lớn lưu hình cao. Mà lần này đ ị n h thế nhưng là từ đầu đến đuôi lưu hình dốc, vậy b ổ phát ra về sau, các lộ đám dân mạng lập tức liền t r à n vào bình luận khu đối với đỉnh các loại cổ vũ cùng khích lệ. Lúc đầu đỉnh chính là ban nhạc không đóng cửa người bên trong khí thứ hai cao thành viên, lại thêm nàng xem như duy nhất nữ thành viên, bản thân người qua đường duyên cũng rất cao, coi là nam nữ an sạch. Trước đó hỉ sân khấu, đỉnh đ vậy gánh chịu kinh diễm nhất một bộ phận diện sướng. E k tám boy bên trong nàng cùng diễm vị ư n g hợp sướng vậy phi thường chói sáng. cái này hai bài ca cũng coi là cho mọi người một chút làm nền. đối với v i n c đỉnh phát ca không mới, đại gia độ chấp nhận vẫn còn rất cao. mà lại đây chính là ban nhạc không đóng cửa ca khúc mới a. là diệp vị ương viết lời soạn nhạc a. có diệp vị ương bảo hộ hộ tống, vậy còn có cái gì tốt nói? nghe liền xong chuyện a. sau một tiếng, ban nền tảng âm nhạc lớn đúng giờ liền lên chống d i n h elbu điện tử. 5 bài hát, 20 khối tiền. cái này trương elbu điện tử giá cả, b ũ đắp được bình thường chính thức elbu giá tiền, hơi có một chút điểm lệ q u ý mặc dù nói cùng thường ngày, cái này trong elbu năm đầu ca khúc mới. đều có 40 giây thử nghe, các tín h h giả có thể lựa chọn trước thử nghe một lần về sau, rồi quyết định muốn hay không mua album. Nhưng lại như trước vẫn là có mấy chục vạn người sử dụng, ngay lập tức liền trực tiếp hạ đơn trả tiền mua album. Không trải qua không 5 phút, đ ị u đỉnh tại Tam Đại Bình Đài liền tính gộp lại tiêu thụ 42 và bản tấm. 5 phút lượng tiêu thụ cũng đã là đại bộ phận 2-3 tuyến ca sĩ, tha thiết ước mơ album lượng tiêu thụ rồi. Có thể đối ban nhạc không đóng cửa tới nói, đây chỉ là một bắt đầu mà thôi. Thủ giờ, địa đỉnh tại Tam Đại Bình Đài lượng tiêu thụ liền phá trăm b ạ n nhẹ nhõm không thể lại buông lòng. Mà thời gian một tiếng. cũng đã đủ nhóm đầu tiên người nghe lật lại nghe cái này Elbum 2-3 lần rồi ngay lập tức người bố bên trên liền đã xuất hiện chuyên nghiệp người bình luận âm nhạc bình luận âm nhạc còn có đám fan hâm mộ các loại nghe xong cảm phản hồi đây chính là ban nhạc không đóng cửa a l b u m mới a cái này nhiệt độ cái nào hoa ngữ người bình luận âm nhạc không lên v ộ i v à n g có a đ i p đi a l b u m thật sự quá làm cho ta kinh diễm mặc dù đang nghe trước đó ta đã cho mình làm rất nhiều tâm lý kiến thiết đem chờ mong rút đến một rất cao trình độ dù sao đây là ban nhạc không đóng cửa đây là Diệp Vị Ưng v i ca ưu tú là tất nhiên nhưng là ta không nghĩ tới thế mà lại ưu tú như vậy Ca khúc thứ nhất tình yêu của chúng ta thâu nghe rất là bình thản, nhưng là điệp khúc bộ phận nổi lên nằm, cấp độ cảm tươi sáng do nét, rất rõ ràng cảm giác được giai điệu chập trùng cùng chức lực, âm trình khoảng cách biến hóa rất rõ ràng, trực tiếp liền tóm lấy l ô t hai của ta. Thứ hai bài hát vịnh trang khuyết tương tự kéo dài loại cấp bậc này cảm tươi sáng do nét, điệp khúc chập trùng lớn vô cùng phong cách, thậm chí còn hơn, âm trình cao thấp khoảng cách đạt tới 12 độ to lớn. Diệp Lão sư có thể tại một ca khúc bên trong vượt ngang như thế lớn âm trình, đồng thời phủ ra tới không n ư ờ n g chút nào người có xung đột cảm giác, i ệ u điểm càng là thành thạo điêu luyện hoàn thành diễn sướng. chỉ là hai điều này, liền đã đặt vững cái này elbow ưu tú. đến tiếp sau thứ ba bài hát ngươi mỉm cười thì nhất chuyển phong cách, chơi nổi lên ngọt ngào gió. Diệp Lão sư trước đó liền vì cùng công ty hì o c ì ạ gợ chế tạo riêng một tấm thích hợp với nàng nón ngọt ngào phong cách lộ tuyến. mà cái này thủ ngươi mỉm cười so sánh kia mấy thủ hì o c ì ạ g ca càng thêm thành t ụ c cũng càng thêm đại khí rồi. có lẽ là bởi vì gia nhập lưu hành dốc nguyên tố, để bài hát này trừ cô gái nhỏ ngọt ngào bên ngoài, còn có một loại trong xương c ố t k h c n h hết sức dễ dàng khiến người không tự chủ liền đắm chìm trong đó. cái này trương uyên bên trong. ta nghe nhiều nhất chính là chỗ này bài hát vô cùng dễ nghe, mặt khác hai bài ngàn năm trí luyến cùng sát phá lang cũng tương tự rất ưu tú, đặc biệt là sát phá lang thử đem hóa hạ cổ đ i ệ n nhạc khí dung nhập vào dốc bên trong, trung quốc phong dốc tương tự là chỉ có diệp lao sư mới thử qua phong cách, lần này sát phá lang trung quốc phong hương vị so hỉ càng thêm nặng, cũng có thể nhìn ra diệp lao sư mấy năm gần đây tại âm nhạc sáng tác bên trên tiến hơn một bước. Tổng kết nói, cái này chương đỉnh chất lượng phi thường thượng thượng, năm bài hát đều là có thể x ư n g tinh phẩm ca khúc, không nghe q u a đáng t i ế p Chương 644, bước chủ sướng. Chương 644, bước chủ sướng sát phá lang tính dốc ca khúc sao? Theo Diệp Vị Ương, nhất định là không tính, nhiều nhất xem như một bài có dốc nguyên tố ca khúc lưu hành mà thôi. Nhưng là tại người bình luận âm nhạc trong mắt Diệp Vị Ương đại biểu chính là dốc ca. Bất kể là tiếng anh vẫn là hoa ngữ, hắn đều viết thật nhiều để dốc vòng đều t h á n phục ưu tú dốc tác phẩm. Cho nên dù là sát phá lang bài hát này chỉ có một điểm dốc nguyên tố, nhưng là cũng bị ấn lên dốc nhãn hiệu. Cái này khiến thấy được bình luận âm nhạc Diệp Vị ương có chút không biết nên khóc hay cười. Hiện tại quốc nội người bình luận âm nhạc. thật sự thật không có có tiết tháo rồi hoặc thu tiền liền một bữa l ọ k h e n làm sao gượng ép lời nói đều có thể thổi phồng đến mức ra tới hoặc là một bữa đen vào chỗ chết đi phê bình ca tử bên trong một chữ cũng có thể bị lấy ra viết một tiền 300 chữ phê bình nhỏ v i ế t băn hết t h ể đều hướng tiền nhìn chỉ cần có kim chủ đưa tiền muốn cái gì dạng bình luận âm nhạc văn chương liền có thể viết ra dạng gì bình luận âm nhạc văn chương đương nhiên kế hoạch cầu vồng lần này cũng không có đưa tiền cho bất kỳ một cái nào cái gọi là nổi danh người bình luận âm nhạc nhưng là những n à y người bình luận âm nhạc vẫn là chủ động trèo tới đối với ỉ n h trắng trận tán dương không có cách, ban nhạc không đóng cửa hiện tại nhân khí quá đội lên, cái này nhiệt độ không thể không c ó mà lại cọ thời điểm vẫn chưa thể đen, dễ dàng bị ban nhạc không đóng cửa fan hâm mộ mắng chết, mà lại diệp bị ương ca, coi như cầm kính lút đến tìm, vậy tìm không ra cái gì rõ ràng điểm đen tới, vậy cũng chỉ có thể vào chỗ chết khen rồi. Những này người bình luận âm nhạc viết bình luận âm nhạc, nhìn cái vui vẻ là được, không cần quá coi là thật, vẫn là muốn nhìn người nghe hòa thuận vui vẻ mê nhóm phản hồi, mới là chân thật nhất. đang ở nhà nghỉ ngơi diệp bị ư n g cho v ị đỉnh phát ra hai đầu hẹ chặt về sau. liền mở ra ạc c g âm nhạc bên trên t n giấy, ấn mở a l b u m bình luận. Bài hát này không trải qua tuyến năm tiếng, vẹn vẹn là ạc c g âm nhạc một cái b ì n h ạ i liền đã bán ra sắp 50 v à n tấm. e l b o m bình luận số càng là vượt qua 5 0 0 ngàn. Diệp vị ương tùy ý ấn mở mấy cái bình luận liền nhìn lại. Em hay. Quả nhiên Diệp lão sư v i ế t ca sẽ không để cho người thất vọng. Miệng ta đần, không biết hẳn là làm sao khen. Thiên l u ô n bạn n g ự hóa thành một câu. n u m b Mau nhìn ngươi mỉm cười em đi. i ê u i m c ũ n g quá n g đi. Diệp Lão sư vẫn là nghỉ ngơi nhiều một đoạn thời gian, để b ử đ ì n h nhiều tới làm làm chủ hát đi. Trước kia chẳng qua là cảm thấy b ử đ ì n h đang yêu, hiện tại mới phát hiện Bửu đ ì n h chẳng những có thể yêu, mà lại siêu cấp biết ca hát. Sắp phá lan bài hát này ca từ cực ngầu, nhưng là vì cái gì v ử u đ ì n h hát lên lại n ạ i khóc n ạ i khóc, có một loại manh manh đắt cảm giác. Một tấm vẫn là nghiền ép hoa ngữ giới âm nhạc a l b u m Sau khi nghe xong trong lòng ta chỉ có một câu, không hổ là Diệp Vị Ưương. Diệp Lão sư biết ra dạng gì tốt ca, ta đều không kỳ quái còn có cái gì dễ nói, nghe liền xong chuyện. đơn giản lật xem một lần, đại bộ phận bình luận đều là tán dương, rất ít có bình luận trái chiều. bất quá muốn nói hoàn toàn không có vậy không có khả năng. nhưng là Diệp Vị ư ơ n g đều tự động không để mắt đến những cái kia bình luận trái chiều. trên thế giới này cái nào ca sĩ có thể được người sở hữu thích? không tồn tại. chỉ cần đại bộ phận là khen ngợi, vậy liền đã đầy đủ nói rõ ưu tú. h u ố n g chi biệt đ ị n h trước mắt đánh giá, vượt qua 95 đều là khen ngợi. Diệp đ ế n lần đầu đảm nhiệm chủ sướng, có thể nói là hoàn mỹ thành công. bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, có Diệp Vị Ưương hộ giá hộ tống, muốn thất bại cũng là rất khó khăn. ngày thứ hai, ban nhạc không đóng cửa toàn viên liền kết thúc rồi kỳ nghỉ, lần nữa tụ lại với nhau. quảng phủ b ạ c h vân sân bay khách quý trong phòng nghỉ, diệp vị ương cùng dương tiêu bọn hắn vây quanh n h điểm, đang cười hì hì nhạo b á n nàng. đây không phải thế giới đệ nhất n g ọ ạ n g á o bước đại chủ h á t mà. nghe nói hiện tại ban nhạc đám fan hâm mộ là chỉ biết bước chủ sướng, không biết diệp chủ sướng à? quả nhiên n g ọ t n g à o tịnh lệ mỹ thiếu nữ uy lực chính là lớn a. bất quá một ngày, elon toàn mạng lượng tiêu thụ liền phá hai vạn, đánh bơ vô số ghi chép a. diệp vị ương cùng dương tiêu bọn hắn cười hì hì ủn ảo lấy, vốn là có chút ngượng ngùng điểm. phía dưới này từ bên trên c à n g treo không đi qua. đ ỏ lên một gương mặt, đôi bàn tay trắng như phấn liền đánh tới h ư ớ n g bọn hắn. Đừng làm loạn. Cái này lại không phải ta một người a o b ù m là chúng ta ban nhạc eo b ù m Ca đều là vị ương biết, từ khúc đều là các ngươi diễn đấu, làm sao chỉ nói ta một người đâu? Diệp vị ương hỉ hỉ cười một tiếng, đây không phải là toàn mạng đều ở đây khen ngươi nhà, chúng ta những này vô danh tiểu tốt, không đáng giá nhắc tới, đều là phụ trợ bước chủ sướng công cụ người m à thôi. Đừng. Vài đinh bạch mắt đều nhanh lật đến bầu trời, thanh âm đều mang một chút cầu khẩn nói. ngươi cũng đừng, ai không biết tất cả mọi người là chạy ngươi viết cả đến. Nếu là bài hát này không phải ngươi viết, ngươi xem đại gia sẽ còn hay không như thế một trận lọ khen. Đừng bắt tay h r ò cười, Diệp đại lão sư. Diệp vị ương cười ha ha một tiếng, lúc này mới bỏ qua b i điểm, nghiêm mặt nói, được rồi, không lừa ngươi. Bất quá lần này thì điểm e bung tiếng vọng sát thực rất tốt ta. Mặc dù nói do ta biết ca sát thực rất em hay, nhưng là ngươi hát cũng tốt, lúc này mới có thể để người nghe như thế hài lòng n h a Biểu điểm, điểm chủ sướng lưu tú đại gia vẫn có mắt c ủ a nhìn. Dương tiêu vệ phụ h ò nói, sát thực. tất cả mọi người khen ngươi hát thật tốt đâu. nếu như đổi ta đến, khẳng định liền không có ngươi hát thật tốt rồi. biết ca hát, hát thật tốt, bản thân cũng là một loại b ả n s ự đâu. chu thính tỷ, không phải liền là dựa vào một bộ tốt giọng hát, tài năng trở thành giới âm nhạc đỉnh tiêm tiên h u mà. lời này ngược lại là không giả, đúng là thật lòng tán dương. đ i ề u đỉnh trên mặt đỏ ửng cũng nhiều mấy phần, bị khen có chút ngượng b n g nàng lần này đúng là lấy ra hết sức cố gắng, đối đ á i cái này trường d i ỉ n h số lượng p mỗi một thủ ca, thậm chí là mỗi một câu ca từ, đều là lật lại phỏng đoán cùng thử đi chép về sau, mới hát ra tốt nhất p h i bản. mặc dù không dám nói là hoa ngữ giới âm nhạc tốt nhất ngón rộng nhưng là tuyệt đối là b ị d i n có thể phát huy ra tốt nhất trình độ rồi thậm chí đều có chút v ư ợ t xa bình thường phát huy nàng nên thu hoạch được những n à y hoa tươi cùng tiếng v ô tay lúc này chúng ta đi m a d o bước chủ sướng còn có một cái thịnh đại đánh ca vũ đài đ a n g trở ngươi đến rồi đây chính là ngươi là chủ hát lần thứ nhất chính thức sân khấu phải thật tốt phát huy nha Diệp vị ương cười híp mắt khích lệ b ị d i n lần này bọn hắn tụ tập tại Bạch Vân sân bay là vì đi tham gia cả c h u truyền hình nhân khí ca dao cái này n g n Tiết mục cũng coi là ban nhạc không đóng cửa bạn cũ bọn họ lần thứ nhất eo b u m đánh ca chính là tại nhân khí ca giao sân khấu bên trên hiện tại d i Đình là chủ h á t lần thứ nhất đánh ca cũng là tại nhân khí ca giao vẫn là rất có duyên phận rất lâu cũng không có tham gia qua trực tiếp truyền hình rồi Dương Tiêu còn ở bên cạnh cố ý cho Áp Lực nói đ i ệ u Đình ngươi có thể được giữ vững tinh thần à? Đường Như xe bị t ổ t xích rồi đ i ệ u đ i n h nặng nề gật đầu nắm chặt nắm tay nhỏ kiên định nói tuyệt đối sẽ không như xe bị t ổ t xích hôm nay liền một canh nghĩ rồi thật lâu tiếp xuống quyển sách này nữa đi ai chương 645 âm nhạc lực lượng chương 645, âm nhạc lực lượng mỗi một kỳ nhân ký ca giao đều sẽ mời mười mấy tổ đánh ca khách quý đến tiến hành đánh ca. Trên cơ bản khách quý lấy thần tượng tổ hợp chiếm đa số, chiếm cứ 2 phần 3 phần Thật cũng không thị phi thần tượng tổ hợp ca sĩ không đến đánh ca, chủ yếu là loại kêu bảng ố c nhạc sĩ, phát ca tương đối chậm, cùng công nghiệp dây chuyển sản xuất hình thức sản xuất thần tượng tổ hợp khác biệt, có lúc khả năng 1 2 năm mới phát một lần eo b u n cho nên đánh ca tần suất là so ra kém thần tượng tổ hợp. lúc này, nhất ký ca giao tiết mục tổ trong hậu trường, liền có 7-8 cái thần tượng tổ hợp chính tụ tập tại công cộng trong phòng nghỉ, chưa có trở về tư nhân phòng nghỉ. hôm nay ban nhạc không đóng cửa các tiền bối sẽ đến đánh ca. xác định, tiết mục tổ đều phát ra báo trước rồi. a a a, là đánh đỉnh tiền bối ca khúc mới đi. diệp lao sư thật sự thật là lợi hại, lấy nữ tính thị giác viết ca cũng tốt tém hay. khi ổng ạ gỡ tiền bối suốt, t ơ sở ta e b u m n g trong kia loại cô gái đáng yêu hơn g vị quả thực t u y n không nghĩ tới cho đỉnh tiền bối viết n g ư i mỉm cười cũng là ngọt như vậy. ha ha ha, đương thời diệp lao sư hát ngọt ngào thời điểm. ta liền biết trong lòng của hắn ở một cái công chúa. đừng nói lung tung á o một đám nam nữ thần tượng đều tập hợp một chỗ, xì si xào bàn tán trò chuyện hôm nay sẽ cùng bọn hắn cùng đại siêu cấp đại lao. mặc dù nhân khí ca dao là một n g ă n đánh ca tiết h mục, là muốn p h â n ra một hai ba tên. nghiêm chỉnh mà nói, sở hữu đánh ca khách quý đều là cạnh tranh quan hệ. nhưng là đối với c á i này một ít thần tượng tổ hợp tới nói, có thể cùng ban nhạc không đóng cửa tại cùng một kỳ đánh ca, hiệu quả kia có thể so sánh tham gia 5-6-7 kỳ không có ban nhạc không đóng cửa nhân khí ca dao cũng còn m ộ t đốt. làm ca chưa truyền hình thả ra cái này kỳ nhân khí ca giao ban nhạc không đóng cửa sẽ tham gia về sau nhân khí ca giao cái này kỳ chú ý độ liền chất tăng vô số trước kia cũng không lưu lại tâm loại này đánh ca tiết mục nhưng là thích ngay ban nhạc không đóng cửa âm nhạc người qua đường người xem đều dự định khóa chặt xế chiều hôm nay nhân khí ca giao đến xem ban nhạc không đóng cửa hiện trường ngay tiếp theo hôm nay tham gia nhân khí ca giao cái khác khách quý cũng đều có thể thu được rất nhiều chú ý mà bọn hắn mất đi chỉ là một kỳ cạnh tranh vô địch cơ hội mà thôi đương nhiên quán quân giống như rất lợi hại dáng vẻ. nhưng là so với chú ý độ cùng lưu lượng vẫn là cái sau càng lớn a thật kích động đây là ta lần thứ nhất nhìn thấy ban nhạc không đóng cửa c á t tiền b ố i năm nay mới xuất đạo vừa phát ra hai tấm ép mà thôi tiểu tổ hợp phế phẩm đoàn các thành viên tất cả đều khẩn trương lại kích động không biết phải làm thế nào là được rồi chớ nhìn bọn họ là thần tượng tổ hợp nhưng là bọn hắn cũng có thích ca sĩ mà ban nhạc không đóng cửa chính là gần nhất 3 năm tại người trẻ tuổi quần thể bên trong nóng nhất nội danh nhất ban nhạc có thể sẽ không có người tuổi trẻ thích ban nhạc không đóng cửa sở hữu ca khúc nhưng là chí ít có một hai bài ca nhất định là thích qua càng đứng sách phế phẩm đoàn mấy vị thành viên cũng đều là ban nhạc không đóng cửa trung thực fan hâm mộ loại này tiểu fan hâm mộ thấy thần tượng cảm giác thật sự sẽ cho người kích động không thôi mau nhìn bọn hắn đến rồi một tiếng kinh hô từ phòng nghỉ g ó c quất văng lên trong phòng nghỉ sở hữu nghệ sĩ đều quay đầu nhìn về phía cổng vừa mở cửa chuẩn bị tiến vào diệp vị ương mấy người bị hơn 10 đôi con mắt nhìn chằm chằm tình huống này cho làm bối rối không đợi bọn hắn kịp phản ứng đâu đồng loạt trong phòng nghỉ những này thần tượng tổ hợp thành biên môn liền tất cả đều túi người chào hô tiền bối tốt chúng ta đây là đến tokyo rồi Kinh Bắc An kéo ra khỏe miệng, sát mặt đờ đẫn thì thầm nói: Trang diện này, hoàng hốt ở giữa giống như để hắn thấy được trước đó tại t ô Kỳ ô hoạt động lúc cái chủ loại kia cảm giác. Động một chút lại có tiểu tổ hợp thành viên đến túi người chào, miệng nói tiền bối. Dù là ban nhạc không đóng cửa trên thực tế xuất đạo thời gian càng muộn cụ cụ, học người chỗ mạnh để chế phục người nhà. Diệp Vị ương trở về đầy miệng về sau, liền cười đi vào phòng nghỉ. Đại gia buổi chiều tốt. Lần này tiền bối, xem như ứng an lòng lý. Trong nước thần tượng vòng tròn, đổi mới tốc độ cùng Hàn Quốc so vậy không có chút nào chậm. Thời gian 3 năm q u á k h ứ hiện tại sinh động tại đánh ca vũ đài bên trên thần tượng tổ hợp nhóm phần lớn đều là ban nhạc không đóng cửa về sau mới xuất đạo đúng là hậu bối mặc dù diệp vị ương không quá ưa thích thần tượng vòng loại này bối phận trước sau chế độ nhưng là dù sao cũng không phải để hắn túi người chào không sao diệp lão sư đây là chúng ta tổ hợp l b u mới ít mời ngài nhận lấy chỉ điểm v ạ i đinh lão sư đây là chúng ta tổ hợp mới đơn khúc e k h ó c boy còn mời ngài nhận lấy diệp lão sư từng cái tổ hợp các đại biểu tại c ú i người chào xong liền cầm lấy bản thân tổ hợp ebu tiến tới diệp vị ương trước mặt bọn hắn không đợi bọn hắn kịp phản ứng đâu, trong tay liền đã chất đầy một đống thực thể a l b u m Mặc dù bây giờ rất nhiều ca sĩ đều không ra thực thể a l b u m rồi, nhưng là thần tượng tổ hợp là nhất định sẽ ra thực thể. Thực thể a l b u m đối với thần tượng tổ hợp tới nói, thế nhưng là một đại cắt giao hệ vũ khí sắc bén A. Đám fan hâm mộ động một chút lại vó bốn, gọi bốn cộng đồng mấy trăm hơn ngàn trường, thậm chí gọi bốn cộng đồng về sau đều không gửi về, trực tiếp để công ty lấy làm công đ í c phương thức quyên tặng hoặc là đưa cho nhỏ và vừa trường học. Mỹ danh hắn biết vẫn là làm từ thiện nữa nha. Chẳng những cảm động fan hâm mộ bản thân, còn cảm động đĩa nhạc công ty. để bọn hắn giữ lại nước mắt kiếm tiền, quá tuyệt vời. đây cũng chính là thần tượng vòng có thể làm ra như thế ngoại hạng chuyện. trên tay cầm lấy những ngày a l b u m diệp vị ương lộ ra một mặt cổ vũ biểu lộ, lần lượt cười nói cảm tạ, cảm ơn. có thời gian ta sẽ nghiêm túc lắng nghe. diệu đỉnh vậy từ bên cạnh quản thanh trên tay nhận lấy một chồng a l b u m lần lượt về đưa cho những ngày tổ hợp. diệu đỉnh cái này a l b u n là không có chế tác phát hành thực thể a l b u m nhưng là kế hoạch cầu vòng hay là chuẩn bị một chút hàng mẫu, hoặc là nói bản số lượng có hạn, đại khái 2 300- a t n g chuyên môn cho ban nhạc không đóng cửa dùng cho tặng người. Dù sao tất cả mọi người có trong vòng bằng hữu cái gì, đưa người ta bản thân ca khúc mới, không thể nào là chuyển 20 khối tiền để người ta bên trên ạc g g video mua một tấm e o b u n điện tử á, vẫn phải là có vật thật mới được. Đây là chúng ta ban nhạc e o b u m mới, hy vọng các ngươi có thể nghe một chút, có lẽ sẽ mang đến một chút âm nhạc bên trên linh cảm và chạm. Diệp Vị ư ơ n g ở một bên nói nghiêm túc, hắn đây cũng không phải là lời khách khí. Những này thần tượng tổ hợp nếu có thể từ nơi này trong e o b u n học được một chút chân chính có dinh dưỡng lưu hành ca sáng tác phương thức, không nói học cái m ờ i thành đi, có thể học năm thành. k i a đều có thể xem như thực lực phái ca sĩ, không dám nói trở thành thiên vương thiên hậu, nhưng là tại một hai tuyến c ắ m dễ c á i 15-8 năm năm vẫn là không có vấn đề. Không phải chỉ ă n thanh xuân cơm, bất quá tại thần tượng vòng sông 6 3 5 năm năm, liền sẽ hết thời đến không ai để ý, cũng như trước đó hỉ ổ xì ạ g ợ t bình thường. Cảm ơn Diệp lão sư, chúng ta sẽ nghiêm túc thưởng thức. Ta đã mua qua album điện tử, album bên trong ca đều phi thường dễ nghe. Ta siêu cấp thích. Thu được đáp lễ nhỏ thần tượng nhóm tất cả đều một mặt kích động cảm tạ lấy, thích là tốt rồi. Diệp vị ương mỉm cười gật, gật đầu, chuẩn bị kết thúc hàn n u y ê n mang theo các thành viên đi tư nhân trong phòng nghỉ chờ đợi tiết mục thu lại bắt đầu. bất quá một thanh âm kêu hắn lại. cái kia phế phẩm đoàn một vị thành viên trên tay nắm chặt dị n h i m thực thể album, s ắ c mặt đỏ lên, chót mũi đổ mồ hôi có chút kích động lại có chút khẩn trương cùng thấp t h ỏ g nói. Diệp lão sư, ngài có thể cho ta ký cái tên sao? ta thật sự siêu cấp thích ngươi viết a là ban nhạc không đóng cửa trung thực fan hâm mộ. tại suất đạo trước huấn luyện khổ nhất thời điểm chúng ta đều là nghe quật cường mới kiên ì nổi. nhìn xem cái này thiếu niên khẩn trương cùng thấp p h ỏ m bộ dáng không giống nói l á o Diệp vị ương trong lòng cũng xuất hiện một dòng nước ấm. có một loại nói không r a yên vui cùng vui vẻ cảm giác tiên vui bản thân ca khúc thật sự có thể trợ giúp cho một số người dành cho đại gia lực lượng vui vẻ cố gắng của mình không có sai diệp vị ương nhẹ gật đầu trên mặt hiện ra ấm áp mà nụ cười s á n g lạ tốt chương 646, s ớ m biết còn phải là đại lao sư chương 646, s ớ m biết còn phải là đại lao sư 6 giờ chiều cả c h u a truyền hình đánh ca tiết mục nhân khí ca giao trực tiếp đúng giờ bắt đầu cùng dĩ v ã n g kia phát sóng lúc bình thường tỷ lệ người xem chỉ có 0.8 khác biệt hôm nay tiết mục vừa mở truyền bá Tỷ lệ người xem liền lập tức phá một hơn nữa còn tại tiếp tục tăng trưởng. Hai vị người chủ trì mới vừa lên này g đâu? Tỷ lệ người xem liền đã bọt tới 1.2 có thể so với Di v ã n g t i ê n Vương ca hậu biểu diễn sân khấu lúc mới có tỷ lệ người xem. Người xem các bảng hưu ban đêm tốt. Ta là tới từ suốt cơ giờ nhẹ dạ thì họ n ớ c hiếp vui mừng ta là tới từ thời đại thiếu niên b à kẹn. Hoa n n ê n đại gia đúng giờ tại thứ năm giờ chiều. Xem một tuần một lần nhân khí ca giao trực tiếp. Vẫn là hai vị đến từ thần tượng tổ hợp người chủ trì, chủ trì tiết mục. Đây cũng là nhân khí ca giao tiết mục truyền thống. bất quá hai cái này người chủ trì cùng bọn hắn tổ hợp tại hậu đại diệp vị ương mấy người là không có chút nào nhận biết chật chật ta vừa rồi nhìn một chút tư liệu hai cái này người chủ trì đều là không năm về sau năm nay mới 17-18 t u ổ i ngành giải trí đổi mới cũng quá nhanh rồi diệp vị ương có chút cảm thán lắc đầu giới âm nhạc thật là một rất chỗ thần kỳ đi thần tượng lộ tuyến ca sĩ cùng tổ hợp nhóm cạnh tranh 10 phần bị liệt 17-18 t u ổ i liền muốn xuất đạo cạnh tranh 20 tuổi ra mặt cũng đã là lão nhân đứng trước hết thời đ o thải phong hiểm mà chủ luca thủ môn lại động một chút thì là trường hồng mười mấy năm cây thường xanh hiện tại đứng đầu thiên vương thiên hậu nhóm còn lớn hơn nhiều đều là mười năm trái phải xuất đạo thậm chí là không năm mười năm xuất đạo hiện tại vẫn như cũ nhân khí t r ư ở n g thành mặc dù cạnh tranh cũng coi như rất tàn khốc nhưng là một khi leo đi lên vậy liền rất khó sẽ bị giới âm nhạc đào thải cũng như tiền thế lâm tu v i ệ t châu kỳ luân hoặc là về sau đặng tử kỳ thiết chi k i ê m hứa tung hai cái sinh thái hoàn toàn không giống vòng tròn lại tại hoa ngữ trong giới âm nhạc cộng sinh trung dài phát triển ra hai loại hoàn toàn bất đồng nghệ sĩ không giống âu mỹ giới âm nhạc căn bản không ăn thần tượng bộ này. tất cả mọi người là cầm âm nhạc trực tiếp đánh giáp lá cờ đánh giáp lá cờ ai ca tốt ai l ề n đỏ ca không xong liền nhanh chóng đào thải Âu Mỹ bên kia ca sĩ ngược lại có điểm giống trong nước thật đượng cạnh tranh rất kịch liệt một tấm a l bung nếu như tiếng vọng không tốt liền có khả năng cấp tốc hết t h ờ i bị mới có thực lực ca sĩ hút đi nhân khí l a o ca t a y mấy năm không phát ca khả năng liền sẽ tại trong vòng cha không người này nhân khí căn bản không thể cùng hiện nay giới âm nhạc hấp dẫn ca sĩ so nhưng là nếu như có thể một mực phát ca một mực lựa lời nói nghề nghiệp tiếp sống cũng sẽ dài đằng đẵng có chút thần tượng cùng thực lực phái hai hợp một cảm giác Ai diệp vị ương thở dài, nói tới nói lui, còn không phải bởi vì hoa ngữ giới âm nhạc sáng tác nhạc sĩ khối này tân sinh huyết dịch càng ngày càng ít, càng ngày càng nhiều trực tiếp bộ hợp âm hoặc là may vá một lần, trên tinh tóc phát một phát liền có thể lựa án lệ, khiến người tâm động, từ đó bắt trước, dẫn đến thực lực chân chính phái ca sĩ xuất hiện càng ngày càng ít. Hoa ngữ giới âm nhạc lúc nào cạnh tranh áp lực có thể trở lại đầu thế kỷ 21 niên đại đó, đại gia một năm đều muốn phát hai album tài năng duy trì được nhân khí thời điểm, vậy liền thật là thịnh thế rồi. Diệp vị ương một bên suy nghĩ mê man. một bên không đếm x ỉ a tới nhìn xem tiếp sóng trên TV, sân khấu đánh ca tình huống, từng tổ từng tổ thần tượng tổ hợp, ngẫu nhiên trung gian xen lẫn một cái mới xuất đạo không mấy năm solo ca sĩ, không ngừng lên đài đăng tràng đánh ca. Một bài bài hát tại sân khấu bên trên thay n h a u trình diễn, ban nhạc không đóng cửa thời gian lên sàn, là tương đối chế. bọn hắn buổi tối hôm nay không hề nghi ngờ là muốn áp chủ, cho nên Diệp Vị Ưương có thể nhẹ nhõm dò xét một phen những này hậu bối tổ hợp nhóm ca không mới. đáng tiếc, có thể là hắn âm nhạc thẩm mỹ có chút quá già rồi, cũng có thể là bởi vì hắn thật sự không hiểu nhiều ca c ũ đi. Dù sao những ngày thần tượng tổ hợp mời tới nhạc sĩ bắt trước ca vọc viết ra hoang ngữ ca khúc Diệp Vị ư ơ n g là thật ra không đến giờ. duy nhất có thể lấy tán dương địa phương khả năng chính là giai điệu cùng tiết tấu thật sự rất dễ dàng tạo nên k ý ưu điểm. thuộc về loại kia nghe xong một lần liền có thể đi theo hử tẩy não giai điệu tẩy não tiết tấu. nhưng là cái này thật không là cái gì đáng giá ghi lại việc quan trọng đ ồ vật. liền ngay cả chính Diệp Vị ư ơ n g hắn bây giờ âm nhạc tố dưỡng cũng đều đầy đủ c h ố n g đơn hắn viết ra loại này ca. đơn giản chính là dựa theo một chút hấp dẫn ca v à c a khúc hợp âm x u thế, đổi mấy cái âm phụ bố trí một cái hiệu ứng âm thanh phong phú. đã kích n ặ n g vui biên khúc, lại thêm một bộ hục một mực tái diễn ca t ử liền coi như là một bài thành thuộc ụ y ca vọc ca khúc rồi. Liên loại này ca, đem hắn nuốt vào phòng tối bên trong, một ngày có thể viết ba đầu. c ũ g khó trách thần tượng văn hóa được vinh dự nghề giải trí lớn nhất dây c h u y ề n sản xuất đâu? Cũng thật là có thể công nghiệp hóa, mô đun lệ hóa, chuẩn hóa chế tạo ra một bài thủ đ ấ t khúc, sau đó tuyên phát đánh ca cắt giao hẹn một con rồng. Chỉ là như vậy âm nhạc, có ý nghĩa sao? Năm năm sau, 10 năm sau, còn sẽ có người nhớ được cùng đi nghe những ngày ca sao? Bất quá để Diệp Vị ương vui mừng là. thế giới này thần tượng tổ hợp đ h ó m trí ít vẫn là học được c a v ọ c tinh túy rồi. Diệp Vị ư ơ n n Tư coi là so với hắn kiếp trước những cái tia trong nước nam nữ đoàn mạnh hơn nhiều. c h í ít thế giới này nam nữ đoàn, nhân gia cũng là dựa vào một bài thủ có thể tẩy não cùng bạo lưới lựa l ạ c thần khúc ra khỏi vòng tròn. cũng như tiền thế vờ e, e loại hình, tẩy não về tẩy não, không có dinh dưỡng về không có dinh dưỡng. nhưng là c h í ít có thể lựa, có thể bị đại chúng thích. tự như thực phẩm rất m ặ c dù rất d ở nhưng là c h í ít đại gia thích ăn. không giống Diệp Vị Uyên kiếp trước những cái kế hỏa t i ế n cứng rắn đường cái gì, là thật học c a vọng đều học không được. tiếp trước toàn bộ thần tượng vòng từ 14 n ă m đến 20 năm, trừ cả l ộ gì bên ngoài, quả thực là một bài ra khỏi vòng tròn ca khúc cũng không có. đó là thật ngay cả rác rưởi cũng chế tạo không được trình độ. nói đến, là thật một thanh nước m ố i một thanh nước mắt. Diệp v ị ương nhớ tới bản thân xuyên qua trước, bởi vì tò mò mà chuyên môn tìm đến nghe qua một chút thần tượng nữ đoàn ca khúc, là thật một lời khó nói hết á còn không bằng nhân gia đại c h ư ẩ n bị, đơn giản học tập một lần về sau, liền vón lây tinh túy, viết nhiều đầu loại ca pop tẩy não ca khúc, l ự a l ư ợ toàn mạng. Diệp lão sư, Diệp lão sư, nên chuẩn bị lên n à y ngay tại Diệp Vị ư ơ n g v ì kiếp trước kia rối loạn thần tượng ca sĩ vòng tròn cảm thấy bi ai miên man bất định thời điểm một thanh âm cắt đứt hắn xuất hiếu nguyên lai like, trong lúc bất chi bất giác 12 chùm bài hát tay đã đều hoàn thành bọn họ đánh ca vũ này rồi hiện tại chỉ còn lại hai tổ ca sĩ còn chưa lên đài rồi trong đó ban nhạc không đóng cửa cái này áp c h c khách quý cũng nên đến hậu đài làm lên đài chuẩn bị đi thôi đi thôi đều không phải lần thứ nhất đánh ca thả lòng một chút Diệp Vị Ưương vô vụ ấ q u ậ n liền từ trên ghế salon đứng lên kêu gọi các thành viên đi ra ngoài đ i u đ chớ khẩn trương lần trước ghi chép mang theo âm nhạc đi lưu hành thời điểm, n g ư ờ i diễn sướng trạng thái cũng rất tốt, đem cái loại cảm giác này lấy ra là được. Trên đường, Diệp Vị ư ơ n g vẫn không quên cổ vũ điểm. Diệp Đỉnh p h n g lên miệng, hơi có một chút im lặng nói, vị ư ơ n g ngươi cái này không nói ta còn không khẩn trương, ngươi càng như vậy cổ vũ ta, ta ngược lại có chút khẩn trương rồi. Vậy ta ở miệng. Diệp Vị ư ơ n g n u ố bay, tức thời không có nói thêm nữa. Mấy người đi đến hậu đài về sau, ngẩng đầu nhìn lướt mắt, vừa bận giờ phút này sân khấu bên trên tổ hợp hoàn thành diễn sướng, hai vị thanh xuân tịnh lệ người chủ trì lần nữa đi lên sân khấu. Như vậy. sau đó phải đăng chàng đánh ca, chính là đại gia chờ mong đã lâu, cũng là hai chúng ta thích vô cùng tiền bối, chúng ta âm nhạc sự nghiệp bên trên cố gắng mục tiêu, ban nhạc không đóng cửa, để chúng ta dùng nhiệt liệt nhất tiếng vỗ tay hoan nên bọn hắn, bọn hắn sẽ cho đại gia mang đến, ca khúc mới hai lên sướng, điểm danh phê bình các loại thần tượng tìm kiếm tài năng tiết mục tuyển ra đến thần tượng đoàn thể ca khúc áo, cái gì th9 in tổ, hỏa tiên cứng rắn đường, er, er cái gì, thật sự chuyên nghiệp chế tạo âm nhạc rất rưởi, muốn h ạ i x â m cả lộ gì song đôi ngựa không tầm thường nữ hải d ù loại hình ca, ai nghe ai tự bế, thật sự. đừng nhìn người chế tác cùng sáng tác người danh sách một đống hoa lệ tiếng Anh danh tự làm cho giống như phi thường quốc tế hóa giá bẻ trên thực tế tất cả đều là một đám Hàn lưu ca bộc người chế tác không phải nói ca bộc không tốt tất nhiên có thể ở Hàn Quốc lưu hành luôn có h ắ n lưu điểm chủ yếu là đám người này căn bản bản thổ hóa không được không cách nào lấy ra bản thổ hóa ca bộc phong cách ca khúc có đoạn thời gian đại trương vĩ đại lao sư thử chơi một chút loại này x á o lộ ánh nắng cầu đồng tiểu bạch mã vô cùng p h ả i mái ta làm sao đẹp mắt như vậy thậm chí đại lao sư chơi ngược lại so bọn này thần tượng tổ hợp chơi đến tốt dứt bỏ ca tử, biên khúc bên trên điểm sáng vẫn là rất nhiều, mà lại học được tinh túy, thủ thủ đô để rửa não mà gặp may toàn mạng. So muốn hại xâm cái gì mạnh hơn nhiều chỉ có thể nói đại lao sư không hổ là đại lao sư những này nam nữ đoàn nhóm, trừ một bài cả lộ gì còn lại sở hữu ca, cậu lại có thể có vô cùng thoải mái học tinh túy sao? Thật là sao đều sẽ sao lại đến, học cũng sẽ không học, ta đều hết ý kiến. Nếu là thật có thể học được ca vòng tinh túy, vậy ít nhất còn có thể lựa nhân gia Hàn quốc nữ đoàn cũng là dựa vào ca ra khỏi vòng tròn a. Chương 647 sinh là vì chứng minh. Yêu tồn tại vết tích chương 647, sinh là vì chứng minh. Yêu tồn tại vết tích tại hiện trường người xem trong tiếng vỗ tay, ngồi ở trước máy truyền hình nhìn trực tiếp khán giả trong chờ mong. Ban nhạc không đóng cửa vẻ mặt tươi cười, đã lâu leo lên nhân khí ca g i a o sân khấu. Toàn vũ trụ các b ằ n g lưu, mọi người tốt. Chúng ta là đêm. n a y không đóng cửa. Mười p h ầ n đã lâu ban nhạc không đóng cửa đặc sắc lời dạo đầu, đưa tới hiện trường người xem kịch liệt tiếng thét chói tai. Mặc dù bọn hắn đại bộ phận đều là trước đó những thần tượng kia tổ hợp fan hâm mộ. nhưng là đối với hoa hạ chúng mê ca hát tới nói ban nhạc không đóng cửa chính là một cái quốc dân cấp bậc ban nhạc a nổi tiếng cũng tốt đại chúng độ thiện cảm cũng được vẫn là âm nhạc lưu hành tính ban nhạc không đóng cửa đều là hiện tại hoàn toàn xứng đáng tốt một có thể nhìn thấy bọn họ hiện trường diễn xuất coi như không phải ban nhạc không đóng cửa fan hâm mộ nhưng là chỉ cần là thích âm nhạc người vậy cũng sẽ nhìn không được cao thâm hết lên a a a diệp đỉnh thật đáng yêu a diệp vị ương rất đẹp trai tạm thời treo tường làm 10 phút ban nhạc không đóng cửa từ chung t h à n đi lão công thật xin lỗi ngươi thật sự rất o á i thế nhưng là bọn hắn là ban nhạc không đóng cửa ai còn chưa bắt đầu hát đâu, hiện trường cơ vòng các cô gái liền đã có chút cấp trên rồi. có thể nhìn thấy ban nhạc không đóng cửa cơ hội thật sự không nhiều, đặc biệt là năm nay ban nhạc không đóng cửa một lần buổi hòa nhạc đều không mở, càng làm cho người khó mà nhìn thấy bọn hắn. hiện tại cuối cùng chờ đến trước máy truyền hình, ban nhạc không đóng cửa đám fan hâm mộ cũng đều có một loại mắt ư ớ c cảm giác. thật là từ qua hết năm bắt đầu, đại gia liền không có tại trên TV từng thấy ban nhạc không đóng cửa diễn x o ấ t rồi. bọn hắn tấp nập bận rộn tại Âu Mỹ thị trường, phát tiếng anh eo b u n toàn cầu bay khắp nơi, mặc dù nói nhân khí sát thực nổ tung. ban nhạc không đóng cửa càng ngày càng l ự a trở thành quốc tế siêu sao, nhưng là bọn hắn lại chỉ có thể ở trong nước nhìn xem ban nhạc không đóng cửa ở nước ngoài đại sát tứ phương, cái loại cảm giác này thật sự rất kỳ diệu. Một mặt là kiêu ngạo cùng tự hào, một phương diện khác trong lòng lại có một loại vắng vẻ cảm giác, có một loại nhìn mình thích thật lâu bảo t à n g ban nhạc. đ ỗ n g nhiên các cánh lập tức liền bay đến rất cao địa phương, mà bản thân lại theo không kịp cảm giác. Đặc biệt là ban nhạc không đóng cửa tại toàn cầu chạy, không ở trong nước thời kỳ, loại cảm giác này càng sâu. Cho nên l ạ i r a mới một mực la lên, mỗi ngày hỏi ban nhạc không đóng cửa mới hoa ngữ elbun lúc nào phát. t h ậ t đại gia cũng không phải là thật sự cũng rất không kịp chờ đợi muốn nghe ca khúc mới rồi chỉ là đại gia muốn cảm giác được ban nhạc không đóng cửa coi trọng trong nước fan hâm mộ coi trọng đại gia đáp lại đại gia cái chủ loại kia cảm giác fan hâm mộ yêu cũng là muốn có đáp lại mà mà bây giờ ban nhạc không đóng cửa sát thực đáp lại mà lại là trực tiếp dùng e b u m mới đáp lại mặc dù không phải diệp vị ương chủ sướng chính thức e b o m nhưng là cũng là một chút cũng không có qua loa tỉ mỉ tác phẩm rồi mà lại cho đại gia kinh hỉ kỳ thật so chính thức e b o kinh hỉ càng lớn điểm, điểm tới làm chủ hát Chút m á y truyền hình sở hữu ban nhạc không đóng cửa fan hâm mộ đều mắt không chớp xem TV rất sợ bỏ lỡ bất kỳ một cái nào chi tiết nhân ký ca dao sân khấu bên trên hôm nay nhân vật chính không phải Diệp Vị ư ơ n g Diệu Đỉnh cầm mì rộn rộn đứng ở ban nhạc t r u n ương t h ư ở n thụ lấy sở hữu đèn chiếu khi mắt c h ó i mắt tiếu dung nở rộ cảm ơn nhiệt tình của mọi người ta là ban nhạc không đóng cửa chủ x ư ớ n g đ i ệ u Đỉnh so vừa rồi cao hơn tiếng hoan hô vang vọng toàn bộ diễn truyền bá sảnh rõ ràng rất thông thường một câu nhưng lại đưa tới lớn lao vang động trước m á y truyền hình ban nhạc không đóng cửa đám fan hâm mộ. cũng có một loại hốc mắt hồng hồng cảm giác trong lúc bất chi bất giác cái kia đang y ê u tay cây bù vậy bắt đầu gánh chịu càng nhiều trách nhiệm có được càng lớn sân khấu A. một bài chúng ta ban nhạc ca khúc mới sát phá lang đưa cho đại gia hy vọng đại gia thích đ i ể u đ ỉ n cười báo cái phía sau màn sân khấu bên trên ánh đèn liền toàn bộ dập t ắ t diệp vị ương đứng ở trước kia thuộc về biểu đ ỉ n vị trí thuần thục đem lực lấy trước mặt cây bù hợp thành khí a a một đoạn mờ ị không linh khí âm thanh â m sướng từ b đ n h trong miệng h n g â m mà ra say ngàn năm thân thể từ m ụ c nát nhánh lá khô bên trong t h t n h là dạ hoanh thê lương thở dài giải khai chú nữ g lãng quên kiếm bị ai phong ấn đi theo t i ế n g tiêu cùng ngóng ự a tìm tới người nhất binh quang hy sinh là anh hùng số mệnh v ũ kiếm nháy mắt tâm lại tại t h ố t thít vô cùng dễ nghe mà động lòng người ôn nhu tiếng ca tràn ngập tại trên b õ đài hiện trường cùng c h ư ớ c máy truyền hình khán giả đều chìm đắm trong b i đỉnh trong tiếng ca s ắ t phá lang bài hát này biên khúc chính là cam tâm lá xanh tô đậm ra ca sĩ phi thường có cảm nhận giọng nói mà biên trình bài hát sở hữu chú ý điểm tất cả đều tại đỉnh tiếng ca phía trên mà không phải hoa lệ biên khúc lại hoặc là giai điệu tiết tấu. mặc dù có nhịp trống lơ lửng ở phía trên nổi bật cảm giác tiết tấu nhưng lại sẽ không g i ọ n g khách á ắ t dọa chủ đ i ệ p đỉnh cầm mịt đổ p h n thanh âm không linh mà k h à n khàn ngâm sướng sinh là vì chứng minh yêu tồn tại v ế t tích lửa thiêu đốt sau cảng vĩ đại sinh mệnh giết là vì cang ợ i phá diện trước trắng lệ dạ là sói thâm thúy con mắt cô độc chờ đợi bình minh rồi rào bên trong mang theo một kia thương cảm tiếng ca phản phất là tại hát giang hồ thế giới bên trong yêu hận số mệnh một loại số mệnh cảm cùng bi tình cảm giác lập tức liền để khán giả tỉnh khó tự k ề m chế cái này thủ rồi rào mà không mất tinh t ca thật sự quá có mùi vị thứ mùi đó khiến người ta cảm thấy một cái giang hồ thế giới đập vào mặt. Diệu đỉnh sau lưng, Diệp Vị ư ơ n g khiêm tốn không chế hợp thành hiệu ứng âm thanh, tô điểm lấy ca khúc. Cái này thủ sát phá lang đối Diệp Vị ư ơ n g tới nói là một bài rất đặc biệt ca. Bài hát này đã từng là h ắ n Thanh Xuân hồi ức trọng yếu tạo thành bộ phận. Bởi vì đây là Tiên Tiếm Kỳ Hiệp truyện một đầu phim c Đối thắng 90 sau này nói nếu như muốn chọn ra một cái nhất ý khó bình phim truyền hình, Tiên Tiếm Kỳ Hiệp truyện một bộ này kinh điển tiên hiệp kịch hẳn là có được t í n h danh. Không biết bao nhiêu người làm cho này bộ phim truyền hình kết cục mà tiếp hận cùng ý khó bình. đồng thời đối hoa ngữ phim truyền hình phối nhạc vòng tới nói bộ phim này đồng dạng cũng là một bộ cột mốc phim truyền hình bất kể là đầu phim khúc sát phá lang vẫn là nhạc cuối phim luôn luôn tĩnh lặng hoặc là nhạc đậm mưa tháng 6 đều trở thành đương thời thậm chí là về sau năm năm bên trong hoa ngữ s ố t dẻo nhất ký cúc còn nhớ rõ lúc kia đại đa số điện thoại di động vẫn chưa thể bình thường phát ra âm nhạc tăng thêm băng t ử CD cùng tờ sẩn nổ sờ tờ d ễ ô lại hơi đắt cho nên tùy thời tùy chỗ có thể nghe ca nhạc em với bà em t dần dần lưu hành lên Diệp Vị ư ơ n g rõ ràng nhớ được đương thời tiên kiếm nhiệt bá thời điểm. bên người thật nhiều bằng hưu m v ba d i m đều tuần hoàn phát hình sinh là vì chứng minh yêu tồn tại v ế t tích lửa thiêu đốt sau cảng vĩ đại sinh mệnh có thể nói bộ này phim truyền hình cùng bộ này phim truyền hình tối n h ạ c đương thời b ố c lửa toàn bộ hóa hạng mà lại mấy năm về sau thậm chí mười năm về sau đều vẫn như cũ kéo dài không suy bài hát này đối diệp vị ương tới nói không chỉ là một bài chế tác tinh lương ca khúc vẫn là một bài c h ị u tải hắn rất nhiều thanh xuân hồi ức vừa nghe đến khúc nhạc d ạ o trong đầu liền sẽ hiện ra hồi ức giết ca khúc đ i ề u đ ì n h hát phi thường hoàn mỹ hoàn toàn đem hắn trong lòng sát phá lang hoàn nguyên ra tới rồi có thể ở thế giới này một lần nữa nghe t h ế bài hát với hắn mà nói thật là một cái phi thường có thể xúc động cảm xúc sự tình chương 648 là ai tâm a cô đơn lưu lại chương 648 là ai tâm a cô đơn lưu lại một khúc sát phá lang dẫn theo hiện trường cùng trước máy truyền hình người xem các bằng hữu linh hội một phen giang hồ thế giới yêu hận tình c i u không ít người xem đều gọi thẳng thật yêu gọi thẳng từ đỉnh hát t i ế n h nhưng là bài hát này chỉ là nóng trận mà thôi kịch hay vừa mới bắt đầu hôm nay ban nhạc không đóng cửa chuẩn bị hai bài ca sát phá lang chỉ là trước đồ ăn thứ hai thủ mới là bữa ăn chính tại hiện trường người xem tiếng hoan hô bên trong, Diệp Đỉnh cầm mì t tổ p h ổ n s ắ c mặt nhẹ nhõm nói, ta hát cũng không tệ lắm phải không? Đại gia thích bài hát này sao? dưới đài người xem lập tức dành cho nhiệt tình đáp lại, thích lắm. em hai, cười gật gật đầu, Diệp đ ì n h tiếp tục nói, tiếp xuống, còn có một bài hát muốn dẫn cho đại gia. bài hát này gọi là Bịnh Trắc h u y ế t Đại gia biết rõ, có một cái gọi là Nguyệt Nha Suối địa phương sao? đối mặt ớ i ệ p n h vấn đề, dưới đài đại bộ phận người xem đều lộ ra vẻ mặt mở m ị t đến nhân khí ca giao hiện trường người xem, đại bộ phận đều là tiểu cô nương mười mấy tuổi. cùng hai mươi tuổi ra mặt của n h i n g fans nam nhóm, bọn hắn bình thường nơi nào sẽ để ý cái gì địa lý đồ vật ta, mà lại b ị n h trang khuyết như vậy một cái bình thường danh tử, coi như trước kia khả năng nhìn qua cũng sẽ không nhớ. nhìn thấy đại bộ phận người xem đều mở m ị ệ n lắc đầu, Điều đi một bộ không ngoài sở liệu của ta biểu lộ, người Khanh khách nói Nguyệt Nha Suối tại Đôn Hoàng là một mỹ lệ phi thường ố c đảo s a mạc, là Đôn Hoàng một v ệ dòng suối sinh mệnh. Nâng lên Đôn Hoàng, đại gia phản ứng đầu tiên tất nhiên là văn hóa b á o vật cùng nghệ thuật minh châu. Con đường tơ lụa mở hơn 2.000 năm. đường bản thân từ hương thịnh đến suy sụp, mà đường chỗ liên thông văn hóa cùng kinh tế lưu động sớm đã vĩnh viễn bị trở tiến vào sử sách không thể xóa nhòa. Nhưng là đôn hoàng không nên chỉ có văn hóa cùng nghệ thuật, còn phải có một chút lãng mạn của sự. Một bài lãng mạn đ ị n h trang khuyết đưa cho đại gia. Sân khấu bên trên ánh đèn lần nữa tối xuống, vẫn là một đoạn truyền biên nổi bật mềm nhẹ hử tiếng ê n từ đỉnh trong miệng truyền ra. Bất quá lần này giai điệu rõ ràng muốn càng thêm vui sướng một điểm, rất có cảm giác tiết tấu n h ư trống, cơ h i tại đỉnh mở miệng thời điểm, hãy cùng lên giai điệu. Đôn hoàng bầu trời h ác, mang theo trí nhớ của chúng ta. ta từ nửa đường nhìn trở lại, cái này tần quan từ từ tốt tuyển ngồi, mộng tưởng xuyên qua tây vực, bao hàm bao nhiêu thiên ý, t ì n h yêu giống một bản du ký, ta sẽ tìm nó mật ngữ. nhìn định trang khuyết bên dưới nước mắt, tại con đường tơ lụa phía trên bị lãng quên mở đầu đứng nhìn n g â n g ư ớ n g p h ả n phất đem tất cả lập tức liền kéo trở lại trăm ngàn năm trước đôn hoàng cổ thành. mà chủ ca bộ phận một điểm dị vự c phong t ỉ n h một điểm cổ phong nguyên tố, phối hợp thêm nồng nặc lưu hành dốc h ư vị, càng làm cho sở hữu người xem đều hai mắt tỏa sáng. nhưng là lúc này mới chỉ là cái này thủ định trang khuyết một chút xíu bị lực mà thôi. một đoạn hơi có vẻ một tia hoạt bát cùng nhẹ nhàng chủ ca vừa để đại gia coi là đây là một bài nhẹ nhàng tình ca đâu nhưng là không nghĩ tới tiếp xuống cơ hồ không có khe hở kết nối vào điệp khúc lại làm cho sở hữu người xem đều nháy mắt có một loại cảm giác ra đầu tê dại là ai tâm a cô đơn lưu lại hắn còn tốt chứ ta nhiều nghĩ yêu hắn cái tia vĩnh hằng nước mắt ngưng kết câu nói kia có lẽ khả năng b ú p hơi là ai yêu à so nước mắt kiên cường nhẹ giọng kêu gọi liền để ta hòa tan mỗi một giọt nước mưa diễn hóa thành ta cánh hướng về ta yêu người truy điệp khúc một đoạn rất có sức cuốn hút đau khổ triền miên giả giọng tại đỉnh diễn dịch bên dưới. quả thực sức cuốn hút kéo căng. Một đoạn này từ sướng vui bất luận cái gì ca ngợi. Mặc dù khúc phong không đủ cổ, lại hát tận si tình cùng chờ đợi. Kéo dài n g â m sướng, giống bị gió lôi cuốn lấy từ trong lịch sử đến, lại không nhập trong lịch sử. đã có người sinh miểu miểu bất quá dọt nước trong b i ệ n cả than thở, lại có vật cùng ta đều không tận cũng dò dái. bị mờ tại nói cho người xem, thời gian cùng khoảng cách đối với tình cảm mới là lớn nhất đại sắc k h í cực mạnh đại nhược cảm, lập tức liền để hiện trường vốn là trẻ tuổi khán giả đem loại kia tương tư thiếu nữ cảm giác thể hội phi thường h ấ u triệt. hắn còn tốt chứ? Ta nhiều nghĩ yêu hắn nhẹ dọn g kêu gọi, liền để ta hòa tan hướng về ta yêu người. Truy đi tình yêu hát được như vậy phát huy vô cùng tình tê ca, hoang ự a giới âm nhạc có rất nhiều, nhưng là giai điệu cùng biên khúc đều có thể x ư n g hòa mỹ, đồng thời lại có thể tương ái tình nói như thế đau khổ t r i ề n m i ê n cũng chỉ có cái này một bài. Mang một ít dốc biên khúc, lại thêm đỉnh vậy sẽ đầu âm thanh đánh thấu tiểu hát, giống như một tấm nước đá từ người xem trên đầu rọi xuống, để sở hữu người xem đều có một loại run rẩy cảm giác. Là ai tâm a cô đơn lưu lại hắn còn tốt chứ? ta nhiều n g h i yêu hắn cái kia vĩnh hằng nước mắt, n g ư n g kết câu nói kia có lẽ khả năng buốt hơi bị định tiếp tục đau khổ c h i ế n biến hát. Hoa mỹ thật giả âm thanh chuyển đổi, đ ể nhân si chuyên nghiệp cũng không thể không vì đó sợ hai tháng c ụ n g Khán giả cũng đều nhắm mắt lại, thưởng thụ lắng nghe. Cái này thủ định trang khuyết ý cảnh thật sự quá đẹp quá đẹp. ô n u ba la, tinh tế lưu luyến, thần bí đại khí, một ca khúc thế mà có thể có như thế nhiều loại ý cảnh ở trong đó, thật sự thật lợi hại. thật tốt nghe a, đặc biệt là đi khúc, là ai tâm a đ n h ớ i mở miệng, ta liền hoàn toàn bị chinh phục. tốt có hình tượng cảm một ca khúc, nghe bài hát này. Ta phảng phất trông thấy ngàn dặm sa mạc vô ngần, l ố n con nguyệt nha suối ở trong đó lóe ra ngân quang r á n g vẻ. d ù n g ngâm sướng p h ư ơ n g thức đến t u y t minh, quả thực quá tuyệt vời. Đây là á i điểm tự mình nghĩ ra tới, vẫn là Diệp bị ư ơ n g dậy, quả thực là thần lai like chi bút. Mở đầu tiếng ngâm sướng vừa ra tới, ta liền biết, ta tuyệt đối sẽ yêu chết bài hát này. Bên nông đại mạc bên trong không có một ngọn cỏ núi hoang tiến hành ố n c o n hồ nước trong eo. Bên hồ có một cái cô nương đứng ở đó, trông về phía xa lấy sa mạc, nhẹ giọng ngâm sướng, m Loại cảm giác này quá tuyệt vời. Inter n e t bên trên, làm trước máy truyền hình khán giả nhìn thấy. nghe thế thủ vịnh trang h u y ế t về sau, lập tức liền nổ. Bài hát này so với sát phá lang mang tới loại kia dư âm còn vang vẳng bên tai, nghe hoài không chán cảm giác quả thực hơn rất nhiều. Trên thực tế, xem như phi nhi giàn nhạc tác phẩm đỉnh cao, cái này thủ vịnh trang h u y ế t vậy đúng là giết l ậ t toàn trường vương nổ ca khúc. Diệp vị ương t i ế t trước, đương thời bài hát này ban bố thời điểm, bởi vì internet cùng smartphone còn không quá phổ biến, rất nhiều người nghe ca nhạc, kỳ thật đều dựa vào ven đường phố lớn ngõ nhỏ trong cửa hàng phát ra, mà mỗi lần chỉ cần là i tâm a cô đơn lưu hắn lại còn tốt chứ ta nhiều nghĩ yêu hắn. Tại đ ầ u đường băng lên? thật là như bị một loại nào đó sức mạnh thần kỳ hấp dẫn một dạng, rất nhiều người qua đường đều hô to trên đời này tại sao có thể có thật là dễ nghe ca. Sau đó vào cửa hàng hỏi thăm, bài hát này kêu cái gì. đương thời, cái này thủ v ị n h trang k h u y ế t có thể nói là trực tiếp liền đem phi nhi g i ả m nhạc đưa đến đỉnh phong. thậm chí 15 năm về sau, bài hát này cũng từng ở thị tộc bên trên hai lần lật đỏ, đỏ, lần nữa trở thành bạo khoản ca khúc. Bài hát này cái kia có thể vượt qua thời gian mỹ lực, liền xem như đổi một cái thế giới, vẫn là như vậy hấp dẫn người, khiến người nghe xong về sau, liền muốn thôi không thể, say mê trong đó. c h ư ơ n g 649, a đúng đúng đúng c h ư ơ n g 649, a đúng đúng đúng sát phá lang định trang k h u y ế ế h đ ị n h hai liên sướng g i à n h đ ư ợ c hiện trường cùng c h ứ c máy truyền hình người xem toàn trường gieo họ cái này hai bài hát đều là tốt ca mà lại một bài so một bài em hay hai bài ca hát xong tất cả mọi người cảm thấy dư âm còn vang v ẳ n g bên tai vẫn chưa thỏa mãn còn muốn nghe càng nhiều nhưng là lần này đánh ca ban nhạc không đóng cửa cũng chỉ đánh cái này hai bài có thể đánh hai bài ca đều là ban nhạc không đóng cửa mặt mũi khá lớn không phải bình thường nhân khí ca giao một lần sân khấu đều chỉ có thể đánh một ca khúc, có thể hát hai bài, đều bởi vì bọn họ là ban nhạc không đóng cửa, mà tình huống đặc biệt sử dụng cách đặc biệt rồi. Hai bài ca hát xong, ban nhạc không đóng cửa ngay tại hiện trường người xem niệm niệm không thôi ánh mắt bên trong rơi xuống sân khấu, người chủ trì lần nữa leo lên sân khấu, ban nhạc không đóng cửa đánh ca sau khi kết thúc, phía sau liền không có cái khắc khách quý rồi. Ban nhạc không đóng cửa tiền bối ca thật sự quá em thay rồi, rất muốn lại nghe một lần a, không biết đại gia có đúng hay không cũng cùng ta nghĩ một dạng, nếu như là lời nói. t i n h a n h cầm lấy điện thoại di động, đổ bộ chúng ta nhân khí ca giao trang web chính thức trạng. Vì ban nhạc không đóng cửa các tiền bối ném bên trên ủng hộ một phiếu đi. Thu hoạch được hôm nay đánh ca vô địch khách quý, sẽ diễn tiếp lần nữa biểu diễn nha. Hai vị người chủ trì trực tiếp trắng trợn liền vì ban nhạc không đóng cửa bỏ phiếu rồi. Trên thực tế, cũng không cần bọn hắn bỏ phiếu. Là ban nhạc không đóng cửa đang tràng về sau, bọn họ số phiếu liền đã cùng cái khác đánh ca khách quý, kéo ra vách núi thức trên lệnh. Mà đợi đến bọn họ sân khấu sau khi kết thúc, càng là đã vững vàng bắt lại quán quân số phiếu. l i ề n trong nước so với người khí khôi này. Ai có thể hơn được ban nhạc không đóng cửa a? Mang theo thanh nghe, tiếp thu được biên đạo chuyển tới kết quả về sau. đ ã n g yêu người nữ chủ trì ước h i ế p vui mừng y phục quả là thế biểu lộ, vừa cười vừa nói, để chúng ta chúc mừng. Kỳ này nhân khí ca giao quán quân ca khúc là ban nhạc không đóng cửa vịnh c h ắ c huyết, thực chí danh uy. Hiện trường khán giả bạo phát ra nhiệt liệt nhất tiếng hoan hô. Dù là thần tượng của các nàng không có thu hoạch được kỳ này đánh ca đệ nhất, bất quá tại biết rồi kỳ này có ban nhạc không đóng cửa đến đánh ca hầu, đại gia không đã có phần đến nơi này kết quả sao? t h ú Chi, ban nhạc không đóng cửa mang tới ca khúc mới. thật sự cực kỳ tốt nghe a. tại đại gia nhiệt tình tiếng hoan hô bên trong, ban nhạc không đóng cửa lần nữa diễn tiếp. một cái đại biểu nhân khí ca giao cút được đưa đến diệp vị ương trên tay. v ì n h trang khuyết âm nhạc vang lên lần nữa. là ai tâm a, cô đơn lưu lại hắn còn tốt chứ? ta nhiều nghĩ yêu hắn. đương theo lấy đỉnh tiếng ca, nhưng thứ k h á c đánh ca khách quý cũng đều cùng nhau lên sân khấu, đầy mặt nụ cười đi theo âm nhạc một đợt đung đưa thân thể. sân khấu bên trên giải lụa màu cùng bay, hoa vụn l à t viu, một mảnh hài hòa mà thoải mái tràn diện. cuối cùng, trận này trực tiếp ở sở hữu khách quý lớn tiếng hợp sướng bên trong hạ màn. Diệp lão sư, bài lão sư, cảm ơn. Hy vọng lần sau có cơ hội hợp tác. Các ngài đi thông thả. Tại nhỏ thần tượng nhóm một mảnh tân b ú t c ầ m thanh bên trong, ban nhạc không đóng cửa l ạ i r a cuối cùng là thoát đi cái này r ố i t r á trận. Lên bảo mẫu xe, Diệp vị ương cũng không đoạn dùng tay xoa bản thân kia giả cười đến đều c h u a gương mặt. Thật sự, một lần ứng đối như thế nhiều thần tượng tổ hợp vẫn là rất có áp lực. Đợi một chút thì là tiền b ố i tiền, tiền b ố i về sau, túi người chào không ngừng, thật sự là quá khách khí cùng cung kính. So với nhật bản ngành giải trí, cũng kém không có bao nhiêu rồi. đối với trong nước thần tượng vòng cùng Nhật Bản thần tượng vòng không khí khác biệt ban nhạc không đóng cửa nên tính là trong nước có quyền lên tiếng nhất người dù sao bọn hắn là chân chân chính chính ở Nhật Bản hoạt động qua tham gia rất nhiều Nhật Bản tết i m ụ c theo Diệp Vị ư ơ n g trong nước thần tượng là thật học rất đầy đủ so với hắn kiếp trước những cái kiêu n g n g ự giới âm nhạc thần tượng tổ hợp học còn muốn nghiêm túc thật là cùng Nhật Hàn thần tượng không sai biệt lắm rồi nếu không phải bọn hắn nói đều là tiếng trung Diệp Vị ư ơ n g thật nhìn không ra đây là hoa Hạ bản thổ bồi dưỡng thần tượng tổ hợp lau lau cái chán m ồ hôi dị Diệp Vị Ương không chút nào keo kiệt khích lệ nói, trong nước thần tượng hệ thống học vẫn là rất tinh túy. Hắn đây cũng không phải là c h â n trọng, là thật khét thưởng. Có thể đem Nhật Hàn ngành giải trí ứng lấy làm tự hào thần tượng hệ thống học được tinh túy, đó cũng là trong nước thần tượng quản lý công ty c h ú lợi hại. Chỉ ít so với hắn kiếp trước thật sự mạnh hơn nhiều lắm. Chính là Diệp Vị Ương có chút chịu không được những này thần tượng tổ hợp nhận tình mà thôi. l i ê u Tỷ, lần này cũng chỉ tham gia nhân khí ca a o a. Cái khác đánh ca tiết mục cũng không tham gia. Sau khi lên xe, cảm giác nhạy cảm đến bế đỉnh có chút vẫn chưa thỏa mãn. dương tiêu nhất miệng liền lên tiếng hướng liêu vân tình hỏi mặc dù hắn đối loại này đánh ca tiết mục sát thực cũng không còn cái gì thích cùng không thích nói chuyện nhưng nhìn đến b ự đỉnh cái này vẫn chưa thỏa mãn cảm giác hắn cảm giác giống như nhiều đánh mấy lần ca cũng không thành vấn đề à chỉ là liêu vân tình lại ngẩng đầu nói thầm đánh ca lời nói liền tiếp nhân khí ca dao tiếp xuống các ngươi lập tức liền lại muốn đi tiếp tục thu lại mang theo âm nhạc đi lưu hành rồi hơn nữa còn có tiết mục cuối năm diễn tập muốn tham gia loại này đánh ca tiết mục cũng không cần phải nhiều tham gia dù sao các ngươi ban nhạc không đóng cửa phát ca k h ú mới trong nước mê ca nhạc liền không có không biết cũ không còn tất yếu tập hợp tham gia những này đánh ca tiết mục tuyên truyền lãng phí thời gian lãng phí trải nghiệm nghe tới liêu v â n tình nói như vậy diệp đình ánh mắt bên trong toát ra mấy phần đáng tiếc thần sắc bất quá nàng rất nhanh liền cười nói đúng vậy à đánh ca ý tứ một lần là được vẫn là ban nhạc chính sự tương đối trọng y ê u a dương tiêu tức giận trừng nàng liếc mắt lợi này của ngươi nói elbum mới cũng là chính sự a diệp vị ương cười lắc đầu diệp đình elbum lượng tiêu thụ đã phá trầm mặc đi đến lúc đó tìm thời gian lại an bài một cái fan mẹ ỉ t ì đi từ mua elbum bên trong fan hâm mộ bên trong nẫu như tuyển cũng là cảm tạ một lần đám fan hâm mộ ủng hộ. đến lúc đó để mỹ đình đem a u bung bên trong sở hữu ca đều hiện trường cho đám fan hâm mộ biểu diễn một lần. diệp vị ương ánh mắt m ậ p mờ nhìn về phía dương tiêu kỳ quái hôm nay chúng ta đại cắt tay hắn làm sao quan tâm như vậy đánh ca sự tình à? trước tiêu ta làm chủ hát thời điểm ngươi thế nào xưa nay không hỏi đánh ca hành trình an bài à? dương tiêu sắc mặt lập tức đỏ lên lên có chút thẹn quá thành giận dùng sức vỗ xe tay vị. đây không phải m i ế ì n lần thứ nhất làm chủ hát nha ta cảm thấy hẳn là nhường nàng nhiều trải nghiệm một chút sân khấu sẽ khá tốt. Lão Dương ngươi đều trải nghiệm bao nhiêu sân khấu, kinh nghiệm như vậy phong phú, ta còn cần phải giúp ngươi hỏi sao? À đúng đúng đúng, người nói đều đúng. Diệp Vị Ưương n ư n g bay, ngữ khí vẫn như cũ tràn đầy t r è o chọc hư vị. Liêu Bân Tình mắt thần hầu nghi ở sắc mặt có chút tưởng đỏ b i cùng mặt phòng cùng Gan h e o một dạng Dương Tiêu ở giữa qua lại quan sát vài lần. Được rồi, đều đừng làm loạn. Nói chính sự, mang theo âm nhạc đi lữ hành đã cắt ra mấy kỳ thành phẩm đệ trình, xét duyệt hết t h ể thuận lợi. Ngày 26 tháng 11 buổi tối 7 giờ, Lam Kình Đài sẽ chính thức bắt đầu chuyển ra kỳ thứ nhất j e l e r cũng chính là các ngươi tại Ma đô thu lại bộ phận. chương 650, trạm tiếp theo, Cuba. chương 650, trạm tiếp theo, Cuba. ngày 23 tháng 11, hiệu đ ỉ n h a l b u m đem bán đệ nhất tuần, liền tại tam đại số lượng bình đại tiêu thụ hơn 160 vạn tấm. mặc dù nói so với trước đó đang sống lượng tiêu thụ không có mạnh như vậy, nhưng là hơn 160 vạn tấm lượng tiêu thụ, cũng là hoa ngữ đỉnh cấp thiên vương ca hậu mới Ngô Nhiên có thể đạt tới thành tích. lại thêm đây chỉ là đệ nhất tuần lượng tiêu thụ, bình thường một tấm a l b u n tiêu thụ kỳ đều có một tháng đâu. như thế xem ra. lần này tỷ ngheo bun lượng tiêu thụ vẫn như cũ sẽ rất không sai. chỉ bất quá mở bán đệ nhất xung quanh tình thế cũng đang sống vẫn còn có chút c h ê n lệch. có lẽ là bởi vì chủ sướng là b i ể đ ỉ n có lẽ là bởi vì a l b u m chỉ có 5 bài hát. mặc dù nói internet bên trên đại gia luôn mồm đều ở đây nói t i ể u đỉnh làm chủ hát tốt ư. ừ nhưng là trên thực tế càng nhiều không phải ban nhạc không đóng cửa từ trung cảnh, chỉ là ngẫu nhiên thích nghe một chút bọn họ âm nhạc, vì bọn họ âm nhạc giao trả tiền một chút người nghe. khi nhìn đến chủ sướng là b i đỉnh về sau ngay cả hiểu rõ đều không hiểu rõ, liền không có mua a l b u m không phải diệp vị ương làm chủ hát. vậy vẫn là ban nhạc không đóng cửa sao? có thể có trước đó chất lượng sao? rất nhiều người qua đường t h e n kia, hoặc là nói không thế nào chú ý ban nhạc không đóng cửa, chỉ là nhìn âm nhạc tốt xấu mới mua album phổ thông người nghe đều nắm lấy ngắm nhìn thái độ, cũng không có ngay lập tức vào tay cái này album. Kỳ thật điều này cũng rất bình thường, không có bất kỳ cái gì một cái đại thế ca sĩ bán album là toàn bộ nhờ fan hâm mộ ủng hộ, một cái có thể xưng là quốc dân cấp bậc ca sĩ hoặc là diễn viên, bọn họ phòng bán vé cùng âm nhạc l ư ợ triệu triệu, đều là toàn dân cấp bậc. thậm chí album lượng tiêu thụ. Đại bộ phận đều phải dựa vào người qua đường đến cống hiến. t h ì như Lâm h â n Kiệt, t h ì như Châu Kiệt Luân, bọn họ phan hâm mộ khả năng sát thực rất nhiều, nhưng là mỗi lần album tiêu thụ, phan hâm mộ mua lượng chỉ chiếm 1 phần 3, khả năng có lúc 1 phần 3 cũng còn không đến. Chân chính cống hiến đại lượng lượng tiêu thụ là mênh mông nhiều người qua đường phèn kia. Là bình thường chỉ là thích nghe bọn hắn ca, nhưng lại xưa nay không chú ý bọn họ hành trình, việc lớn việc nhỏ hoàn toàn không truy tìm người qua đường. Ban nhạc không đóng cửa cũng giống như thế. Bọn họ đang sống eo b u m chân chính cống hiến đại lượng lượng tiêu thụ, nhưng thật ra là mênh mông nhiều người qua đường p h n kia. nhưng là lần này đổi mới rồi chủ sướng, không còn là Diệp Vị Ước hát mà là Bích n h hát. chứ ban nhạc không đóng cửa tử trung phần nhóm, phi thường hiểu rõ ban nhạc không đóng cửa, biết rõ b i c h đ i n h cũng rất xuất sắc, không chút do dự liền có thể trực tiếp hạ đơn mua Bích Đỉnh. còn lại cái khác trước đó mua qua ban nhạc không đóng cửa a l b u m người qua đường đám fan hâm mộ, phần lớn đều là cầm quan sát thái độ. dù là e l b u m bên trong ca đều là Diệp Vị ư n g viết, nhưng là rất nhiều người cũng là muốn đợi đến b i c h Đỉnh cái này a l b u m danh tiếng đều chuyển tới về sau, mới có thể suy xét muốn hay không vào tay cái này a l b u m đệ nhất tuần mua a l b u m đại bộ phận đều là ban nhạc không đóng cửa hạch tâm fan hâm mộ cùng với một số nhỏ người qua đường fan hâm mộ chân chính lượng tiêu thụ buộc phát kỷ còn chưa tới đến đâu. Chờ b i ế đ ỉ ể m cái này eo bum danh tiếng truyền tới tự nhiên sẽ có càng ngày càng nhiều người nghe tới mua a l bum. làm đệ nhất thứ hai một u vạn hơn trương lượng tiêu thụ thành tích ra lò lúc đ i ệ p đ ì n h đã phi thường vui vẻ. nàng x e m như người mới có thể thu hoạch được thành tích như vậy mặc dù có ban nhạc không đóng cửa bản thân nhân khí tăng thêm nhưng là đã rất tuyệt rồi. diệp vị ương cùng dương tiêu bọn hắn cũng đều phi thường hài lòng cái thành tích này đối nàng khen không dứt miệng. tất cả mọi người phi thường vui vẻ. lần này tứ đỉnh chủ sướng thủ tú đạt được thành công lớn a lần sau nếu như tái xuất elun có lần này kinh nghiệm cùng danh tiếng thành tích nhất định sẽ càng thêm bổng quảng v ụ bạch vân sân bay trong phòng nghỉ diệp vị ương vẻ mặt tươi cười tại chúc mừng lấy đỉnh dù sao hoa nữ g elun chính bản thị trường vẫn là không có tiếng anh elun thị trường lớn mà lại đại gia vậy cho tới bây giờ cũng không có nghĩ tới lần này tứ đỉnh có thể đạt tới hoặc là vượt qua đang sống đây không phải là não đâu sao ai có thể cam đoan bản thân elun lượng tiêu thụ một lần so một lần tốt 160 vạn tấm thủ chu thành tích đối diệp vị ương làm chủ hát ban nhạc không đóng cửa đặc biệt là đối hoa n g ự Elbun tới nói đều đã xem như không sai thành tích. Thuấn Chi, lần này vẫn là hoàn toàn mới nếm thử, để v i ế t Đỉnh tới làm chủ hát. Có thể lấy được cái thành tích này, thật sự đã rất tốt. Diệp Vị ư ơ n g thật phần vui vẻ nói, Biết Đỉnh thủ tú xem như phi thường hoàn mỹ, thành tích so với ta dự đoán còn tốt hơn. Trong đó Biết Đỉnh ư u tú phát huy, c h ứ p cứ đại công lao à? Biết Đỉnh đem sát phá lang tình yêu của chúng ta vịnh trang khuếch trở ca diễn dịch phi thường tuyệt. Mỗi một thủ ca diễn sướng, đều cùng âm nhạc giao hòa sứ đôi, khiến người nghe xong liền sẽ muốn ngừng mà không được. Tuần đầu lượng tiêu thụ bên trong, chí ít có 1 3 phần là bởi vì nghe x o n g 40 giây thử nghe x o n g giang r i á c đoạn ở đó, khiến người bắt tâm cào phổi. Lúc này mới bỏ tiền mua Elun. Tiếp xuống nửa tháng, mới là biểu đỉnh e l u m tiêu thụ b ộ t phát kỳ đầu, ta đoán chừng, chí ít cũng có thể bán đến 300 b ả m n t r ư ơ n g Dương tiêu b ệ n h lên chân bắt chéo, Dương Dương đ ắ p ý suy đoán, đối biểu đỉnh Elun lượng tiêu thụ đồng dạng phi thường hài lòng. Biểu đ ì n h cười hắt, vỗ vỗ b ộ n g ự c tinh thần phấn chấn nói, được rồi, chúng ta là ai? Ban nhạc không đóng cửa ai? Elun bán được tốt, không phải bình thường sự tình sao? Lần sau sẽ tốt hơn. n ô Đại Vĩ gật gật đầu, Bình Tinh nói, lần sau có hay không có thể đổi ta làm chủ hát. Đồn g loạn. Diệp Vị ư n g mấy người đều một mặt kinh ngạc quay đầu nhìn về phía Ngô Đại Vĩ. Đại Vĩ, ngươi nghĩ ca hát à. Diệp Vị ư ơ n g b ố đuổi, im lặng nói, ngươi nói sớm a, khó được a, hiếm thấy a. Tổ chức quyết định ban nhạc không đóng cửa tiếp theo album, liền từ ngươi hát. Ngô Đại Vĩ kéo ra k h ỏ e miệng, hắn chính là muốn nói chuyện t i ế u Lâm, dung nhập một lần vui cười không khí mà thôi. Không nghĩ tới Diệp Vị ư n g cái này liền thuận nói g ố c dạ đi lên. Ngô Đại Vĩ xấu hổ cười một tiếng, cái kia. ta chính là chỉ đùa một chút. ta biết rõ a, đây không phải phối hợp ngươi nha. Diệp Vị ư ơ n g cười haha, ha, bên dưới a l buông khẳng định cho ta ha. ngươi lại không phải mỹ thiếu nữ. Cắt. Nô lại v i nết miệng, bất quá trong lòng lại thở dài một hơi. hắn là thật không dám đứng ở chính giữa sân khấu làm chủ hát. mặc dù nói loại kia m u ô n người chú ý cảm giác, suy nghĩ một chút đều cảm thấy phi thường tuyệt. nhưng là đ ồ n g dạng, áp lực vậy không là bình thường lớn. Diệp Đình Hồi trước lo nghĩ dáng vẻ đều bị hắn nhìn ở trong mắt đâu. đang nghĩ lại nhả danh vài câu đâu, sân bay khách quý phòng nghỉ nhóm bị đ ờ i ra. Liễu Vân Tỉnh dẫm lên d à y cao góp đi đến. Đều đừng hàn huyên, muốn lên phi cơ. Hôm nay cần phải ngồi vượt qua Dương chuyến bay, cũng không phải một cái nhẹ n h õ m lữ trình đâu. Vâng. Đại Gia hào hào đứng lên, cầm lên bản thân tùy thân bao nhỏ, liền đi theo Liễu Vân Tỉnh đi lên phi cơ. Hôm nay là bọn hắn lần nữa bắt đầu thu lại mang theo âm nhạc đi lữ hành thời gian. Lần này bọn hắn muốn đi hướng bên kia bờ Đại Dương Châu Nam Mỹ. Trạm thứ nhất chính là tràn đầy thần bí tình cảm Cuba. Lại nói, Cuba người là gốc La tin đúng không? Trên đường, Diệp đ n h to n h nói. là Nam Mỹ thổ dân cùng Tây Ban Nha người hoặc người bồ đào nha hôn huyết nhân chủng Châu Nam Mỹ ai thật sự là một cái hoa Hạ người thật là ít hiểu do cùng tiếp xúc địa phương c h ờ mong chương 651 Cuba âm nhạc chương 651 Cuba âm nhạc Cuba đây là một cái thần bí mà lãng mạn địa phương hệ bị người dưới ngòi bút Cuba bãi biển thế giới nghe tiếng sì gà Cuba cùng đ ư n g nghĩa cây cọ bên dưới g i u mỹ là tỉnh tình cảm quán ba cùng ca múa khiến cái này cả dìt bỉn trên biển quốc gia tràn đầy thần bí tư tưởng từ hoa Hạ xuất phát ban nhạc không đóng cửa trải qua hai lần chuyển cơ. tiếp cận một ngày hành trình về sau mới đi đến cái này tại cả d ị p t biển b ở biển lãng mạn quốc độ đối với Cuba mặc kệ là diệp vị ương hay là b r i d g m bọn hắn đối quốc gia này ấn tượng đầu tiên đều là xì gà không có cách nâng lên Cuba tất cả mọi người sẽ nghĩ lên xì gà Cuba dù là khả năng phần lớn người đều không hút cái đồ chơi này nhưng là nổi tiếng thật sự quá cao đến mức xì gà Cuba danh khí đều che kín rồi quốc gia này sát thái một lần máy bay diệp vị ương bọn hắn lập tức liền cảm nhận được quốc gia này nhiệt tình hiếu khách hoan n ê n đi tới Cuba mặc sơ mi hoa trên chân dẫm lên dép l à o già nỉ ngựa hẹn, vẻ mặt tươi cười liền s ô g lên, nhiệt tình cùng Diệp Vị ư ơ n g ôm một cái. Ha ha, Diệp, tại nước Mỹ một mực không có cơ hội nhìn thấy ngươi, thật cao hứng ngươi có thể tới đến Cuba, đi tới quê hương của ta. Tiếp xuống ba ngày, các ngươi tại Cuba sắp xếp hành trình, ta đều bao. Tin tưởng ta, tuyệt đối sẽ cho các ngươi lưu lại một lần khó quên Cuba hành trình. Diệp Vị ư ơ n g trên mặt đồng dạng hiện ra tiếu dung, trở tay ôm ấp ở già n ngựa hẹn, nói cảm tạ, cảm ơn, làm h i ệ c ngươi. Đây là nói gì vậy chứ? Có thể chiêu đãi quốc tế nổi tiếng ban nhạc không đóng cửa, là vinh hạnh của ta. j a n i s ngựa hẹn cười h ắ c h ắ c bỏ qua Diệp Vị ư ơ n g lần lượt lại cùng ban nhạc thành viên khác ô m ấp. j a n i s ngựa hẹn, hắn là một vị nam mỹ xuất thân, nhưng lại tại Bắc Mỹ giới âm nhạc sinh động nổi danh ca sĩ, chủ yếu am hiểu âm nhạc phong cách chính là lưu hành Latin. Bờ r a z i l bổ x a nổi b Argentina t a n bộ, Cuba xạ xạ chờ một chút gần nhất 10 năm, Latin âm nhạc có vang dội toàn cầu xu thế. Nước Mỹ dù sao cũng là toàn thế giới hiện đại âm nhạc sản nghiệp trung tâm, tại xã hội hiện đại văn hóa phát ra bên trên ở vào độc quyền địa vị. Tại nước Mỹ có thể l ự a c h á đến âm nhạc. Tự nhiên có thể cấp tốc tại toàn cầu đều cán quét lên lưu hành. gốc Latin tại nước Mỹ chính là một rất khổng lồ q u n thể. nước Mỹ có rất lớn tỷ lệ di dân đều là gốc Latin, là bọn hắn đem những này âm nhạc từ dân tộc âm nhạc đẩy hướng chủ lưu. trong đó g i m n ị t n g ự a hẹn là cống hiến lớn nhất ca sĩ một trong. luận danh khí, hắn cũng có thể xem như toàn cầu nổi tiếng ca sĩ, chỉ bất quá xem như Latin phong cách ca sĩ, hắn tại Châu Á độ hợp vẫn tương đối l ơ i thấp. dù sao hắn ca khúc, đại bộ phận đều là tây ngữ, tại Âu Mỹ xem như chủ lưu ngôn ngữ, nhưng là tại Châu Á là phi thường tiểu chúng một loại ngôn ngữ văn hóa. chủ yếu vẫn là tại nam bắc mỹ châu cùng với châu âu bộ phận địa khu so sánh nóng này lần này tiết mục tổ đến cuba thu lại liền mời ja n i c ngựa hẹn tới làm khách quý dù sao hắn chính là cuba người mà lại lại là nổi tiếng ca sĩ có thể mời được hắn mang theo âm nhạc đi lưu hành tiết mục tổ có thể phế công phu rất lớn cuối cùng vẫn là dựa vào ban nhạc không đóng cửa biển hiệu mới khiến cho hắn đồng ý mời cho dù là tây nữ ca sĩ đối châu á thị trường cũng vẫn là có chút động tâm mà i a n i c ngựa hẹn nhận được ban nhạc không đóng cửa về sau liền mang theo bọn hắn ngồi lên rồi thuê lại xe buýt cũng không nói đi đâu liền mang theo bọn hắn lên đường. Diệp, Cuba nhưng là một cái phi thường có mỹ lực địa phương, nhân dân nhóm rất nhiệt tình, mà lại có rất nhiều cả d ị ệ t bịnh phong t ì n h cái này tại châu á là tuyệt đối lĩnh hội không tới. Ta với ngươi giảng, tại Cuba mỗi người sinh hoạt đều rất tản mạn. Trên đường đi, Gianni ngựa hẹn đều l i u lo không ngừng ở hướng về ban nhạc không đóng cửa giới thiệu Cuba tình huống. Cuba là một đặc biệt quốc gia, có thể là bởi vì quốc gia chế độ ưu biệt tính, lại thêm địa lý ưu thế, cái này quốc độ sản vật mười phần phong phú, hoàn toàn có thể cung ứng hiện hữu quốc dân nhu cầu. Dân chúng đều không cần quá cố gắng, liền có thể sinh hoạt rất tốt, an mặc không lo, chữa bệnh v à n miễn. dẫn đến quốc gia này dân chúng cũng không có cái gì cảm giác cấp bách mỗi ngày đều lười biếng sinh hoạt. Có thể nói như vậy, Cuba nhân tài là chân chính còn sống mỗi ngày nhàn nhã công tác, cuộc sống nhàn nhã, nhàn nhã hưởng thụ nhân sinh. Mà ở loại này cuộc sống nhàn nhã thái độ bên dưới, đại bộ phận Cuba người đều rất nhiệt tình cởi mở. Điều này cũng làm cho Cuba tại trên quốc tế du lịch danh tiếng rất tốt, cơ h i mỗi một cái đến Cuba du lịch người đều sẽ tán dương Cuba người đối du khách nhiệt tình. Loại này nhiệt tình không phải giả vờ. c g không phải vì thu hoạch được chỗ tốt gì, là thật phát ra từ nội tâm, muốn để các du khách cảm nhận được c u ba tốt. Chính như Giản n i n ngựa hẹn một dạng, hắn nhiệt tình không ngừng hướng Diệp Vị Ương bọn hắn ảm ờ i lấy cú ba hết thảy, h ẫ n không thể mang theo bọn hắn toàn bộ đều thể nghiệm một lần. Loại này như tình, để Diệp Vị Ương đều có chút chống đỡ không được cảm giác. c g may, Giản n i n ngựa hẹn chủ đề rất nhanh liền từ c u ba nhân văn chuyển rời đến âm nhạc bên trên. Dù sao tất cả mọi người là làm âm nhạc, tán gẫu không thể tránh khỏi liền sẽ trò chuyện lên cái đề tài này. Diệp, ngươi đối cú ba âm nhạc có hiểu rõ không? d a n i e ngửa hẹn hai mắt sáng lấp lánh nhìn xem Diệp Vị ư ơ n g chờ mong câu trả lời của hắn. Diệp Vị ư ơ n g tự nhiên là không tốt sám hắn tâm, vừa cười vừa nói: đương nhiên là có hiểu rõ. Cuba âm nhạc rồi cùng xì gà một dạng nổi danh, nâng lên Nam Mỹ âm nhạc văn hóa, tất cả mọi người sẽ nghĩ lên Cuba. Lời này có thể một chút cũng không giả. Cuba, cái này nhân khẩu chỉ có hơn 10 triệu quốc độ, lại sinh ra thế gian nghe tiếng Latin vũ đạo âm nhạc. Đúng ảng, vừa bạn, mạn bỏ, giúp b à cùng tớ d ạ n tắt nhiều loại âm nhạc phong cách, đều là tại Cuba cái này thần kỳ thổ địa bên trên t h a i nén mà sinh. Cuba âm nhạc là Tây Ban Nha dân tộc âm nhạc và người Rađen ca múa văn hóa hỗn hợp sản phẩm. Thế kỷ trước 30 năm thay mặt, tại nước Mỹ nhạc giặt r à n h hưởng dưới, Cuba cũng từng xem như Mỹ là tiền t ứ c sĩ cái nôi, bán ra sáng chói Cuba t ứ c sĩ. Tại Cuba, âm nhạc tựa như nước sông một dạng chảy xuôi. Thối này nhân khẩu không nhiều t h ổ địa, ở thế giới âm nhạc s ự thượng, lưu lại qua rất nhiều nổi bật bút họa, thậm chí luận đối thế giới âm nhạc lực ảnh hưởng, so hoa hạ đều muốn lớn hơn. Chỉ cần là nhạc sĩ, chỉ cần là chú ý âm nhạc văn hóa người, sẽ rất khó không hiểu rõ đến Nam Mỹ âm nhạc, hiểu rõ đến Cuba âm nhạc. Ồ. Ta liền biết, Diệp ngươi ưu tú như vậy nhạc sĩ, khẳng định hiểu rõ Cuba âm nhạc. i a n n i s n g ự a hẹn mặt mày hớn hở nói, Diệp, ngươi là Châu Á nhạc sĩ, mà ta là Nam Mỹ nhạc sĩ. Chúng ta đến từ hai cái hoàn toàn bất đồng địa phương, nhưng lại bởi vì âm nhạc nhận biết, đây là một cái phi thường kỳ diệu trải nghiệm, không phải sao? Lần này các ngươi Cuba hành trình, ta sẽ dẫn lấy các ngươi, xâm nhập tìm hiểu một chút tràn ngập m ị lực Cuba âm nhạc, hy vọng có thể cho các ngươi tương lai sáng tác, giao phó một chút linh cảm. Nói thật, nếu như các ngươi ban nhạc có thể tại âm nhạc bên trong dung nhập Cuba phong cách, vậy đơn giản quá tuyệt vời. trang 652, lãng mạn la hạ bạn nạ t r ơ n g 652, lãng mạn la hạ bạn nạ nâng lên mỹ lạ tỉ m âm nhạc nâng lên cu ba âm nhạc kia nguyên bản cũng rất tâm tình d ạ n n i h m ọ liền càng thêm là thao thao bất tuyệt rồi hắn muốn là mỹ lạ tỉ m âm nhạc kiên định người ủng hộ cùng yêu quý người hiện tại diệp vị ương còn chủ động tán dương một f a n cu ba âm nhạc vậy liền để hắn càng thêm băn h ấ n lôi kéo diệp vị ương trên đường đi d ạ n n i h m ọ không ngừng hướng hắn giới thiệu cùng trao đổi cu ba âm nhạc đặc điểm khoan hay nói để diệp vị ư n g học tập đến rồi rất nhiều mỹ lạ t m nhạc tri thức nói thật hoa ngữ giới âm nhạc chủ lưu âm nhạc thật sự là quá ít. Mười thủ hoa ngữ ca, khả năng tám đầu đều là chưa tỉnh cùng Trung Quốc phòng, bao quát cổ phong cách, một bài là dân giao, còn giữ lại một bài mới có thể để cho dốc tức sĩ phân. Đến như lôi quỷ, s ạ m b ạ chờ phong cách, cơ bản tại hoa ngữ giới âm nhạc là không thấy được, khả năng 100 bài bên trong đều không nhất định có một thủ. La tin thì càng khỏi phải nói, không giống thành thủ câu mỹ thị trường, cơ bản các loại phong cách, mặc kệ ít lưu ý vẫn là hấp dẫn, đều một mực có người chơi, có người thưởng thức. Lôi quỷ, s ả m b a la tin chờ phong cách đều có rất nhiều thủ c h ú thậm chí Latin còn một trận trở thành chủ lưu lưu hành Diệp Vị ư ơ n g ở trong nước là rất khó hiểu rõ đến những ngày ít lưu ý phong cách âm nhạc lần này tới Cuba mặc dù còn không có nhìn thấy bất luận cái gì Cuba phong cảnh cùng nhân văn nhưng là âm nhạc khối này chỉ là cùng Ra n i s m e ở Hàn n u y ê n một hồi đều để hắn rất là hưởng thụ rồi mọi ô tại Latin âm nhạc khối này ngươi là cái này Diệp Vị ư ơ n g giơ ngón tay cái lên không chút nào keo kiệt đối dạ n i s m e khích lệ nói chờ ban nhạc không đóng cửa s e b u ý t tại ban nhạc không đóng cửa cùng Ra n i s m e tán gẫu bên trong hành sự hơn một giờ đi tới La Hạ bạn nạ trung tâm thành phố La Hạ Ba Nạ, là Cuba thủ đô thành thị, khí hậu ấm áp, bốn mùa hợp lòng người, có cả d ị c t biển biển Bình Châu danh sưng. Vừa xuống xe, Diệp Vị ư ơ n g bọn hắn đưa mắt nhìn lại, liền thấy rất nhiều cổ lao giáo đường, thành bảo cùng quảng trường, đại bộ phận đều là tràn đầy kiểu dáng châu Âu phong tình công trình kiến trúc. Có một loại điện ảnh lý Âu Châu thời Trung cổ đi vào hiện thực cảm giác. Mà La Hạ Ba Nạ dân chúng cũng cùng Diệp Vị ư ơ n g bọn hắn đi qua, thấy qua rất nhiều quốc gia, hoàn toàn khác biệt. Bên đường đánh bài trung niên nam nhân nhóm, ở trên xe tải bán chuối Tiêu t h ư ơ Nhân n g â m xì gà quét sân phụ nữ trung niên. toàn thân đều t ả n ra một loại lưỡi biếng tư tưởng. Ban nhạc không đóng cửa các bằng hữu. Nơi này là La h ạ b a Na Thành Cũ, Cuba sớm nhất thành thị. Janis mở chỉ vào đầu đường dùng đủ mọi màu sắc thuốc màu bôi vẽ phòng ở. Chỉ vào đầu đường khắp nơi có thể thấy được năm 60 năm thay mặt xe cũ kỹ. Vừa cười vừa nói, tại Cuba có thể nhìn thấy rất nhiều xe cũ kỹ. Bởi vì một chút nguyên nhân, từ năm 1962 lên, Cuba trong nước ô tô liền không có nghỉ hưu tuổi tác. Những n à y sinh ra tại thế kỷ trước 50 niên đại đám lao già này hôm nay còn tại Cuba trên đường phố bước đi như bay. Janis m như bay. không có ở cái đề tài này bên trên xâm nhập quá nhiều nghệ sĩ không nói chính trị đặc biệt là hắn cái này xuất thân từ Cuba lại tại nước Mỹ phát triển ca sĩ càng là không thích hợp đ ả m luận những này đồ v ậ t h a a thật xinh đẹp xe a ngược lại là đ i ể m nhìn xem đầu đường thỉnh thoảng đi ngang qua xe cũ kỹ vô cùng kinh hỉ Cuba ô tô xe sơn phần lớn dùng p h ổ thông sơn mặc dù không có kim loại sơn như thế nhìn qua sắt thái mỹ lệ nhưng sắt thái nồng đậm không t ạ c sắc mà lại không biết vì cái gì Cuba xe cũ kỹ luôn luôn thích phun một chút phi thường màu ấm hệ n h a n sắc tỷ như màu hồng màu đỏ màu lam cái này khiến c u ba đầu đường ô tô tựa như từ trong bức tranh lái ra ngoài đồng dạng. đối với nữ hải tử t ớ i nói, la hạ bạn nạ đầu đường kia năm màu rực rỡ phong ở, cùng với trên đường chạy nhanh năm màu rực rỡ xe cũ kỹ, ở trong mắt các nàng liền hướng là khi còn bé h u y ễ n tưởng qua bánh kẹo vương quốc cảm giác, màu hâm phấn, màu xanh da trời, màu lam đậm cùng màu đỏ rực, hợp thành cái này như m n u ảo la hạ bạn nạ. cái này vừa vặn vậy phù hợp một cái châu mỹ la tinh hải đảo quốc gia phong cách, thật sự quá đẹp. tiêu đ i không ngừng sợ hai thán phục lấy, la hạ bạn nạ vẻ đẹp là trước kia ban nhạc không đóng cửa đến qua sở hữu quốc gia. cũng không có, đồng thời trải nghiệm không tới một loại đặc biệt vẻ đẹp. quan trọng nhất là tuyệt đối có thể làm cho nữ hải tử yêu lên phần này đẹp. nếu có bạn gái hoặc là lão bà, dẫn các nàng đến Cuba chơi một chút, tuyệt đối là một lần hết sức chính xác lựa chọn. Diệp vị ương nhíu lông mày, hướng d ạ n n i s m o Tân Dương. đương nhiên, Cuba thế nhưng là thế giới nhất lưu du lịch cùng An Dương thánh địa. đi, ta mang các ngươi đi đi dạo một vòng. hệ bị người chỗ ở cũ ở nơi này. d ạ n n i s m m o mỉm cười, mang theo ban nhạc không đóng cửa liền tại không lớn La Hạ bạn nạ thành cũ bên trong bắt đầu đi dạo. một cái dân cư chỉ có hơn 10 triệu người quốc gia, thủ đô đương nhiên sẽ không rất lớn. thậm chí nếu như nguyện ý, bằng vào mượn hai chân, liền có thể đi dạo xong toàn bộ La Hạ b ạ n nạ khu thành cũ. Jannis Mô mang theo Diệp Vị ư ơ n g bọn hắn, tại năm màu rực rỡ trong phòng, dạo bước mười mấy phút sau, liền tới đến rồi một nơi treo phở lộ lệ thứ tháp nhãn hiệu quán ăn. Ha <cười> ha, <cười> các b ằ n g hưu, các n g ư ờ i biết do nhà này quán ăn sao? Jannis Mô đứng tại quán ăn cổng, chỉ vào trên đầu minh m à i một mặt thần bí hỏi. Diệp Vị ư ơ n g mấy người l nhau, tất cả đều mở miệng lắc đầu. Đây là một nhà bán hải vị quán ăn. nhưng là trọng điểm cũng không phải là hải vị mà là hẻm bị người tiên sinh đương thời thường xuyên đến nhà này quán ăn, hắn ông già và biển cả chính là ở nhà này trong nhà hàng biết. Ra n i mở cười chỉ chỉ đường cái cuối cùng một tòa căn phòng lớn, vừa cười vừa nói, rời cái này nhà quán ăn không xa, có một nhà tên là a x A Tư mạnh đột quán trọ, hẻm bị người tiên sinh trên đường qua đêm lúc thường đi đâu thuê phòng. Sau này hắn định cư Cuba lúc, hắn thường ở nhà này quán trọ một cái phòng liền thành hắn xử lý sáng tác hoạt động đỉnh biết chỗ. Nếu như ta nhớ không lầm, gian phòng t i p ở vào năm tầng góc đông bắc, không có cửa bài, hiện tại đã không đối ngoại taxi. vì kỷ niệm vị này danh dự rất cao khách trọng năm tầng góc đông bắc gian phòng kia một mực khóa lại bên trong bảy b i ể n không chút nào động bao quát một bộ hai cuốn tập tiếng Tây Ban Nha phiên bản cũ đổ quyệt soi ý nguyên tùy tiện đặt lên bàn nếu như các ngươi có hứng thú một hồi ta cũng có thể mang các ngươi đi xem một chút dù sao kia là hẻm mị người tiên sinh đã từng ở qua địa phương viết ra qua ông già và biển cả chuông nguyện hồn ai thái dương như thường lệ dâng lên hẻm mị người ra n í c mõi vừa cười vì d i p vị ư n g bọn hắn giới thiệu một bên tiến lên một bước đẩy ra phở lỗ lệ thứ tháp cồn ăn đối bọn hắn làm ra một cái mời thủ thế bất quá tại đi tham quan trước đó. chúng ta tới trước ăn một bữa mỹ vị hải sản tiệc lớn đi ngồi một đường máy bay các ngươi hẳn là hiện tại đói bụng lắm đi ban nhạc không đóng cửa các thành viên nào h à o cười gật gật đầu tại d ạ n n i s m ô cho mời bên dưới cất bước tiến vào nhà này trong nhà hàng vừa vào cửa một trận dễ nghe cả dìt bìn phong tình tiếng âm nhạc liền truyền đến trong t h a i của bọn hắn cái cuối cùng vào cửa dạng nishmô ngẩng đầu lắng nghe một lần về sau vừa cười vừa nói xem ra chúng ta vận khí không tệ hôm nay còn có mỹ rượu ban nhạc chú hát đây là địa đạo c bà âm nhạc hy vọng các ngươi có thể thích chương 653 đặt xác nhạc cụ chương 653 a đặt sát nhạc cụ một tiếng nhà hàng p h ạ vọ gì tạ diệp vị ương liền thấy cái này không lớn trong nhà hàng đang tiến hành âm nhạc biểu diễn cuba ban nhạc trên tay bọn họ cầm nhạc cụ lập tức liền hấp dẫn diệp vị ương ánh mắt tam huyền guitar, cát linh, tạ holo ban mâu chống trừ guitar nhìn xem so sánh nhìn quen mắt cùng thường thấy bên ngoài những thứ khác nhạc cụ đều là cuba bản thổ nhạc cụ tại latin âm nhạc bên trong những này nhạc cụ ngược lại là so sánh thường thấy chỉ là tại châu á vậy liền thật sự rất thưa thớt rồi giống như là tại châu nam mỹ căn bản không nhìn thấy nhị hồ đầu đ ạ n g Cuba dân gian âm nhạc có châu Âu cùng châu Phi văn hóa song trọng ảnh hưởng, trong đó châu Phi văn hóa vết tích đặc biệt nổi xuất. Cho nên Cuba âm nhạc phong cách rộng khắp vận dụng tiết tấu cùng nhạc cụ gõ. o a Diệp, các ngươi ban nhạc vận khí coi như không tệ. Cái này ban nhạc mỗi tuần chỉ có một ngày sẽ ở Phố Lỗ lệ tứ h tháp diễn xuất, vừa vận bị các ngươi gặp được. Giannis m ỉ cười hì hì dẫn Diệp vị ương bọn hắn tùy tiện tìm rồi cái cách ban nhạc biểu diễn hơi gần cái bản t o h ạ ơ i mới hải sản, có cái gì liền lên cái gì. Đối phục vụ viên đơn giản phân phó một lần về sau. a m liền quay đầu cùng Diệp vị ư n g hỏi thế nào. Cuba âm nhạc có ý tứ chứ? Ngay tại nghiêm túc lắng nghe tràn ngập dị quốc phong tình đặc sắc âm nhạc Diệp Vị Ương mỉm cười nhẹ gật đầu. Phi thường thú vị. Cùng châu Á âm nhạc khác biệt, Nam Mỹ âm nhạc bên trong cường điệu tiết tấu thắng giai điệu. Đây là một loại rất đặc biệt phong cách. Cuba âm nhạc và hoa Hạ khác biệt, tiết tấu phức tạp, biến hóa đa đoan, cực ít có 3 nhịp cùng 4 n h ị p nhạc khúc. Hoang ữ giới âm nhạc ca khúc lưu hành, mặc dù cũng có một bộ phận ba nhịp ca, tỷ như sốp nổi rừng bạch dương 5 tháng đội vã thành đô các ca khúc, chính là ba nhịp kinh điển b n dụng. Nhưng là chỉ những thứ này ca. cũng đã làm cho rất nhiều người nghe cảm thấy tiết tấu kỳ q u á i theo không kịp nhịp tìm không thấy điều rồi. Trên thực tế, nhưng thật ra là bởi vì hoa hạ người không quá quen thuộc bốn ba đập tiết tấu mà thôi. Hoa hạ giới âm nhạc chủ lưu vẫn là lấy tứ tứ đập làm chủ. Một phương diện, là bởi vì hoa hạ người thật giống như từ xưa đến nay quen thuộc hơn dạng này b ậ t luận, giống như thất n ô n nếu như đọc lên lời nói, chính là tứ tứ đập. Kia đại khái chính là thuộc về hoa hạ người cảm giác tiết tấu, từ xưa đến nay liền thói quen đổ bật. Một phương diện khác, thì là tứ tứ đập thích hợp mọi người cùng nhau đung đưa trái phải. bên cạnh lắc lư bên cạnh vỗ tay là một loại thích hợp đại chúng tiết tấu mà b ố n ba đập sớm nhất là 18 thế kỷ 19 châu Âu cung đình hoặc là quý tộc xạ lòn kết giao khiêu vũ dùng vũ khúc so sánh thường dùng tỷ như điệu vần sẹ bước nhỏ vũ khúc loại hình nói đến đối hoa hạ nhân hòa Cuba người mà nói đều là dương đ ồ chơi hoa hạ chơi ít Cuba liền r ứ t k h o á t không chơi loại này kiểu dáng châu Âu vũ khúc phong cách tiết tấu hoặc là nói khinh thường chơi Cuba âm nhạc tiết tấu chơi có thể so sánh hoa hạ châu Âu cái gì hoa nhiều rồi quá thần kỳ các loại nhạc cụ ở giữa cứ thế tay chống hai tay ở giữa tiết tấu biến hóa đều có thể hình thành rắc rối phức tạp, sơ dậy t i n h tế âm hưởng hiệu quả. Diệp Vị ương ánh mắt tỏa sáng nhìn xem kia không ngừng đập trên tay nhạc cụ, h h ả n g động thân thể cùng dậm chân Cuba b a nhạc, khen không dứt miệng nói, thậm chí nhạc công còn thường lấy thân thể đồng đưa cùng dậm chân các loại động tác, đến cho thấy tiết tấu tiến hành c ù n g thay đổi. Đây quả thực quá tuyệt rồi. Âm nhạc cùng động tác kết hợp với nhau, khiến người có một loại nhìn đến âm nhạc cảm giác kỳ diệu. Bởi vì Cuba âm nhạc coi trọng tiết tấu, cho nên màn minh hòa thể minh nhạc cụ phong phú, đặc biệt là tạo hình đa dạng ố n g có thể đánh ra khác biệt tâm sắc, lại thêm nhạc công nhóm đánh các loại t r ố n g thời điểm. tứ chi động tác đều rất phong phú, thật sự có một loại nhìn thấy âm nhạc, thân lâm kỳ cảnh cảm thụ âm nhạc rung động cảm giác. Nếu để cho Diệp Vị ương cho Cuba âm nhạc một cái nhãn hiệu lời nói, hắn sẽ không chút do dự lựa chọn cảm giác tiết tấu. Không, Kinh Bắc An mắt không chớp nhìn xem chi này, Cuba ban nhạc không ngừng đập trên tay các loại gõ nhạc, để hắn đồng dạng hứng thú rạo rào. Kinh Bắc An là tay trống, hắn vốn chính là một rất thích gõ nhạc người, không phải sẽ không lựa chọn học g i á trống. Cuba những này có thể phát ra các loại kỳ diệu âm sắc trống, để hắn sinh ra lớn vô cùng hứng thú, muốn tự thể nghiệm một lần. Mọi ô. xin hỏi có thể để chi này ban nhạc diễn tấu sau khi kết thúc đem nhạc cụ cho chúng ta mượn nhìn một chút thử một lần sao? Kinh Bắc an mặt mũi tràn đầy mong đợi nhìn về phía Ra Nis Mọi Ổ, hy vọng hắn có thể giúp một tay thương lượng một lần. Dù sao bọn hắn năm người lại không biết tây ngữ, Tiết Mục tổ ngược lại làm ở phiên dịch, nhưng là phiên dịch cũng không có nhập tính. Hiện nhiên lần này Cuba quay chủ, Ra Nis m o Ổ chính là bọn họ phiên dịch rồi. đương nhiên không có vấn đề. Ra Nis m o cười gật gật đầu, đứng dậy liền đi hướng về phía vừa vặn kết thúc rồi một khúc diễn tấu Cuba ban nhạc, cười cùng bọn hắn bắt chuyện lên đến. Với bạn. hán điểm thời vụ hải sản cũng tới bàn rồi, đại bộ phận đều là lân cận hải lý vớt đại tây dương loài cá cùng sò hến, mà lại cách làm rất phản pháp quy chân, đều là chen lớn một chút nước chanh sau trực tiếp bên trên nồi hấp ra tới, b à n g không thì cũng sẽ không lên đồ ăn nhanh như vậy. Ngồi thật lâu máy bay, xuống máy bay sau lại cái gì cũng chưa ăn diệp bị ương mấy người, bị cái này hải sản bị khé hấp dẫn, lập tức bụng liền đều tuyệt lên đến. mấy ca l ớ c nhau cười hì hì liền đưa tay nắm lấy trên bàn hải sản, miệng lớn thưởng thức, tươi n g ọ n mặn, mùi vị không tệ, vẫn là muốn hấp mới có thể ăn được hải sản nguyên vị a. nếu có thể thả điểm g ừ n g hấp lời nói, hương vị thì càng khen. Diệp vị ương cùng tinh bác an thế nhưng là tinh khiết quảng phủ người, là ă n hải sản lớn lên, đối hải sản vẫn rất có quyền lên tiếng. nhưng mà đến từ bắc phương nô đại vĩ, có thể liền không có chút nào cảm thấy bàn này hải sản ăn ngon. hắn nếm một ngụm về sau, miệng đầy mùi t a n h căn bản là không có cách nuốt xuống. quá thanh đạm, nguyên liệu nấu ăn bốn vị rất nặng. cái kia, đến một phần hải sản quái cơm đi. nhìn xem cùng thường chú ban nhạc bắt chuyện xong, mang theo bọn hắn hướng phía bên mình đi ra n h m i ô. nô đại vĩ khó được chủ động nói, mọi ô, giúp ta điểm một phần cơm trên đi. chỉ cần không phải hải sản là được. Jannis m o ối nuối nuôi, tiện tay kéo lại đi ngang qua phục vụ biên, cùng hắn thì thầm vài câu về sau, liền quay đầu vừa cười vừa nói: các bằng hữu, ta vừa nhắc tới các ngươi ban nhạc danh tự, c u Ba đồng hành cũng rất sảng khoái đáp ứng rồi đem nhạc cụ cho các ngươi mượn tình cầu. Các ngươi kia thủ v à n dây tại c u Ba đồng dạng vô cùng l ử a cả dịch b ì n h b e n b r cũng ở đây t r u y ể n tụng lấy các ngươi ban nhạc không đóng cửa danh tự, d u n g đến quá dễ d ò g điệu. Jannis mờ ối mười phần làm quá cười cợt vài câu, vị hắn kéo tới thưởng chú ban nhạc, hào sảng đem chính mình trên tay nhạc cụ đưa cho d i p Vị Ương bọn hắn. bề bộn nhiều việc hướng trong miệng nhét hải sản diệp vị ương mấy người vội vàng xoa xoa tay tiếp nhận cái này mấy loại cù ba đặc sắc nhạc cụ quan sát lên đến kinh bác an càng là nóng lòng không đợi được trực tiếp liền thử nghiệm đánh nổi lên bàn mẫu trống hoa wow, a không đ ư p chết chương 654, hạ bạ n ạ ủ na na chương 654, hạ bạ n ạ ủ na na đông đông đông cô lao lao cô lao lao tạ hô lo ban m ô u trống còn có phi thường có đặc sắc c u ba tam huyền g i t a bị diệp vị ương cùng kinh bác an bọn hắn tranh nhau truyền thưởng thức cái này ban nhạc dĩ nhiên không phải chỉ có cái này ba cái nhạc cụ tương tự cũng có g h i t a cùng b ả cùng với cu ba âm nhạc rất thường gặp lớn ban đủ ban nhưng là hiển nhiên chỉ có cái này ba loại cu ba độc nhất bản thổ nhạc cụ nhất làm cho ban nhạc không đóng cửa cảm thấy liêu kỳ diệp v ị ương vậy đưa tay nhận lấy ban mâu trống t ò mò thử đã kích lên ban mâu trống là cu ba người da đen âm nhạc tiết tấu nhạc cụ có thể dùng ngón tay trục kích cũng có thể dùng truy kích chủ yếu dùng cho châu mỹ la tinh vũ đạo âm nhạc bên trong lại xương cu ba trống nhỏ thể tích nhỏ x ả o thiện cho mang theo có thể ôm ở trên thân hoặc kẹp ở giữa hai chân tiến hành diễn tấu âm sắc dâng cao to rõ rất có lực xuyên tấu trên cơ bản tại Latin âm nhạc, Azabia âm nhạc, t ứ c sĩ âm nhạc và Bắc Mỹ lưu hành âm nhạc bên trong đều thường xuyên sẽ dùng đến loại này nhạc cụ. Diệp Vị ư ơ n g có chút vụng về đem b a n g mâu chống kẹp ở giữa hai chân dựa theo vị kia n h i t tình cu ba ban nhạc nhạc công trị điểm thử nghiệm d ù n g nó g n t a y có tiết tấu tại mặt t r ố n g cùng chống bách t ư ờ n g trụ đánh lên. c ù n g bất luận cái gì hoa hạ truyền thống nhạc cụ cũng khác nhau to rõ ọ âm sắc từ t r ố n g truyền lên ra tới, phi thường dễ nghe, vậy phi thường thần kỳ. rất khó tưởng tượng một cái t r ố n g thế mà có thể phát ra như thế to g i âm sắc phá v ỡ chống một mực cho người loại kia trầm thật ấn tượng. loại này c h ú n g c o n k ỹ thật muốn diễn tấu lên không khó, nếu như làm một cái hiểu được nhạc lý, học qua một chút nhạc khí người, chỉ cần hiểu rõ đả kích phương thức, rất nhanh liền có thể vào tay diễn tấu bang mâu trống. Từ bụng về đến thuần thụ, Diệp Vị ư ơ n g từng điểm từng điểm nắm giữ nổi lên bang mâu trống diễn tấu phương pháp. Càng ngày càng thuần thụ Diệp Vị ư ơ n g trong đầu đột nhiên linh quang lóe lên, liền trên tay chẳng chọc đánh tiết tấu, hắn dùng xoang mũi bắt đầu h ừ lên. Thì mờ mờ h ì Nghe Diệp Vị u n g cái này không biết nguyên cớ ngâm nga, nghe hắn hử ra đến quái dị, nhưng lại lại ngoài ý muốn phi thường hấp dẫn người giai điệu. Gia Nịm ở ánh mắt đ ố n nhiên sáng lên. Hắn bén nhảy âm nhạc tố dưỡng, ngay tại nói cho hắn biết, Diệp Vị ư ơ n g ngâm khẽ giai điệu, tuyệt đối không phải tùy tiện h ừ ra đến, mà là một bài nếu như trải thành khúc, tuyệt đối sẽ để người trầm mê trong đó thần kỳ ca khúc. Một mực như là ẩn thân bình thường mang theo âm nhạc đi lữ hành q u a y phim sư môn, vậy tất cả đều đem trên vai k i ê g camera, nhắm ngay Diệp Vị ư ơ n g Ngồi ở nơi xa trên bàn đạo diễn, thần sắc càng là kích động. Diệp Lão sư đây là tại sáng tác, Cuba mới làm nhạc cụ, kích phát rồi Diệp Lão sư sáng tác linh cảm rồi. Bọn hắn muốn đập tới Diệp Lão sư đến linh cảm lúc sáng tác âm nhạc bộ dáng. đoạn này tài liệu nhất định phải một đao không hất tóc truyền ra đi. Diệu đỉnh cùng Dương Tiêu bọn hắn v ậ y tất cả đều dừng tay lại t h a n h trước đó chơi c u ba n h ạ c khí động tác, đồng loạt quay đầu nhìn về phía Diệp Vị Ương. Ngay tại đại gia vạn chúng chờ mong phía dưới, Diệp Vị ư ơ n gửi sau khi cuối cùng mở miệng hát lên. Hạ v a n t Utnana, La Hạ v a n t Utnana, Hán Oóc -ok Mi hệ ở Isin Hạ v a n t Utnana, ta một nửa tâm đều lưu tại La Hạ v a n ạ Utnana, He Tục Me Bạt To E Atờ Chi Na Na Na Na, hắn mang ta trở lại Hoa Hạ đ ô Bộ, Na Na Na, Oóc -ok Mi hệ ở Isin Hạ Banạ. nhưng ta tâm còn tại La h ạ b a a i i thở g sù mẹ tịn m u hismaner, hắn cử chỉ có một ít cổ phái. Haba, Na Na Diệp vị ương một bên có tiết tấu đập bang m â u t r ố n g một bên l ư ỡ i Biếng ngâm nga, phi thường khẩu ngữ hóa không ngừng tại ca hát bên trong xen lẫn c ủ i i loại hình ngữ khí trợ từ, nhưng lại ngoài ý muốn phù hợp trong tay hắn l ư ỡ i biếng l à n điệu. Một bài lấy nữ sinh thị giác, người biếng giọng hát, lại thêm phản đập nhịp ố n g tổ hợp lại với nhau, tràn đầy dụ hoặc cảm ca khúc, gợi cảm lại chọc người ở nhà hàng p h ạ v gì tạ bên trong vang lên. Diệp vị ương trên tay đánh tiết tấu đột nhiên biến đổi. kỳ lạ tiết tấu chuyển hướng, thỉnh thoảng tăng thêm nhiều trống, khiến người một trái tim đều phảng phất đi theo tiết tấu bị n h o lên. Diệp Vị Ưương có thể dừng lại sau khi, tràn đầy nồng đậm c u ba dân tộc sắp thái lười biếng tiếng ca lại lần nữa vang lên. Hạ ban ạ, nana, na, la hạ ban nana ơ nà, Heritte mặc túi vạch t h ả t hảo dịu. Hắn không có hướng ta đi tới, không có một câu gần nhất mạnh khỏe chào hỏi. h e r c t t e ờ sda l o t g ikan d o c h hắn nói, hắn có thể giải quyết nữ hải quá nhiều, but i a n t i t c d ị u nhưng ta không thể rời đi n g ư i của bạn. Một bài liên quan tới một cái hoa hạ cô đường. cùng la hạ bạn nạ nam hải tình yêu cố sự dần dần tại diệp vị ương trong tiếng ca t h à n h bình diệp vị ương giọng hát mười phần đặc biệt lười biếng mà rất có khẩu ngữ hóa rõ ràng hắn là một nam tính nhưng l à cái gì c ù n g dạn dĩ mẫu bảo hắn còn có tiết mục tổ nhân viên công tác lại từ hắn mang theo trong âm thanh khẳng hẳn c à n thấy một loại mềm mại đáng yêu khí chất trong nhà hàng nguyên b ả n tại an ă n uống uống riêng phần mình trò chuyện cái khác khách hàng cũng đều dừng lại trò chuyện đem ánh mắt bắn ra đi qua lặng lặng nghe diệp vị ương diễn sướng mặc dù chỉ có một bang mâu t r ố n g tiến hành đơn giản nhạc định thậm chí ngay cả nhạc định cũng không tính chỉ có thể coi là cho một cái ca hát tiết ấ u nhưng là diệp vị ương tiếng ca lại có một loại ma lực, một loại khiến người c h ú n g độc ma lực. Tu thủ hủ ít l ệ u ý thần y m ị h h m tại lần thứ nhất gặp gỡ bất ngờ lúc ta liền đã biết, y lặc b ẹ h i m hẩn y là h i m rời đi hắn sau ta sẽ bằng mọi giá yêu lên hắn, g ó d me to l i loại cảm giác này tựa như tu thủ hủ hển then y hạt to t h o h i m nhưng là ta nhưng lại không thể không nói cho hắn biết, y hạt to go, ô thát nana n a ta nhất định phải đi rồi, ô thát nana, ệ p ị ương trên tay phản ậ n h ữ trống, để bộ khúc hương vị càng thêm nồng đậm. lời biếng điệu từ trong miệng của hắn hát ra tới, thật sự vô cùng câu người. Mặc dù Diệp Vị ư ơ n g tiếng ca rất là lời biếng, nhưng lại lại có thể từ âm nhạc bên trong cảm nhận được loại kia độc t h u ộ c tại Cuba nhiệt tình, loại kia muốn để người đi theo âm nhạc một đợt vặn bẹo cảm giác, khiến người toàn thân ngứa. Hiện trường nhiệt tình Cuba những khách cũ đã không hề cố k ỵ đi theo tiết tấu cùng âm nhạc, từ trên ghế đứng lên, vặn bẹo nổi lên bóng eo. Từ Diệp Vị ư ơ n g trong tiếng ca, tất cả mọi người có thể cảm nhận được trong chuyện cô đơn đối t ỏ a thành này mê luyến, hoặc là nói là đối thuộc về tòa thành này cái nào đó nam nhân, những cái kia mỹ r ư ợ u tiếp xúc cùng lãng mạn yêu. Diệp Vị ư ơ n g giọng nói gợi cảm lại câu người, làm cho người mơ màng. Cái này sẽ là một lần bao nhiêu mỹ diệu gặp gỡ bất ngờ, mới có thể để cái cô nương kia r ủ là trở về hoa hạ. Như trước vẫn là có nửa viên tâm v ĩ n h viên ở lại La Hạ bản ạ. Diệp Vị ư ơ n g ngâm sướng cái này thủ không biết tên ca khúc, hoàn toàn biểu hiện ra tình yêu mỹ lực. Thầy n à o tiết tấu, người biếng ngâm sướng. Để những cái kia có được một nửa khác những cách cũ, cũng nhịn không được nhớ lại bản thân yêu thích một nửa khác. Trong lòng đã tuôn ra một cỗ muốn lập tức nhìn thấy nàng, cùng nàng chiến biên, lẫn nhau tố tâm sự ý nghĩ. Hạ v a n ạ, nana, La Hạ b a n ạ, nana. Hàn óc mi hệ ở Isin hạ v a n ạ utnana. Ta một nửa tâm đều lưu tại La hạ banạ, u c n a n a Mi hệ ở Isin hạ v a n ạ ta cả trái tim bây giờ đều thuộc về Havana. Havana, tục tục... La hạ banạ, hạ banạ, u c n a n a La hạ banạ, utnana n a Một bài bị chế hạ bạn ạ đưa cho lễ tình nhân. Chương 655, biên khúc chương 655, biên khúc hạ bạn nạ, utnana. La hạ b a n t u c n a n a Ut nana n o n o n o t ạ t may bạn, không không không mang ta trở về đi. Hạ bạn ạ t u c n a n a La hạ banạ, utnana. tại Diệp Vị ư ơ n g từng tiếng hạ v a nã, ụ t na na bên trong, toàn bộ nhà hàng p h ạ vỏ gì tạ bên trong khách hàng, mặc kệ nam nữ, mặc kệ tuổi tác, tất cả đều đi theo âm nhạc vặn b ẹ o nổi lên xinh đẹp dáng người. c u ba vốn chính là một cái nóng hạ nồm u i yêu quý vũ đạo quốc độ, lại thêm thượng cổ ba người tính cách đều là so sánh nhiệt tình loại kia. Diệp Vị ư ơ n g mỹ diệu âm nhạc, rất nhanh liền lây nhiễm đến rồi bọn hắn. Một cái t h o ạ t nhìn là Châu Á tướng mạo nam nhân, dùng đến tiếng Anh, hát rất có Latin phong cách ca khúc. Chỉ là chuyện này cũng đã đầy đủ để bọn hắn cảm thấy kỳ lạ được không? lại thêm Diệp Vị ư ơ n g kia phi thường đâm người ngứa một chút lười biếng tiểu hát, dù là nhạc định vô cùng đơn giản nhưng là vẫn như cũ có thể làm cho người cảm nhận được bài hát này mỹ lực. Em hay mỹ diệu một lần âm nhạc thể nghiệm, hả? Các ngươi tốt nhìn quan mắt người châu á là ban nhạc không đóng cửa sao? Làm Diệp Vị ư ơ n g tiếng ca sau khi dừng lại tiếng cang ợ i lập tức liền ban rội toàn bộ quán ăn, ngay cả trong quảy ba các phục vụ viên cũng đều đưa lên nhiệt tình vỗ tay. Đây là một bài rất tuyệt t nhạc, không phải sao? o oh, m quá tuyệt vời, Diệp người đ ố i Latin âm nhạc hiểu rõ. so với ta trong tưởng tượng còn muốn lợi hại hơn. r a n i s m à u n g ạ c nhiên nhìn xem Diệp bị ương, phi thường cảm thán t á n g dương, bài hát này quá tuyệt vời, đem nước mỹ lưu hành âm nhạc và latin âm nhạc dung hợp vừa đúng. Nếu như đem biên khúc hoàn thiện tốt, đây tuyệt đối sẽ là một bài biểu bộ con đơn. Diệp, ngươi sẽ không nói cho ta, đây là ngươi hiện trường biết ra A. Xem như thế đi. Đón r a n i s m u kia kinh nghi bất định ánh mắt, Diệp bị ương nuôi bay, không trả lời thẳng. Lời này không tốt tiếp, hắn chỉ là cầm băng mâu ố n g đơn giản nhạc đệ một lần, căn bản không có biên khúc có thể nói, mà lại ca tử cũng không còn hát toàn. giống như cũng có thể mặt dạng mày dạy nói là lâm thời biết ra, nói như thế, sáng tác một ca khúc là rất chuyện phức tạp. Bước đầu tiên, có thể là ngày nào đó có cái linh cảm trong lòng xuất hiện một đoạn giai điệu, dùng miệng liền có thể hử ra tới. Sau đó chiếu vào đoạn này linh cảm giai điệu, có lẽ liền có thể hoàn thiện ra một đoạn t ứ khúc. Cái này liền coi như là soạn nhạc rồi. Soạn nhạc, kỳ thật mỗi người đều có thể làm, thậm chí không biết nhạc lý người cũng được, ngươi chỉ cần có thể hử ra một đoạn giai điệu đến, vậy coi như là tại soạn nhạc. Nhưng là soạn nhạc hoàn thành về sau, kỳ thật cách trở thành hoàn chỉnh một ca khúc còn rất xa. soạn nhạc chỉ là đem một ca khúc xương cốt làm xong, đánh cái so sánh, cầm một thanh guitar, tùy tiện đến mấy cái hợp âm phối hợp cùng một chỗ, liền xem như làm cái từ khúc, có thể xứng ca từ hát. Nếu như muốn trực tiếp cứ như vậy dùng một thanh guitar đem ca ghi chép ra tới, đó cũng không phải là không được, còn có thể mỹ danh hắn viết là dân giao ca khúc. Nhưng là trên thực tế, cho dù là dân giao ca khúc, cũng sẽ không đơn giản như vậy coi như làm thành thành phẩm rồi, vẫn là đều cần biến khúc. Tỷ như thành đô bài hát này chủ đề chính, nhất định là dùng guitar để hoàn thành, nhưng là chỉnh bài hát không chỉ chỉ có guitar, còn có bạc, trống. Di a n o dưỡng đàn, cây sáo, dưỡng cầm, hòa âm, thậm chí giọng trẻ con, đều ở đây trong bài hát tồn tại. Mà làm sao đem những này nhạc cụ sắp xếp đến ca khúc bên trong, tự kêu là biên khúc rồi. Cầm một thanh vita, đương nhiên cũng có thể hát ra thành đô bài hát này, nhưng là hoàn thiện trình độ, cùng làm hoàn chỉnh biên khúc thành đô khác biệt là rất lớn. Mà lại biên khúc độ khó, có thể so sánh soạn nhạc khó nhiều. Rất nhiều cái gọi là sáng tác người đều rêu rao từ khúc là bản thân sáng tác, nhưng là nếu như tỉ mỉ mở ra ca khúc sáng tác danh sách nhìn xem, sẽ phát hiện hẳn ca. cơ hồ cho tới bây giờ cũng không có bản thân biên khúc, đều là người khác biên khúc. Bởi vì hắn có thể viết ra một đoạn giai điệu, nhưng lại vô pháp đem các loại nhạc cụ sắp xếp c ả khúc bên trong. Biên khúc là phải vô cùng nhiều âm nhạc tố dưỡng, nhạc lý tri thức, hệ thống học tập mới có thể làm được sự tình. Không phải xuất thân chính quy, không có học qua âm nhạc, còn có thể đem biên khúc chơi rất trừ người, hoàn toàn sẽ không tồn tại. Học qua nhạc cụ, nhưng là không có tiến hành chuyên nghiệp biên khúc học tập, lại có thể tự học thành tài, ít càng thêm ít, mỗi một cái tuyệt đối đều là đại thần. Thì như Châu k i Luân, thì như Lôi Tung. bọn hắn là bản thân biên khúc, đồng thời bọn hắn cũng không phải khoa bàn tốt nghiệp. Diệp Vị ư ơ n g cũng là nâng nguyên thân v ố n chính là soạn nhạc hệ học sinh, tiếp nhận rồi hệ thống tính soạn nhạc biên khúc học tập, tài năng làm cho hiểu như thế nào biên khúc mới có thể đem tiếp trước những cái kia ca khúc ở cái thế giới này phục hồi như cũ ra tới. Không phải dù là hắn khả năng ghi nhớ siêu q u ẩ n nhớ được sở hữu tiếp trước nghe qua ca, vậy hắn tối đa cũng chỉ có thể làm được viết lời soạn nhạc, biên khúc là vô luận như thế nào đều không thể sao chép được, chỉ có thể tìm chuyên nghiệp nhạc sĩ đến giúp đỡ biên khúc. Không có cách, có chút đồ vật, nếu như không học không biết lời nói, ngay cả nghe đều nghe không hiểu. một ca khúc cho âm nhạc ngoài người người nghe, coi như nghe một vài lần, hắn cũng sẽ không biết rõ bài hát này biên bao nhiêu nhạc cụ, cái nào phân, cái nào dây dùng, cái gì nhạc cụ diễn đấu, tại sao phải dùng những này nhạc cụ, làm sao có thể để bọn hắn âm sắc không xung đột, ngược lại có thể giao hòa cùng một chỗ. những này không phải một cái người xuyên việt liền có thể trời sinh sinh ra đã biết. cũng chính bởi vì biết rõ biên khúc có bao nhiêu phức tạp nhiều khó, cho nên Diệp Vị ư ơ n g cho tới bây giờ cũng sẽ không tại tống nghệ tiết mục bên trên xuất ra một ca khúc liền nói là bản thân Lâm Thời sáng tác tốt. l ự a gạt quỷ đi đâu, biên khúc đều biên tốt lắm ca, nói là Lâm Thời sáng tác. l ự a gạt một chút người ngoài nghề có thể, nhưng là ở bên trong người đi đường trong mắt, cái nào không rõ ràng a? Loại này lừa gạt người mất mặt sự tình, Diệp Vị ư n g cũng không nguyện ý làm. Hắn cười đối Già Niệm mọi ồ nói, hôm nay nghe ngươi nói rất nhiều là tin âm nhạc phong cách sáng tác phương pháp, lại nghe được chi này Cuba ban nhạc biểu diễn địa đạo l a tin âm nhạc, trong lòng có rồi một điểm ý nghĩ, liền thử một chút, xem ra hiệu quả còn không ngờ tệ. Đâu chỉ là không tệ, quả thực chính là tốt đến không thể tốt hơn rồi. Già n i s m m n g ư n g về phía Diệp Vị ư n giơ ngón tay cái lên, hắn là thật phục rồi. Diệp Vị ưng vừa rồi hành vi. trong mắt hắn xem ra chính là sắp đến hương sáng tác cầm lấy một cái mới tiếp xúc nhạc cụ liền thử ngâm nga lên đến mà lại ngâm nga còn phi thường tuyệt bất kể là ca tử vẫn là kia tràn ngập latin hương vị phức tạp mà nhiều chuyển hướng tiết tấu đều để hắn kinh thán không thôi ca tử kỳ thật có tốt có phương án suy tính hoặc là trước đó có bán thành phẩm đều có thể lâm thời bộ tiền đến nhưng là kia lễ hội âm nhạc đ ấ u liền thật là rất địa đạo latin phong vị diệp v ị ương một cái người châu á thế mà có thể lập tức đã bắt đến latin âm nhạc tinh túy chỉ có thể nói thật là âm nhạc thiên tài chắc không được ban nhạc không đóng cửa có thể ra nhiều quốc ngữ nói eo bum mà lại đều lấy được cực kỳ tốt thành tích có diệp vị ương như vậy một cái sáng tác thiên tài tại phong cách nào âm nhạc hắn chơi không được mặc dù bài hát này bây giờ còn rất đơn sơ chỉ có một bang màu chống đánh tiết ấu nhưng là dạ nghị mọi tin tưởng chỉ cần diệp vị ương đem biên khúc hoàn thiện tuyệt đối sẽ là một bài cực kỳ tuyệt vời ca chương 656 diệp vị ương là tin phong cách không có vấn đề chương 656 diệp vị ương là tin phong cách không có vấn đề diệp bài hát này nhất định phải làm thành chính thức b ạ n tuyên bố La tin tưởng tuyệt đối sẽ l ử a i a n i s mở ổ hồng quang đầy mặt lớn tiếng khuyên lơn Diệp Vị ư ơ n g hắn đã không nhịn được muốn nghe thế bài hát bản đầy đủ là cái dạng gì rồi. Là một gốc Latin, hắn quá hy vọng nhìn thấy thế giới các quốc gia có nhiều hơn nhạc sĩ tới chơi la tin tao nhạc. Cái này liền giống như là hoa hạ nhạc sĩ hy vọng Trung Quốc phong ca khúc có thể đi đến quốc tế trên giới âm nhạc đồng dạng. Hắn rất sợ Diệp Vị ư ơ n g cái này sẽ nhất thời nhiệt tình, tùy tiện ngâm nga một lần về sau. Bài hát này liền bị Diệp Vị ư n g ném đến một bên, không đi quảng rồi. Loại chuyện này cũng rất thường gặp. Đại bộ phận âm nhạc sáng tác người, linh cảm thỉnh thoảng đều sẽ xuất hiện, nhưng là sẽ không mỗi một cái linh cảm đều làm thành chính thức hoàn chỉnh ca khúc. Khả năng mười mấy thủ bán thành phẩm bên trong, mới có thể lấy ra một hai bài xem như chính thức đơn khúc tuyên bố ra tới. Còn dư lại ca, khả năng liền b ứ t bỏ tại một góc nào đó, khả năng mấy năm sau đột nhiên n h ớ t ớ i lấy thêm ra đến hoàn thiện hoàn thiện đi sau bài, hoặc là liền dứt khoát ném vào thùng rác, lại không còn xuất thế. Một bài thành công phát ra chính thức bản đơn khúc, sau lưng c h í ít có mấy thủ bán thành phẩm t i thể. đương nhiên, loại kia tùy tiện sao cơ tới hoặc là may bám một lần liền ban bố cờ l ca khúc. không ở bình thường thảo luận phạm vi bên trong. r a n i s m o thích vô cùng Diệp Vị ư ơ n g vừa rồi ngâm nga bài hát này, mười phần không nguyện ý nhìn thấy bài hát này bị đặt ở đáy h o n g t ư ơ g ì Diệp Vị ư ơ n g mau chóng hoàn thiện tuyên bố. Đối mặt Ranius m o nhiệt tình như thế, Diệp Vị ư ơ n g đành phải cười ha hả nói, sẽ sẽ, có thời gian sẽ đem bài hát này làm được. Diệp, n g h i k ý bài hát này kêu cái gì sao? Nhưng là r a n i s m o vẫn như cũ nhiệt tình tăng gọi, nắm lấy hắn thảo luận, không bằng liền gọi Hạ b n đi. Ngươi hát nhiều như vậy câu Hạ Bàn ạ mà lại lại là tại Hạ Bàn n biết, đây là thích hợp nhất ca tên. đương nhiên, Diệp Vị ư n g n h b a i gật đầu khẳng định nói, lúc đầu bài hát này tiếp trước liền gọi Hạ Vạn Nà mà lại ca từ bên trong g i á hiệu cũng quá rõ ràng, không có khả năng còn có cái thứ hai có thể lựa chọn cát ê n Bất quá bài hát này coi như làm được, Diệp Vị ư ơ n g đoán chừng hắn cũng sẽ không hát. Bài hát này thị rất rất nhỏ nữ sinh, vì đó một cái tại Hạ Vạn n ạ gặp gỡ bất ngờ một đoạn mỹ diệu tình yêu nữ hài thị rất biết. So với hắn, bài hát này càng thêm thích hợp Đình đến hát. Với bạn, đ i ệ Đình ở trong nước đem thứ hai chủ sướng đại lương vậy chọn rất tốt, cho nàng thêm thêm gánh cũng không tệ. Nếu như về sau muốn làm tiếng anh lớn lưu hành Elbu lời nói. có thể để ị ỉ n h đến hát bài hát này. Bất quá trong thời gian ngắn, chỉ sợ là sẽ không lên tuyến. ăn xong bữa này hải sản tiệc lớn về sau, g a n n i s m o u lại dẫn ban nhạc không đóng cửa đi dạo cách quán ăn không xa hẻm mì n g u y t c h o ở cũ một trong về sau, liền dẫn bọn hắn trở về khách sạn nghỉ ngơi. Dù sao đại gia là vừa ngồi vượt qua dương chuyến bay, máy bay hạ cánh liền lại bị d a n n i s m o u kéo tới đi dạo La Hạ bạn n thành cũ. Dù là La Hạ bạn n phong cảnh lại đặc biệt, lại có thú, trên mặt bọn họ cũng khó tránh khỏi xuất hiện mệt mỏi. Trở về khách sạn, t i ế t mục thu lại vậy tạm thời có một kết thúc. tất cả mọi người riêng phần mình trở về phòng ngủ bù nghỉ ngơi. Janis m o r e tại trở về phòng trước đó, còn Lưu Liên không rời lôi kéo Diệp Vị Vương liên tục căn dặn hắn nhất định phải đem Hạ Bạ Bà nạ bài hát này làm được. Hắn là thật rất thích bài hát này. buổi chiều tiếp cận trạm vào tối nghỉ ngơi năm 6 tiếng ban nhạc không đóng cửa, lần nữa bị tiết mục tổ k ê u lên đi tới tiết mục tổ thuê lại bên trong phòng hội nghị. Janis m o r e cũng tương tự cùng nhau bị k ê o tới. Hoan lên ban nhạc không đóng cửa đi tới mỹ lệ, tràn đầy nhiệt đới phong tình cả dìt bỉm mờ, được vinh dự thế giới nhất lưu du lịch cùng a n dưỡng thánh địa Cuba thủ đô La Hạ Bạ nạ. vẫn là thông lệ đối với lần này nơi lữ hành tán dương một phen về sau tiết mục tổ đạo diễn mới cười t y ê n bố lần này c u ba lữ hành tiết mục tổ kinh phí vẫn như cũ rất khẩn trương không thể cho đại gia quá nhiều lữ hành tốn hao cho nên vì tiếp xuống 3 ngày lữ đồ đại gia có thể chơi đến vui vẻ cho nên các ngươi phải tự mình kiếm lấy lộ phí phương pháp giống như trước đây la hạ bạn ạ cái này thành phố du lịch không có chút nào thiếu cho đầu đường nghệ sĩ biểu diễn quảng trường cùng thưởng thức đẹp diệu âm vui diễn x u ấ t các lữ khách xế chiều ngày mai 2 điểm mời ban nhạc không đóng cửa cùng d n n h ỉ n i tại la hạ bạn ạ lao thành bên ngoài tân hải đại đạo tập hợp. Tân Hải đại đạo bên ngoài chính là La Hạ b ạ n n ạ bên tàu, rất nhiều nổi danh tàu biển trở khách chạy định kỳ đều sẽ cập bến ở đây. Nơi này chẳng những có thể lấy nhìn thấy mỹ diệu đường ven biển tương tự cũng là lao thành đông cửa vào, đốn vương thông suốt, lui tới dân bản xứ Long đảo. Tiết mục tổ sẽ cho các ngươi chuẩn bị kỹ càng biểu diễn nhạc cụ, hy vọng các ngươi có thể hấp dẫn đến đủ nhiều dân bản xứ quan sát các ngươi đặc sắc âm nhạc diễn xuất. Đạo diễn nụ cười trên mặt, so trước đó thu lại bất luận cái gì một kỳ thời điểm đều càng thêm chân thành tha thiết, vì có thể làm cho ban nhạc không đóng cửa danh khí lực ảnh hưởng xuống đến thấp nhất. Hiện tại Tiết mục đều đã chạy đến Châu Nam Mỹ đến thu âm. so với ban nhạc không đóng cửa lực ảnh hưởng khá lớn châu Á, cùng Bắc Mỹ, thông dụng ngôn ngữ là bồ đào nha, ngữ cùng tiếng Tây Ban Nha, châu Nam Mỹ. Nhận biết ban nhạc không đóng cửa người liền thật sự không nhiều lắm. Dù là La Hạ bạn n ạ du khách rất nhiều, nhưng là du khách đồng dạng là đến từ toàn cầu các nơi, trong đó người châu Á sẽ có, nhưng là tỷ lệ chiếm lại đúng không nhiều. ở nơi này chưa quen cuộc sống nơi đây, thậm chí danh khí cũng không dùng được tha hương nơi đất khách, ban nhạc không đóng cửa đầu đường diễn xuất mới có chân chính độ khó khăn. Không giống trước đó tại châu Á, cùng hắn nói là đầu đường diễn xuất, chẳng bằng nói là cho fan hâm mộ thả phúc lợi. mỗi lần đều có thể nhẹ nhõm kiếm được đại bút lộ phí, cung cấp bọn hắn tiêu xài du lịch. đạo diễn cuối cùng có rồi một điểm nắm giữ tiết mục cảm giác. Diệp Vị ư ơ n g nhíu lông mày, như cười như không nhìn xem đạo diễn. tại Châu Nam Mỹ đã muốn làm khó hắn, mặc dù hắn xác thực không biết tiếng Tây Ban Nha, nhưng là Latin phong cách âm nhạc, Diệp Vị ư ơ n g cảm thấy mình vẫn là hiểu một tí tẹo như thế. muốn chinh phục nói Hà Nạ dân bạn xứ, giống như cũng không phải một cái vô pháp hoàn thành sự tình. đạo diễn, nếu như có thể mà nói, ngươi có thể giúp chúng ta chuẩn bị thêm một chút Latin phong cách so sánh thường gặp nhạc cụ sao? Diệp Vị ư ơ n g bỉnh lên khoe miệng nói. tỷ như tiểu hảo, trun pet, đàn cần chi bass, i r o thành gu go, vượt vlog, chống công ga, mạn cạ chờ gõ nhạc. ta có thể sẽ dùng đến. nghe xong diệp vị ương lời này, i a n i c m con mắt lập tức sáng lên. diệp vị ương đây là còn muốn chơi latin phong cách âm nhạc ý tứ a. hắn nhắc tới những này nhạc cụ, đều là cuba trong âm nhạc thường thấy nhất, thường dùng nhất một chút nhạc cụ, địa vị đồng đẳng với trung quốc phong âm nhạc bên trong nhị hồ, đàn tranh, cổ cầm, tỷ bà loại hình. diệp vị ương muốn những này nhạc cụ, ý đồ cũng quá rõ ràng đi. mọi hồ, ngươi sẽ thổi tiểu hảo sao? Diệp Vị ư ơ n g quay đầu nhìn về phía Rạng n ị Mỏi Ổ, cười hỏi: Những cái tia nhạc c ụ gõ, ta ban nhạc các thành viên hơi làm quen một chút liền có thể dùng. Đàn cẩn chỉ bạt ngô đại vĩ vậy chơi qua, chính là tiểu hào chúng ta ban nhạc không ai am hiểu. Cái này có thể không làm khó được Rạng n ị Mỏi Ổ. Xem như chuyên nghiệp Latin phong cách âm nhạc sáng tác người, Rạng n ị m i Ổ có thể quá sẽ thổi tiểu hào rồi. Hán cười gật gật đầu, không có vấn đề, bao t ạ i trên người ta. Diệp Vị ư ơ n g lúc này mới hài lòng cười một tiếng. Ngày mai, để chúng ta liên thủ cho La Hạ ba nã các bằng hữu đưa lên một trận đặc sắc diễn xuất. Chương 657, v ô Pháp bị che giấu ưu tú. Chương 657, v ô Pháp bị che giấu ưu tú ngày thứ hai, buổi sáng thời điểm. Ban nhạc không đóng cửa cùng Giả n i m ớ i nuốt ở khách sạn bên trong, không ngừng quen thuộc lấy một chút cu ban nơi đó nhạc cụ gõ. Những này nhạc cụ gõ, thuộc về là sẽ người không khó, khó người không biết nhạc cụ. Có âm nhạc cơ sở, trước đó chơi qua nhạc khí người, có thể rất dễ dàng vào tay. Dù sao gõ nhạc, nói thật, chỉ cần nắm giữ tiết đấu, trên cơ bản liền có thể chơi ra một cái nhập môn trình độ rồi. đặc biệt là chỉ có thể phát ra một loại thanh âm, t h ì như gì rồi cùng trước đó Diệp Vị Ưương bọn hắn chơi bang ngô t r ố n g chỉ cần nắm giữ như thế nào đả kích trên cơ bản liền có thể xem như nhập môn. So với có thật nhiều cái đả kích bộ phận, còn muốn dùng cả tay chân ra t r ố n g những này tương đối nguyên thủy nhạc cụ vẫn là không quá khó khăn. t i ệ u Đình cùng Dương Tiêu hơi thích h ứ n g mấy giờ, liền trên cơ bản nắm giữ những này nhạc cụ gõ đơn giản diễn đấu. Không nói có thể bao nhiêu lợi hại, nhưng là chí ít xem như có thể đi theo tiết đấu chơi. Mà Diệp Vị ư ơ n g cũng ở đây cùng d i n h ĩ a mở nghiên cứu tiểu o vì lần này c u Ba hành trình, hắn vẫn có chút chuẩn bị. một nhóm người thảo luận một buổi sáng, đem bọn hắn hôm nay muốn diễn x u ấ t ca khúc, đều đứt rõ ràng rồi. Bao Quát Diệp bị h ư ê n chuẩn bị thần bí đại chiêu. giữa trưa, đơn giản tại khách sạn bên trong ăn bữa cơm về sau, ban nhạc không đóng cửa cùng Ra n i s mời liền tại nhân viên công tác a n bài xuống, đi trước la hạ bạn ạ thành cũ Tân Hải đại đạo. hôm nay ông trời tốt, hoặc là nói Cuba thời tiết từ trước đến nay đều rất tốt. làm ban nhạc không đóng cửa đến Tân Hải đại đạo thời điểm, ánh nắng tươi sáng, gió nhẹ không khô, dù là hiện tại đã cuối tháng 11 nhưng lại vẫn như cũ nhiệt độ thích hợp, nhiệt độ không khí đạt tới 25 độ trở lên. người đi trên đường n ó n g đều chỉ mặc quần cực hoa cùng áo sơ mi hoa, vô cùng hài lòng thiếu s á i Cuba một năm bốn mùa đều ở đây hơn 20 độ, nóng nhất mùa hè cũng liền 31 độ, thời tiết phi thường tuyệt. cho nên mới sẽ được xưng là là thắng cảnh nghỉ mát. Janis mỉm cười hì hì đối d i ệ vị ương bọn hắn giới thiệu. Cuba là một nhiệt đới quốc gia, nếu như không xuất ngoại lời nói, cả một đời hẳn l t đều không nhìn thấy tuyết rơi. Nhiệt độ không khí lâu dài đều ở đây hơn 20 độ, rất thích hợp ăn dưỡng. Hoa Hạ quốc bên trong cũng chỉ có hải nam bộ phận địa khu cùng ít é t bờ nở bộ phận địa khu có thể tới cùng so sánh. mà lại bởi vì bây giờ là tháng 11 nguyên nhân có thể rõ ràng phát hiện đầu đường du khách vô cùng nhiều đại bộ phận đều là từ bắc bán cầu đến dù sao hiện tại bắc bán cầu đại bộ phận quốc gia đều đã tiến vào mùa đông thất lạnh chạy trốn tới nhiệt đới đến du lịch hiện nhiên là một cái lựa chọn tốt tại tân hải đại đạo đầu đường dựa vào xanh biếc bến tàu mang theo âm nhạc đi lữ hành tết Mục tổ vì ban nhạc không đóng cửa bố trí nổi lên một nơi đầu đường biểu diễn địa phương nhạc cụ bày ra trình đề hai cái lớn âm hưởng bị đứng ở trên đất trống diệp vị ư n g bọn hắn đi đến nơi này bắt đầu điều chỉnh thử nổi lên nhạc cụ. bọn hắn cái này một động tác, nguyên bản tại ven biển trên đại đạo toàn bộ các du khách, ánh mắt liền bị hấp dẫn. Chỉ cần không l ố c hẳn là đều có thể nhìn ra đ ư ợ c Đây là muốn tiến hành ban nhạc biểu diễn. Bất quá cùng tại châu á khác biệt, mặc dù ban nhạc không đóng cửa đã xuất hiện rất lâu, đồng thời thật lòng tại điều chỉnh thử lấy nhạc cụ, nhưng là đi ngang qua các du khách, đại bộ phận cũng không có nhận ra bọn hắn. Khả năng những này du khách bên trong, có rất nhiều đều là bắc mỹ người, nhưng là nói thật, ban nhạc không đóng cửa ca khả năng tại bắc mỹ rất hỏa, nâng lên tên của bọn hắn cũng coi là rất nổi danh. Nhưng là đại bộ phận bắc mỹ dân chúng. là rất khó đem ban nhạc không đóng cửa các thành viên mặt cùng danh tự đối ưu nhớ. bọn hắn biết rõ ban nhạc không đóng cửa rất hòa, biết rõ bọn họ ca rất êm thay, nhưng lại cũng không quá có thể nhớ được ban nhạc không đóng cửa thành viên tướng mạo. Cái này liền giống như là rất nhiều hoa hạ người mặc dù đối với một chút Âu Mỹ Minh Tinh danh khí cũng như lôi xuyên thay, thậm chí nhìn qua không ít bọn họ điện ảnh hoặc là nghe qua rất nhiều bọn họ ca. Nhưng nếu như bọn hắn thật sự đột nhiên liền xuất hiện ở góc đường, đột nhiên gặp đến, k i a phần lớn người nhưng thật ra là sẽ không nhận ra. Một mặt là nhân c h ủ n g ở giữa khó tránh khỏi xuất hiện mặt mù vấn đề. một phương diện khác chính là trong tiềm thức nghĩ không ra sẽ ở loại địa phương này gặp gỡ lừng lẫy nổi danh đại minh tinh. không n g ó o cuột qua du khách còn có la hạ bạn nạ dân bản xứ nhóm hơi ngừng chân dừng lại tò mò nhìn diệp vị ương bọn hắn vài lần về sau liền nên làm gì làm cái đó đi. đương nhiên cũng có một phần nhỏ trái phải cũng là không có chuyện gì du khách tò mò tại tân hải đại đạo bên cạnh bồn hoa nhỏ các vùng ngồi xuống chờ đợi cái này ban nhạc diễn xuất. bọn hắn thật cũng không là nhận ra ban nhạc không đóng cửa chủ yếu chính là muốn xem ban nhạc diễn xuất rồi. không có h ụ lòng những người này c h ờ đợi tại hơi điều chỉnh t h một lần xác định nhạc cụ đều bình thường về sau. ban nhạc không đóng cửa liền bắt đầu bọn hắn hôm nay diễn xuất, không có tự giới thiệu, cũng không có cái gì nói nhảm. ở trên tay dân giao guitar bên trên quét một hạ huyền về sau, diệp vị ương đối mỹ rộ phồn, trực tiếp liền mở miệng hát lên. h e o l z i o lily the lily thần ít sợ b đỉnh lão, chỉ có tại mông lung ảm đạm lúc mới nhớ tới đèn đ u ố c sáng n g ời. lily m i s k h e sun h ầ n ít sợ tạ giờ tờ sợ nào, chỉ có tại băng thiên tuyết địa lúc mới h o à i niệm ánh nắng ấm áp, l i l nào riu lúc hờ h ầ n riu lên hờ gò, chỉ có tại đã buông tay sau mới bắt đầu biết kia là chân ái. Một bài thu nhận sử dụng tại 21 e l b u m bên trong không phải chủ đánh. Ca l e t h r g o thanh thúy dễ nghe vang vọng ở bờ biển. Đây là một bài ban nhạc không đóng cửa tương đối không thế nào nổi danh tiếng anh ca khúc. Nhưng là hiện trường đ ừ n g chân dừng lại khán giả vẫn là có một ít người nghe qua bài hát này trên mặt hiện ra một vẻ tiếu dung. Đây là một bài rất êm tai lưu hành dân giao, cũng là một bài có thể gột rửa lòng người chữa trị tình ca. Ở nơi này lãng mạn q u ố c độ, nghe t h ế dạng một ca khúc là một không sai thể nghiệm. Tôi l ị p nào d i u lớp hở h n d u l h g chỉ có tại đã b ô n g tay sau mới bắt đầu biết kia là chân hái. En u l h g nhưng ngươi đã buông tay nhường nàng đi. Diệp Vị ư ơ n g tiếng ca rất êm tai, so đại bộ phận đầu đường khắp nơi có thể thấy được đầu đường ca sĩ biểu diễn đều muốn càng tốt hơn một chút. Bất quá khán giả, đại bộ phận đều vẫn là không có phát hiện. Trước mắt ngay tại hát l ẹ hở g o diễn tấu lấy bài hát này người chính là chỗ này bài hát nguyên hát nhưng là không ít người xem vẫn là đều móc ra điện thoại di động nhắm ngay ngay tại diễn xuất ban nhạc không đóng cửa mở ra thu lại video nút bấm. Mặc kệ có biết hay không, chỉ cần cái này ban nhạc hát rất tuyệt, không được sao? Một bài nóng trận ca khúc l hở g o hát x o n g bị Diệp Vị Ưương tốt lắm nghe tiếng ca hấp dẫn. Hiện trường cũng đã tụ tập không ít du khách cùng dân bản xứ, lại đến một bài. Em hai, v â y xem khán giả mặc dù rất nhiệt tình, đều vẫn là tự giác cùng ban nhạc không đóng cửa duy trì chừng 5 m é t khoảng cách, bị ư ờ i đưa lên tiếng v ô tay. Phu cận trên bãi cỏ, cũng không biết bất giác xuất hiện rất nhiều tiểu tình lữ lẫn nhau ôm ngồi ở trên bãi cỏ, bị v ờ i nhìn xem ban nhạc không đóng cửa, chờ mong bọn hắn tiếp xuống diễn xuất. Đây không thể nghi ngờ là đối ban nhạc không đóng cửa âm nhạc trình độ lớn nhất ca ngợi, ném đi ban nhạc không đóng cửa cái danh này. Ban nhạc không đóng cửa vẫn như cũ có thể bằng vào bản thân ưu tú diễn tấu cùng tiếng ca, hấp dẫn lấy đại chúng ánh mắt. Chương 658, nóng bỏng mở hát. Chương 658, nóng bỏng mở hát. Lương tự a gió biển, mặt hướng mặt cỏ. Ban nhạc không đóng cửa tại Tân Hải trên Đại Đạo liên s ư ố n g ba đầu 21 e a l b u n ca khúc. Đặt ở trước mặt trong hộp đàn, vậy xuất hiện không ít tiền mặt. Ngay cả ăn bữa cơm đều muốn cho phục vụ viên tiền ba ô mỹ nhân, hiển nhiên rất nguyện ý vì dễ nghe đầu đường hát d o n g ca sĩ trả tiền. USD, Cuba vẽ số vụ mặt lẹt đ bị đi ngang qua du khách đầu nhập vào hộp đàn bên trong. Mặc dù n g c h số cũng không lớn, chỉ có 1-2 USD nhưng là kinh bất quá nhiều. không ít đi ngang qua ngừng chân dừng lại c h ố c lát, nghe xong ban nhạc không đóng cửa một hai bài diễn sướng du khách đều không keo kiệt tại tiền boa. Ban nhạc không đóng cửa làm cho này chút du khách cu ba lữ hành tăng thêm một phần tốt đẹp âm nhạc trải nghiệm, tự nhiên là đáng giá trả giá một điểm nhỏ phí. bất quá diệp vị ương tâm tư của bọn hắn căn bản không ở nơi này một ít bỏ phí. hôm nay diễn xuất vừa mới bắt đầu mà thôi. ban nhạc không đóng cửa đến rồi ba bài hát về sau, mịt r phồn bị giao đến d n n m trên tay. so với ban nhạc không đóng cửa, dạn nịm m ồ tại cu ba danh khí hiện nhiên là càng thêm nổi tiếng. khi hắn cầm mịt rổ phồn bắt đầu hát lên hắn tây nữ g tác phẩm tiêu biểu về sau hiện trường nguyên bản chính vui vẻ hưởng thụ âm nhạc dân bản xứ lập tức kinh hô bị n g ư n c lại bọn hắn nhận ra vị này ngay tại ca hát ca sĩ đây không phải Cuba quốc dân c ấ p bậc lưu hành ca sĩ d a n i s mọi Ô mà không chỉ là La h ạ bản ạ dân bản xứ một chút từ nước Mỹ tới đây du lịch du khách cũng có một bộ phận nhận ra hắn so với ban nhạc không đóng cửa cái này tràn ngập châu Á phong tình tướng mạo hiện nhiên so sánh thiên bạch người tướng mạo d a n i s mọi ồ càng thêm dễ dàng bị người ghi nhớ hiện trường vây xem khán giả phải có một phần ba đều nhận ra d a n i s mọi ồ có ít người tại chỗ liền phát ra kinh hô, có ít người che miệng không thể tin được. tại Cuba, Rani's m o u độ hót cơ hồ giống như là ban nhạc không đóng cửa tại hoa hạ một dạng, đều là quốc dân cấp bậc siêu cấp đại minh tinh. 11 t r i ệ u Cuba người, không có người không biết hắn. chỉ bất quá Rani's m o lâu dài đều ở đây nước Mỹ phát triển, về Cuba số lần kỳ thật cũng không quá nhiều. dù là La Hạ bạn nạ là Cuba thủ đô, nhưng là nơi này cư dân cũng rất ít có thể nhìn thấy Rani's m o diễn xuất. hiện tại hắn thế mà tại Tân Hải đại đạo lộ thiên biểu diễn, đây quả thực quá tuyệt vời. biết hắn du khách cùng dân bản s ứ nhóm. tất cả đều kích động cầm điện thoại di động thu lại lấy hắn đặc sắc biểu diễn. Rani s m o Latin lưu hành phong cách là vang dội toàn bộ Nam Bắc Mỹ Châu, âm nhạc vô cùng dễ nghe. Đại gia Châu đầu ghé hai ở giữa, hiện trường phần lớn người xem đều biết, hiện tại ngay tại diễn sướng vị này ca sĩ là Cuba quốc dân ca sĩ, mà lại tại nước Mỹ rất h ỏ a Dù là có 2 phần ba du khách kỳ thật cũng không nhận ra Rani s m o nhưng là cũng đều ngạc nhiên nở nụ cười. ở nơi này tha hương nơi đất khách có thể nhìn thấy quốc gia khác Đại Minh tinh biểu diễn, loại này thể nghiệm rất k h ô n g đệ, cũng rất kinh hỉ, không phải sao? Đại gia theo Rani s m i t diễn sướng. Tràn ngập s ố n g động Latin vũ khúc, l a t e o gia nhập âm nhạc bên trong. Hiện trường hoàn toàn bị hắn khống chế, tiến vào một cái âm nhạc và vũ đạo hải dương. Lui sang một bên diệp vị ương, khoe miệng mỉm cười nhìn xem Danniemo diễn xuất, nhỏ giọng đối ban nhạc đồng bạn nói, có thể tại trên quốc tế sông ra danh khí ca sĩ đều có một thanh bản trải a. Danniemo mặc dù hai ngày này cùng hắn ở chung bên trong, rất là cười đùa tí tưởng, khiến người ta cảm thấy không đứng đắn. Nhưng là một khi chơi lên âm nhạc đến, vậy liền thay đổi hoàn toàn cá nhân, toàn bộ sân khấu đều bị hắn trường khống, không khí hiện trường cũng bị nhẹ nhõm n ắ m diễn sướng càng làm cho người tìm không ra tật xấu thực lực phái thỏa thỏa thực lực phái thậm chí Diệp Vị ư ơ n g cảm thấy trong nước ca sĩ khả năng ít có có thể lựa đi ra cùng Jannis m o đánh đồng với nhau liên loại kia ta làng ư u nhất khí chất cũng không phải là phổ thông ca sĩ có thể bồi dưỡng ra được chập chập Jannis m o biểu hiện như thế tuyệt trên áp lực đến rồi a Diệp Vị ư ơ n g chập c h ậ t hai tiếng có chút cảm thán c ó n tốt h ắ n hôm nay cũng là chuẩn bị đại chiêu h ắ n chọn vẹn chuẩn bị hai bài kinh hỉ lễ b ậ t một bài hoa ngữ ca một bài tiếng anh ca không dám nói nhất định có thể kinh diễn b ằ n g trường nhưng là tuyệt đối có thể vượt trên dạng n i s m h à quang bởi vì hắn chuẩn bị đều là ca khúc mới xuất ngoại bên ngoài ban nhạc không đóng cửa đại biểu không chỉ có riêng chỉ là bản thân còn đại biểu cho toàn bộ hoa ngữ giới âm nhạc mặc dù dạng n i s m o là tới giúp ban nhạc không đóng cửa diễn xuất là vật làm nền nhưng là hắn là ở sân nhà tác chiến lấy được tiếng hoan hô cùng đ á p lại có thể cao hơn ban nhạc không đóng cửa nhiều rồi mà mang theo âm nhạc đi lữ hành là ở hoa hạ truyền ra tiết mục ban nhạc không đóng cửa có thể tuyệt đối không thể để cho những người khác c h o so u ố n g Bất quá Diệp v ị ư n g lo lắng. Kỳ thật vẫn là có một chút điểm dư thừa. Hắn đang quan sát hiện trường người xem bầu không khí lúc. Kỳ thật rất nhiều người xem cũng ở đây quan sát đến đứng ở bên cạnh ban nhạc không đóng cửa. Tất cả mọi người không đ ố c Tất nhiên hiện tại diễn sướng chính là dạ đi mọi ổ. Kia vừa rồi diễn x u ấ t cái này Châu Á ban nhạc, thân phận vậy tuyệt đối sẽ không đơn giản a. Thuận ý nghĩ này lan tràn. Châu Á cái gì ban nhạc so sánh nổi danh? Hiện trường những này đến từ toàn cầu các nơi du khách, còn có la hạ bạn nạ dân bản xứ. Đấy lòng cái thứ nhất n r a suy nghĩ, vậy khẳng định chính là ban nhạc không đóng cửa a. Nếu như muốn mình năm nay toàn cầu nóng bỏng nhất ban nhạc. không nóng bỏng nhất sao ca nhạc kia tuyệt đối có ban nhạc không đóng cửa một bữa thì bị nếu như chỉ nói ban nhạc kia ban nhạc không đóng cửa là không thể nghi ngờ năm nay nóng nhất cái này một liên tưởng lại thêm vừa rồi ban nhạc không đóng cửa hát cũng đều là chính bọn hắn ca một chút người xem hậu chi hậu giác liền phản ứng lại cái này bọn hắn không quá nhìn quen mắt châu á ban nhạc chính là tên kia truyền toàn cầu ban nhạc không đóng cửa a nếu như nói d ạ n n mâu đ ộ hoặc còn chỉ giới hạn ở nam bắc mỹ châu lời nói ban nhạc không đóng cửa chính là thật sự nổi tiếng toàn cầu nổi danh ban nhạc rồi chủ yếu là ban dây bài hát này được ảnh hưởng quá lớn. bài hát này trong năm nay thời điểm ă n sạch toàn cầu giới âm nhạc đại gia khả năng chưa từng nghe qua ban nhạc không đóng cửa 21 album bên trong cái khác ca khúc nhưng là tuyệt đối đều nghe qua hoan dây bài hát này đều biết c ó t như thế một chi đến từ hoa hạ ban nhạc ban nhạc không đóng cửa d a n i e O. O. m o hôm nay là ngày may mắn của ta sao có thể cho ta ký cái tên sao Thì phản ứng khán giả ao ạ o khống chế không nổi cảm xúc kinh hô lên mà theo một mảnh nhỏ người kinh hô đại gia vậy dần dần đều hiểu ra đây là ban nhạc không đóng cửa cùng d a n i s m o m đ ợ t tới làm đầu đường diễn xuất đa. Tại dạ Niço một bài nóng bỏng l a t i n ca khúc lưu hành hát xong về sau, nguyên bản nhàn nhã hưởng thụ không biết tên diễn xuất ngừng chân dừng lại người qua đường, tất cả đều lớn tiếng hoan hô lên. Trong đó, la lên ban nhạc không đóng cửa danh tự người so dạ Niço còn càng nhiều. Dù sao hiện trường du khách vẫn là muốn so dân bản xứ càng nhiều, đặc biệt là một chút đến từ Trung Đông cùng ốc s ở chạy lia cùng với Châu Âu du khách càng là kích động hô to ban nhạc không đóng cửa danh tự. Xem ra đại gia nhận ra chúng ta a Diệp Vị ư ơ n g cầm m ị tổ phồn cười h hì, hì một lần nữa chạm trở về sân khấu. Đúng lúc. lúc này có một chi đến từ châu Á lưu hành đoàn mang theo hơn 10 vị người châu Á từ bến tàu cập bờ một chiếc thuyền lớn bên trên đi xuống những này du khách một lần thuyền liền chú ý tới Tân Hải đại đạo bên cạnh đang tiến hành diễn xuất ban nhạc không đóng cửa không có cách bị các du khách v â y quanh thật sự là quá chói mắt rất khó không bị người chú ý kia là Diệp Vị Ưng sao là ban nhạc không đóng cửa quen thuộc tiếng Trung rõ ràng tại bến tàu vang lên Diệp Vị Ưng bay đầu nhìn thoáng qua nụ cười trên mặt càng sáng lạn hơn mọi người tốt chúng ta là đến từ Hoa Hạ ban nhạc không đóng cửa đề cử lớp vấn kiệt tước sĩ si cải biên a l u m cảm tức giờ k h ắ c này nằm cối tiền, thu nhận sử dụng lần nữa tiến hành giặc dắt tước sĩ, phong cách biên khúc tu luyện tình yêu cùng vĩ đại nhỏ bé thật sự cực kỳ tốt nghe, siêu cấp kinh hỉ, biên khúc hoàn toàn một lần nữa biên, không phải cắt r a o hẹ, là rất có thành ý cải biên p h n bản, là hoa ngữ giới âm nhạc số lượng không nhiều ưu tú tước sĩ tác phẩm, có thế kỷ trước 30 năm thay mặt tước sĩ thời kỳ vàng son cảm giác, siêu cấp tán, ạ n g một đợt.